Nghe vậy, Tần Sương lông mày níu lại, cái này mẹ nó, chơi giật dây vậy mà chơi đến lao tử trên đầu. Không biết lao tử là nhìn lấy đại binh lão sư giật dây lớn lên sao. Người là ai? Đây không phải đượng, mà chính là Tần Sương thật không biết trước mặt người là người nào, hắn rất lâu chưa từng gặp qua những thứ này cái gọi là con em quý tộc, tự nhiên không biết ai là ai. Nhưng đối với cái kia cái gọi là Huệ Phong Thương Hành, Tần Sương thật là hiểu rõ, đây chính là giới kinh doanh đại ngà ca. Ê, tại Hạ Linh Nam hương gia, hướng thiếu long hướng thiếu long hơi sững sờ hiện nhiên không nghĩ tới tần xương lại hội không biết chính mình phải biết chính mình nhưng là đường kim thánh thượng em vợ liền tam điện hạ bậc này hoàng tử đều phải coi trọng chính mình tiểu tử này là thật không biết vẫn là giả ngu ai chưa từng nghe qua tần xương lên tiếng chợt liền lắc đầu muốn đi ra đứng lại không đợi tần xương đi ra nửa bước liền bị một bóng người cho ngăn lại ngăn tại tần xương trước người chính là một cái thân hình mạnh mẽ trung niên nhân, nhân. Nhìn qua bất quá khoảng 40 tuổi Một bộ đồ đen cũng cuốn không ngừng Cái kia kiên cố thân thể hình Chó ngoan không cản đường Cút Tần Sương sắc mặt hơi đổi một chút Trong mắt lướt qua một tia lạnh ý Đưa tay định đẩy ra trước mặt người Ẩm Nhất trưởng đẩy ra Đối phương không nhúc nhích tí nào Tần Sương lại là hướng lui về sau hai bộ Hắn trong ánh mắt lóe lên một vệ kinh ngạc Thật sâu nhìn đối phương liếc một chút Nguyên lai còn là cao thủ a. Nhìn thẳng nhìn về sau Tần Sương mới phát hiện. Nam nhân này lại là một cái địa đan trung kỳ cao thủ. Khó trách có thể tiếp nhận chính mình đầy chi lực. Uống xong chén rượu này, cho thiếu chủ xin lỗi. Nam nhân không chút nào bởi vì Tần Sương thân phận mà kiên kỵ, hắn mặt lộ vẻ lành ý, chỉ Chu Thiên Minh chén rượu trong tay, dùng một loại uy hiếp ngữ khí hướng Tần Sương nói ra. Có người này chỗ dựa, Chu Thiên Minh trên chóng tựa hồ cũng tỉnh không ít. Hắn cười hiếp mắt nhìn lấy Tần Sương, thân thủ đưa tới, nói, uống xong chén rượu này, chúng ta thì là bằng hữu. Đối mặt Chu ra hùng hổ dọa người, lúc đầu khuyên giải hướng thiếu long chẳng những không có ngăn cản, phản mà lui sang một bên, nhìn có chút hạ hê quan sát. Thời khắc này Tam Điện Hạ cùng Lung Nguyệt Công Chúa bọn người ngay tại nói chuyện với nhau, tự nhiên không có chú ý tới phát hiện tại nhà vệ sinh ra miệng một màn. Đối với Tần Sương đi nhà vệ sinh hoa thời gian lâu như vậy, Lung Nguyệt Công Chúa hiển nhiên không cao hứng. Chỉ thấy nàng Chu phẫn nộ môi anh đảo, một mặt không kiên nhẫn bộ dáng, ngâm mắng, cái này Tần Sương, vẫn là giống như trước đây. Thấy bản công chúa thì tránh. Tam Hoàng Huynh, gia hỏa này muốn là chạy, ta lại không để ý đến ngươi. Thác bạt ngôn đồng dạng nhẹ như mày, theo đạo lý tới nói, thần Sương cho dù muốn đi, cũng sẽ cùng hắn trào hỏi mới đúng, vì cái gì đi một chuyến nhà vệ sinh, chậm chạp không về đâu. Điện hạ, Tần Công Tử cùng Chu gia Chu Thiên Minh tại nhà vệ sinh bên ngoài phát sinh xung đột. Một đạo hắc ảnh lóe qua, quỳ một chân trên đất, cung kính hướng thác bạt ngôn giảng thuật nói. Cái gì? nghe vậy, mấy cái sắc mặt người nhất thời biến đổi Lung Nguyệt Công chúa càng là trực tiếp có càng liền đi phóng tới nhà vệ sinh phương hướng nhanh ngăn cản bọn họ Tam Điện Hạ thác bạt nôn nhất thời giật mình đi vào tiểu hội người đều là hắn thấy có lôi kéo giá trị người Tần ra cùng chú gia cùng Chu gia càng là trong nhóm người này người nổi bật nếu như song phương phát sinh xung đột đừng nói lôi kéo có thể không đem một phương khác bước đến Thái tử trận doanh coi như tốt nhà vệ sinh trước một bộ áo trắng thiếu niên tần xương đang dùng một loại lạnh tựa như tia chớp ánh mắt nhìn chăm chú nam tử trước mặt làm hắn nhìn đến Chu Thiên Minh đưa tới loại rượu lúc, khẽ miệng hơi hơi dương lên, tay háo một hồi, một đạo linh khí kình phong đống nhiên tập ra, đem chén rượu kia ngã nát trên mặt đất. Không coi ý tứ, ta từ trước tới giờ không cùng người xa lạ uống rượu. Đúng, ta cũng thẳng không thích bị người cản đường. Đột nhiên ở giữa, tại mọi người còn chưa phản ứng tình huống dưới, tần sương đột nhiên bạo phát, một cỗ tuyệt cường khí thế tự trong cơ thể hắn truyền ra, thân hình của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, một cái bước xa chính là lướt đến phía sau nam tử. Một thanh lưới kiếm sắc bén hàn quang lóe lên, một cách vô tư gác ở cái kia địa đàn trung kỳ nam tử trên cổ. Lưới kiếm sắc bén cắt người này cái cổ, nếu không phải tần xương nghe được một đạo thanh âm rồn rập. Người này, hơn phân nửa đã trở thành một cỗ thi thể. Thần huynh, thủ hạ lưu tình. Chương 46, để ngươi ăn chút cức. Hô! Nhìn lấy tần xương dừng tay, lung nguyệt công chúa hiển nhiên thở phào một cái, nàng trước hết chạy tới nơi này, tại nàng chạy tới một khắc này liền thấy được Tần Sương, cái kia thân pháp quỷ dị cùng thủ đoạn tàn nhẫn, nếu không phải nàng hô phải kịp thời, chỉ sợ người kia thật sự chết ở chỗ này. Đi theo Lung Nguyệt công chúa mà đến còn có Tam điện hạ thác bạc luôn bọn người, khi bọn hắn nhìn đến Tần Sương lấy một thanh lưới dao sắc bén gác ở một người đàn ông xa lạ trên cổ lúc, trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc đồng thời, cũng đang âm thầm sợ hai thán phục Tần Sương tu vi. Vừa mới trong tích tắc, Tần Sương thế nhưng là toàn diện bạo phát, bọn họ tự nhiên cũng cảm nhận được thiếu niên cái kia cổ đáng sợ khí tức. So với bọn họ, mạnh không ít. Điện hạ, điện hạ, người rốt cuộc đã đến. Gia hỏa này, gia hỏa này muốn giết ta à? Nhìn đến thác bạc ngôn đến, cái kia Chu Thiên Minh ác nhân cáo trạng trước, hắn lúc này, nơi nào còn có nửa điểm say rượu thần thái. Ngay vậy, thác bạc ngôn mi đầu nhẹ trao lại, nhìn thoáng qua Chu Thiên Minh, chợt hướng Tần Sương nói ra, Tần Huynh, có thể hay không trước để xuống binh khí. Có lời nói thật tốt nói. Những người khác không biết nam tử, nhưng thác bạc ngôn lại là nhận ra thân phận của người này chính là Chu Thiên Minh thiếp thân bảo hộ, càng làm cho Thác Bạt Ngôn khiếp sợ là lấy người này địa đan trung kỳ tu vi lại vẫn bị Tần Sương bắt sống, cái kia cái sau tu vi đến tận cùng đạt đến loại cảnh giới nào, địa đan hậu kỳ là lấy tại thuyết phục bên trong Thác Bạt Ngôn ngự khí cũng biến thành không có chút nào huy nghiêm, ngược lại có chút thỉnh cầu vị đạo. Chu Thiên Minh không thể đắc tội, thần gia càng không thể đắc tội. muốn nói trong chàng lớn nhất bất đắc dĩ, thuộc về Thác Bạt Ngôn. Hán chuẩn bị trận này tiêu diệt. Vốn là muốn lôi kéo những người này, lại không nghĩ, đúng là dẫn xuất chuyện như vậy. Ngươi là nhân vật chính của hôm nay, nghe ngươi. Tần Sương mỉm cười, thu hồi kiếm nhận trong ngáy mắt, nhất trưởng hung hăng đập vào nam tử trên lưng, cái sau nhất thời bị đập bay mấy trượng, đụng hư nhà vệ sinh thiết bị, một đầu ngã vào trong nhà vệ sinh. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hôm nay cao hứng, không dễ thấy máu. Thì trừng phạt ngươi ăn chút cất đi. Làm xong đây hết thảy, Tần Sương phủi tay, cười híp mắt nói ra. Ánh mắt của hắn liếc nhìn Chu Thiên Minh, cái sau hiển nhiên có chút sợ hai trốn tránh tần sương ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Ê! thấy thế, thác bạt nôn bọn người sưng sờ, chợt cười khổ lắc đầu, nhất là tam điện hạ, hắn thật sâu nhìn tần sương liếc một chút, bình tĩnh bề ngoài dưới, kỳ thực có chút tức giận, chính mình cũng như vậy xin tha, tiểu tử này lại còn ở ngay trước mặt chính mình đem nam tử kia đánh bay. Cái này hoàn toàn cũng là không để mặt chính mình a, May ra... Trở ngại trước mắt chàng diện cùng Tần Sương triển lộ ra đầy đủ giá trị, Thác Bạt luôn không có quái tội ý tứ, tùy ý chào hỏi một chút, liền dẫn mọi người rời đi nơi đây. Chủ yếu vẫn là cất vị quá nặng. Nghĩ không ra, cái này Tần Sương đã vậy còn quá lợi hại. Tên kia thế nhưng là Chu Thiên Minh tiếp thân bảo hộ, nhìn vừa mới khí thế, làm sao đều có địa đan trung kỳ tu vi a. Bước này tu vi đều không phải là Tần Sương một chiêu chi địch, hậu Thiên thi đỉnh, há không phải là không có người có thể ngăn cản hắn cầm thiếu tướng quân bước chân? đúng vậy a ngươi không thấy vừa mới Bạch Hân sắc mặt sao trật trật Bạch Hân luôn luôn tự xưng là liệu như yên phía dưới đệ nhất người bây giờ thấy tần xương cái kia thực lực đáng sợ chắc là đánh mặt đi thì là thì là Lão Tử đã sớm không quen nhìn Bạch Hân bộ kia điếu dạng có người dọn dẹp một chút tự nhiên cao hứng tần xương bọn người sau khi đi không ít người vây quanh ở một đoàn trò chuyện với nhau bọn họ thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía nhà vệ sinh phương hướng lại trộm nhìn lén nhìn trung tâm khu vực. Sợ mình mà nói bị bọn họ nghe được giống như Đi theo thác bạc nguồn rời đi Tần Sương mi đầu nhíu chặt Theo sự tình vừa rồi về sau Hắn đã cảm thấy Lung Nguyệt Công Chúa có điểm gì là lạ, lạ Nhìn mình ánh mắt Thét lên người nổi da gà Còn có cái kia bạch vân cũng thế Bất quá bạch vân ánh mắt không giống với Lung Nguyệt Công Chúa Cái trước ánh mắt Tần Sương còn có thể hiểu thành là thật mạnh Muốn khiêu chiến thần thái của mình Có thể cái sau nha Ai biết nha đầu phiến tử này tâm lý lại đang suy nghĩ gì ý đồ xấu thân huynh Sự tình hôm nay, có hơi quá a. Chuyện vừa rồi, thác bạc luôn không có nói, nhưng không có nghĩa là những người khác không để cập tới. Binh bộ thượng thư nhi tử Nô Huy lễ mở miệng, đối tần xương vừa mới chi việc làm một cái đơn giản tổng kết. Qua. Ta có thể không cho là như vậy. Tên kia nói rõ chính là muốn đến trình ta, các ngươi cần phải đều không nhìn kỹ. Ly tiêu bị ta đánh ngã trong rượu, tựa hồ dấu có một loại xuân. Thuốc. Ta nếu là một chút mềm yếu một chút, không chừng. Các ngươi thì gặp được ta nhảy thoát ý vũ thời khắc. Thần xương khinh thường cười một tiếng, có chút ít khinh bị nói ra. Dù sao cũng là binh bộ thượng thư nhi tử, lại như thế không có kiến giải. Phốc, vốn nên nghiêm túc bầu không khí, tại một đạo phốc tiếng cười sau đột nhiên biến mất, mọi người nghi ngờ nhìn về phía phát ra tiếng cười lung nguyệt công chúa, tràn đầy không hiểu. Làm sao như thế vấn đề nghiêm túc, thì nhắm chúng vị công chúa điện hạ này bật cười đâu. Thấy mọi người đều nhìn sang, lung nguyệt công chúa khuôn mặt tường đỏ. Đôi mắt đẹp trừng trừng, nàng cũng không dám nói cho người khác biết, ngay tại vừa mới, chính mình não bổ một chút tần sương phục dụng xuân. Thuốc sau trạng thái? Nhìn cái gì vậy? Nghe lung nguyệt khét ê tần sương bọn người lập tức quay đầu, không dám nhìn nữa, lung nguyệt công chúa uy danh mặc dù không kịp tam điện hạ cùng thái tử như vậy văng rội. Nhưng ở con em quý tộc bên trong, lung nguyệt công chúa thế nhưng là so những người khác khủng bố hơn nhiều lắm. Tốt! Việc này như vậy bỏ qua đi. Đến lúc đó ta cho cái kia chu thiên minh nói một chút, miễn cho lòng hắn hoài hoán hận. Thác bạt ngôn vào lúc này làm lên người hòa giải, dù sao hắn muốn lôi kéo hai nhà, cũng không thể để hai nhà này trước lên xung đột. Không cần. Hắn nếu dám tới, ta sẽ để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ai cũng không nghĩ tới, thác bạt ngôn hảo ý, đúng là bị tần dương cự tuyệt. hiển nhiên, thác bạt ngôn tâm tình không tốt lắm, đến mức tại lúc gần đi, cũng không có quá nhiều đưa tiễn, đến mức lung nguyệt công chúa bởi vì có việc trong người cũng không có tiễn biệt tần sương. tốt các ngươi thì đưa đến nơi đây đi ra hoàng cung tần sương từ chối nhã nhặn thác bạt ngôn tùy tùng đưa tiễn không để lại dấu vết liếc qua một chỗ bên cạnh chỗ tối khẽ miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vệt tà mị nụ cười quả nhiên theo tới cứu hận này kéo đến ta đều có chút bội phục mình đi bẩm báo thiếu chủ con thỏ xuất lồng chỗ tối một bóng người thân hình lóe lên biến mất trong bóng đêm một đầu đen nhánh lại kéo dài trong ngõ tối thiếu niên chậm chậm đi về phía trước, ngung lung ánh trăng đem cái bóng của hắn kéo đến lao dải. đột nhiên ở giữa, một chân dẫm tại thiếu niên cái bóng phía trên. rốt cục nhịn không được sao, tần xương cười dừng bước, quay người lại nhìn lấy dẫm tại chính mình cái bóng phía dưới người. đây là một cái chưa từng che lấp chính mình tướng mạo nam tử. hắn bọc lấy một bộ hắc bào, mấp môi trên mặt có một đạo bắt mắt mặt sẹo, giữ tợn vô cùng. thiếu chủ nói, muốn ngươi một cái chân. hắc bào nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tần xương. Thanh âm khàn khàn chuyển khắp toàn bộ ngõ tối, sắt cơ lộ ra. Một cái chân. Ta nhìn, tam điều đều lưu lại đi. Chương 47, một đám rác. Ngập. Muốn chết. Thân thể quấn hắc bảo mặt xẻo nam tử sắc mặt phát lạnh, bàn chân bỗng nhiên đập đất, gần người tiến lên, một quyền đánh ra, cùng bạo kình phong bao phủ mà qua, xé rách không khí, hung hăng vọt tới tần sương. Chỉ bằng ngươi. Tần sương cười cười, đối với mặt xẻo nam tử tập kích, hắn chưa từng để ý. Tu vi của đối phương tại vừa mới bạo phát thời điểm hiện lộ không thể nghi ngờ. Bất quá mới chỉ là địa đan trung kỳ thôi. Cút! Nhìn lấy càng ngày càng gần quyên đầu, tần xương thân hình đỗng nhiên nhoáng một cái, lang ba vi bộ trong nháy mắt thi triển mà ra, cả người hắn đều hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên thẳng qua trong bóng đêm, khó có thể phân biệt kỳ chân thân. Thật nhanh! Mặt sẹo nam tử kinh hãi, hắn phản ứng rất nhanh, khi nhìn đến tần xương cái kia quỷ dị tốc độ sau liền dừng bước, không dám lên trước cùng đối chiến. Chỉ thấy hắn năm ngón tay khẽ nhếch, trong đêm tối, một đạo xích mang sẽ qua, trong tay hắn, đúng là nhiều một thanh màu đỏ sẫm truy thủ, xem xét liền không là phàm phẩm. Ken, người này không hổ là có thể bị Chu Thiên Minh phái ra chặn giết tần Sương nhân vật, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, bất quá phút chốc liền đem tần Sương thế công chống đỡ. Kim loại va chạm sinh ra hỏa tinh tử nở rộ, giống như một đóa nở rộ pháo hoa, sáng chói vô cùng. Đen nhánh ngoài tối bị hỏa tinh chiếu sáng, tần Sương cũng rốt cục trông thấy Người này trùy thủ phía trên xích mang đến tuột cùng là vật gì? Nguyên lai like, là bao trùm qua một tầng xích huyền tinh linh khí a. Khó trách như thế cứng rắn, ngay cả ta đoạn hồn kiếm đều không thể nhất kích đem đánh nát. Tần xương bạo lùi lại mấy bước, nhìn đối phương trùy thủ, trong ánh mắt lướt qua một vệt kinh ngạc. Đoạn hồn kiếm chính là huyền cấp thượng phẩm linh khí, lấy hắn bây giờ lực lượng, cho dù là huyền cấp hạ phẩm linh khí cũng không nhịn được hắn một kiếm chém thẳng. Có thể cái này mặt sẹo nam tử có thể lấy một cây trùy thủ ngăn trở công kích của mình. Cái này cây chủy thủ phía trên bao trùm Tầng kia Sích Huyền Tinh lại là vào tay tác dụng rất lớn. Có điều, cũng liền lần này mà thôi." Tần Sương liếm môi một cái, khóe miệng hơi hơi dương lên, chứa lên một vẻ tà mị độ cong. Sích Huyền Tinh mặc dù cứng rắn, nhưng cái này cây chủy thủ cũng không phải là từ Sích Huyền Tinh luyện chế mà thành, trình độ cứng cấp tự nhiên không cách nào cùng Huyền cấp thượng phẩm linh khí đoạn hồn kiếm đánh đồng. Vừa mới đụng nhau, đã đem chủy thủ phía trên bao trùm Sích Huyền Tinh xóa đi, còn lại cái này cây chủy thủ cũng thì tương đương với một thanh huyền cấp hạ phẩm linh khí cứng rắn độ thôi. gia hỏa này làm sao lại nắm giữ bực này linh bảo? thời khắc này mặt sẹo nam tử hoảng sợ không thôi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, tần xương không chỉ có thân pháp quỷ dị, thì liền tùy thân linh khí đều bá đạo vô cùng, vẹn vẹn một lần tiếp xúc, liền đem thiếu chủ tặng cùng tùy thủ phía trên xích huyền tinh chôn vùi. loại này đẳng cấp linh bảo tuyệt không phải hắn chỗ có thể đối đầu. đáng chết, những tên kia làm sao còn chưa tới? mặt sẹo nam tử hối hận muốn chết. Chính mình làm sao lại giả bộ như vậy so để xuất hiện thân đâu Chỉ có tại tự mình giao thủ về sau Hắn mới hiểu được Liên quan tới tần sương truyền ôn Không chỉ có là thật Mà lại còn bị đánh giá thấp Muốn đợi trợ giúp sao Phút chốc, thiếu niên đột nhiên mở miệng Để khẩn trương mặt sẹo nam tử trong lòng căng thẳng Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại Kinh ngạc nói, tiểu tử Đừng tưởng rằng có mấy phần thực lực đã cảm thấy thiên hạ vô địch Cái thế giới này Còn có thật nhiều người chưa từng nghĩ giống như cường giả khắc phách lối, phách lối sao? nghe vậy, tần Sương nhàn nhạt lắc đầu, mắt chứa ý cười, đột nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể nộ bộ phát ra, lăng ba vi bộ lại một lần nữa thi triển, thân hình của hắn hóa thành một đạo quỷ dị tàn ảnh, bước ra một bước, lại là xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. lao tử luôn luôn thì rất phách lối, ngươi có thể sao thế? chết đi cho ta, lôi đỉnh tam kiếm. lần này tần Sương áp dụng chính diện tiến công, bá đạo vô cùng thật nhanh, hôn nguyên thứ. mặt sẹo nam tử kinh hãi cùng lúc, đúng là thúc dụng chính mình tối cường võ học, một bộ huyền cấp hạ phẩm võ học phối hợp hắn hoàng cấp thượng phẩm công pháp linh khí tăng phúc, có thể so với huyền cấp hạ phẩm đỉnh phong uy lực. điều trùng tiểu kỹ, gặp mặt sẹo nam tử ra sức phản kích, tần xương lại xem thường, tại loại này đẳng cấp bên trong, đặc biệt vẫn là một nội bộ thân phận địa đan cảnh võ giả bên trong, có võ học cho ăn bệ bụng cũng bất quá mới huyền cấp trung phẩm, lôi đỉnh tam kiếm, thế nhưng là huyền cấp thượng phẩm. Phần quyết tăng phúc mặc dù không tính mạnh, nhưng thắng ở võ học phẩm cấp cao, cho dù là chỉ có gấp 3 tăng phúc, cũng có thể thi triển ra huyền cấp thượng phẩm lý lực. Ba kiếm này, mặt sẹo nam tử vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi. Ầm! Trong điện quang hỏa thạch, nương theo lấy một tia điện kiếm nhận cùng lóe ra xích hồng sắc quang vượng chủy thủ chạm vào nhau, bốn phía cuồn phong đại trấn, bốn phía phòng phòng gạch ngói vụn bị nhấc lên, vỡ thành một mảnh. Mảnh này ngõ tối phòng ốc tựa hồ cũng không có ở bao nhiêu người, như vậy động tinh lớn quả thực là không có người nào lên tiếng. còn tốt, ngăn trở đệ nhất kiếm, nam tử chỉ cảm thấy chỉnh cánh tay đều đang âm thầm đau, nhưng đáng được ăn mừng chính là hắn tiếp nhận thiếu niên công kích, còn không tới kịp phản kích, kiếm thứ hai đã rơi xuống. một kiếm này so với đệ nhất kiếm càng nhanh, càng sắc bén, càng bá khí. cái gì? mặt sẹo nam tử hoảng sợ hoảng sợ nói, trong mắt của hắn phản chiếu xuất kiếm lưỡi dao ảnh hưởng, càng ngày càng gần. keng, kiếm thứ hai đâm vào trụy thủ phía trên chủy thủ lúc này vỡ vụn mảnh vỡ giống như từng đạo từng đạo sắc bén nuôi tên trôi hướng các nơi vô luận là mặt đất vẫn là bốn phía vách tường bị từng đạo mảnh vỡ anh kích đến thủng trăm ngàn lỗ nam tử muốn trốn có thể còn không đợi hắn bước ra nửa bước kiếm thứ ba đến kiếm này thắng qua trước lượng kiếm mấy lần không thôi nam tử hộ thể linh khí giống như giấy đồng dạng kiếm nhận đâm xuyên nam tử lồng lộng quan trú tại trên thân kiếm cuồng bạo linh khí trong nháy mắt xoắn nát nam tử nội phủ a nghe nam tử rú thầm Tần Sương không có nửa điểm thương hại, đối lại địch nhân, hắn từ trước tới giờ sẽ không mềm tay. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết mạch Nam Địa Đan Trung Kỳ, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở, Tần Sương tay nâng kiếm rơi, Nam tử chậm rãi ngã xuống, sinh cơ mất hết, còn đánh sao? Đứng tại thi thể trước mặt, thiếu niên cặp kia đen nhánh hai con ngươi ngân mang lấp lóe, hắn liếc nhìn trung quanh, quát lớn, không có người trả lời hắn, nhưng hắn biết, ở trung quanh một số tối tăm nơi hẻo lánh. Còn có mấy cường giả dòm ngó chính mình, cái kia có thể là mặt xèo nam tử trợ thủ, cũng có thể là người của thế lực khác. Nhưng hắn không sợ, lôi đình tam kiếm, chỉ là một bộ tầm thường võ học, trong tay hắn, còn nắm giữ hai đại át chủ bài, cho dù là thiên đan cảnh cường giả, hắn cũng có thủ đoạn đem mà sát. Một đám giác, ngập, thần xương trong mắt lướt qua một kia vẻ khinh thường, miệt thị nói, đại nhân, cái này còn có thể nhẫn, chỗ tối một cái cùng mặt sẹo nam tử đồng dạng phục sức người bịt mặt trong mắt phun lửa định lao ra lại bị một bên lão nhân để lại người này thực lực cực mạnh nhìn dáng vẻ của hắn còn có dư lực vừa mới sự tình đã bị cấm vệ quân chú ý chắc hẳn sau đó không lâu liền sẽ có cấm vệ quân đến chúng ta không thể cho thiếu chủ thêm phiền phức chỉ cần hắn tại đế đô ở lại chúng ta thì có cơ hội giết hắn phát giác được chỗ tối tăm ấy cố khí tức kia biến mất tần xương lắc lắc tay ngâm mắng một tiếng liền rời đi ngõ tối Chương 48: Không quỷ. Sau 3 ngày, thi đỉnh, trước điện Kim Loan, sớm đã bắt tốt luận võ đài, toàn bộ Thác Bạt Vương Triều văn võ bá quan cơ hồ đều sớm đến, ngồi tại thuộc về cái trên vị trí của mình, chờ đợi Thác Bạt Vương Triều người thống trị đến. Đến mức thiếu tướng quân tuyển bạt nhân tuyển nhóm, thì là thẳng tắp đứng tại đài luận võ bên trên, nghiêm chỉnh một bộ chờ đợi kiểm duyệt tư thế. Cái này Thác Bạt Nam, ngược lại là có chút giá đỡ a. Đứng tại mọi người ngoài cùng bên phải nhất, Trần Sương An nói có ý tứ. Nhưng khỏe miệng lại là không tự giác địa vị nhỏ dương lên, cảm giác bén nhạy để hắn phát giác được. Tại đóng chặt kim loan điện trong cửa lớn, có một luồng khí tức kinh khủng truyền lên ra. Có thể nắm giữ như thế khí thế, trừ hoàng đế đương triều thác bận nam, còn có thể là ai? Bậy hạ đến, bách quan quỳ nhân. Một đạo thanh âm chát chúa sau đó, kim loan điện cửa lớn cuối cùng mở ra. Một cái thân mặc long bào trung niên nam tử chậm rãi đi ra cửa điện. Trường bào màu vàng nóng phía trên có treo một bức biển cả long đẳng đồ án, phất tay háo ở giữa rất nhiều một bộ chỉ điểm sơn hà huy vũ ba thế, con ngươi của hắn rất hắc, hắc đến tỏa sáng, giống như trong đêm tối sáng chói tinh thần giống như, thâm thúy lại ẩn chứa uy nghiêm, phất tay tháo ở giữa, rất nhiều một bộ chỉ điểm sơn hà huy vũ ba thế. cái này chính là thác bạt vương triều tối cao thống trị giả, thác bạt nam, tham kiến bệ hạ, văn võ ba quan, bao quát chung quanh tuần tra thủ vệ đều quỳ xuống đất nén đón, đài luận võ bên trên, những người còn lại đều hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi thấp đầu không dám cùng Thác Bạt Nam đối mặt. Làm bên người tất cả mọi người làm ra một động tác, nhưng mình không có bất kỳ cái gì hành động lúc, chính mình sẽ có vẻ hạc giữa bầy gà. Thời khắc này Tần Sương đã là như thế. Hắn lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, nhưng cái này cái gọi là hoàng đế, lại không tư cách để hắn quỳ xuống. Hắn thẳng thẳng người thân thể, giống như một thanh kinh thiên động địa trường thương giống như sừng sững tại đài luận võ bên trên, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Thác Bạt Nam, hoàn toàn không có một chút vẻ kính sợ. Lớn mặt gặp bệ hạ còn không quỳ xuống, có ai không? cho ta trượng trách 50 đại bản. đều nói hoàng đế không vội thái giám gấp, lời này hoàn toàn chính xác không giả. còn không đợi thác bạt nam có bất kỳ chỉ thị, vị hắn đi ra cửa điện một vị tay cầm phất trần thái giám ngược lại là dẫn đầu xuất khẩu. sen lẫn âm thanh sắc nhọn chói tai, vang vọng toàn bộ trong điện kim loan bên ngoài. bá, này thái giám vừa dứt lời, mấy đạo khí tức mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đám người này thân mang hoàng bảo. Áo bảo phía trên cũng không có theo ra cái gì đồ án, tại cái hung của bọn hắn, cài lấy một thanh sắc bén trường đao, lưỡi đao lạnh tấu xương, sắt khí bức người. Dừng tay. Ngay tại mấy người sắp động thủ thời khắc, một mực không nói chuyện thắc Bạc Nam cuối cùng mở miệng, hắn đại thủ hơi hơi bay xuống, ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía Tần Sương, ngươi chính là Tần tướng quân con trai trưởng, Tần Sương a. Hơi bẩm bệ hạ, đúng vậy. Tần Sương đối mấy người động thủ ngược lại là không có để ý, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn hoàn toàn có thể miêu sát mấy cái này địa đan tiền kỳ hộ vệ. Vậy ngươi có biết, gặp hoàng đế mà không quỳ, là đại tội. Thác bạt nam ánh mắt bắn ra một vệ tinh mang, mặc dù cười, nhưng ngữ khí lại là có chút lạnh lùng. Biết, có thể ta ngoại trừ phụ mẫu, không quỳ bất luận kẻ nào. Cho dù là bệ hạ ngài, ta cũng sẽ không quỳ. Đương nhiên, đó cũng không phải ta không tôn trọng bệ hạ. Ngược lại, ta rất tôn kính bệ hạ, nhưng ta cho rằng, có một số việc, là đến ghi ở trong lòng cho dù lại sức tưởng tượng mặt ngoài, tâm không thành, cũng chỉ là mặt ngoài công phu mà thôi. Tần Sương, quả thực để không ít người bốt một cái mồ hôi lạnh, thì liền một số đại quan cũng không khỏi ngẩng đầu lén lén nhìn Tần Sương liếc một chút. Tiểu tử này, thật là dám nói a. Một câu nói kia, chẳng lẽ không biết đắc tội bao nhiêu văn võ bá quan sao? Ngươi không quỷ, cũng là tâm thành. Bọn lao tử quy xuống, còn không thành tâm rồi. Đương nhiên, đối với trong những lời này kỳ ý bị hiểu lầm, Tần Sương cũng không biết Nếu không thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Vốn chỉ muốn đập cái mông ngựa, lại không nghĩ, cái giấm là đánh ra tới, lại xen lẫn một đồng cước. Ha ha. Lớn như vậy trước điện Kim Loan, tính ra hàng trăm người quỷ nênh trên mặt đất, sửng sốt không có phát ra một thanh âm, toàn bộ trước điện, yên lặng vài giây sau, trước điện Long Bảo Nam Tử cuối cùng bộc phát ra một đạo vang thiên chấn điệu tiếng cười. Tốt tốt tốt. Tốt một cái tâm thành. Thần Sương, chỉ cần ngươi hái được hôm nay thứ nhất, Ta không chỉ có không trị ngươi hôm nay tội, hơn nữa còn cho ngươi một cái đặc biệt đồng ý, về sau gặp người nào, đều không cần quý nên. Như không cách nào hoàn thành, ngày sau ngươi kế thừa ra nghiệp lúc, tức vị sau đó hàng một cái cấp bậc, đất phong giảm bất 30 giảm. Như thế nào? T. Nghe thác bạt nam đổ ước, thì liền cách hắn gần nhất mấy cái hoàng tử đều không thể tin được giống như mà nhìn mình phụ hoàng. Cái này là công nhiên muốn đem tần gia thế lực suy yếu sao. Toàn bộ vương triều người đều biết thác bạt gia kiên kỵ tần gia thế lực. Nhưng cũng cần phải không đến mức trắng trợn vạch mặt ta. Vẫn là nói, bệ hạ biết Tần Sương thực lực, nhất định có thể đoạt giải quán quân, lúc này mới cho Tần ra một bộ mặt. Mọi người không hiểu, thì liền Tần Sương đều không để ý giải Thác Bạt Nam vì sao nói như vậy, nhưng hắn không có lý do cự tuyệt. Tự do mở ra bắt đầu vẫn chưa từng xuất hiện nhiệm vụ, tại Thác Bạt Nam nói ra những lời này về sau, rốt cục xuất hiện. Phải trăng xác nhận e nhiệm vụ đoạt được Thiếu tướng quân chi vị. Cấp e, có chút thấp, bất quá, ta tiếp nhận. Tần Sương không cần nghĩ ngợi liền tiếp nhận nhiệm vụ, hắn hiện tại thực sự muốn thu hoạch kinh nghiệm, có nhiệm vụ đương nhiên sẽ không buông tha, dù là chỉ là một cái cấp e nhiệm vụ. Quân tử nhất nôn, tứ mã nan truy. Bậy hạ, vũ cá cực này, ta tiếp. Tiểu tử này, điên rồi sao? Làm Tần Sương tiếp nhận thác bạt nam đổ ước về sau, tất cả mọi người, thì liền tam điện hạ thác bạt luôn đều cho rằng Tần Sương điên rồi, cho dù lại tự phụ, cũng không đến mức như vậy đi. Chẳng lẽ nói... Hắn căn bản cũng không từng đem bạch hơn bọn người để vào mắt. Đây chính là hàng thật giá thật địa đan trung kỳ cường giả a. Nếu nói trong cái này ngoại trừ tần xương bên ngoài, còn có ai sẽ cho rằng tần xương có thể thắng lợi? Vậy liền chỉ có thác bạt nam. Lúc này thác bạt nam mong đợi nhìn qua tần xương, khoe miệng không tự giác mặt đất chuyển, nhấc lên một vị thỏa mãn đường cong, có thể đem một vị địa đan trung kỳ cường giả mạn sắt tồn tại, tiểu gia hòa này cũng không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy a. Ba ngày trước sự tình, phát hiện tại đế đô. Tại dưới chân thiên tử, song phương chiến đấu mặc dù vẹn vẹn chỉ có chừng một phút, nhưng thác bạt nam là ai? Hắn nhưng là trưởng quản toàn bộ thác bạt vương triều người, lại này chuyện phát sinh tại đế đô, hắn trước tiên liền biết sự kiện này. Chỗ lấy không có truyền ra, là bởi vì bị hắn đè ép xuống. Nếu không, hiện tại văn võ bá quan liền sẽ là mặt khác một bộ khuôn mặt. Thác bạt nam chỗ lấy làm như thế, hoàn toàn là bán tần chiến một bộ mặt. Thật sự là hắn rất muốn suy yếu tần chiến thế lực, nhưng tần xương đột nhiên quật khởi. Để hắn trong lòng căng thẳng, nỗ lực đền bù lần trước tần chiến bị ám tập sai, cái này mới có hôm nay đổ ước. Tiếp nhận cấp E nhiệm vụ đoạt được thiếu tướng quân chi vị, tại thi đình bên trong rút đến thứ nhất, thu hoạch được thiếu tướng quân Xương Hảo. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ đẳng cấp hạ xuống cấp 3. Chương 49, tiểu chính thái, Lục Triệu Diễm. Thi đình vòng thứ nhất, mời rút đến một, số 2 kẻ dự thi lên sân khấu. Thật không may, cái này vốn có cơ hội trùng kích 10 vị trí đầu hàn môn tử đệ gặp Bạch Vân, làm số 1 hạt, giống Bạch Huyên thực lực là rõ như ban ngày, tuy nhiên tất cả mọi người cho rằng tần sương thực lực phải cùng Bạch Huyên không sai biệt lắm. Nhưng vào trước là chủ, những năm gần đây Bạch Huyên bị thổi phồng đến quá lợi hại. Tại liệu như yên chưa về tình hôn giới, cơ hồ toàn bộ vương triều người đều cho rằng Bạch Huyên mới là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đến mức tần sương, hắn lúc trước cùng hoàng đế bệ hạ đổ ước mặc dù sợ ngây người không ít người, nhưng bọn hắn lại không coi trọng tần sương, dù sao chỉ đánh thắng một cái địa đan tiền kỳ liêu thiên phong mà bạch huân thế nhưng là hàng thật giá thật địa đan trung kỳ cường giả mời vị này hàn môn tử đệ sắc mặt khó coi hắn vốn có lòng tin trùng kích mười vị trí đầu lại không nghĩ đúng là tại thi đỉnh vòng thứ nhất thì gặp phải bạch huân thật sự là khổ tám đời mặc dù biết mình không phải bạch huân đối thủ nhưng hắn không muốn như vậy nhận vua hắn muốn thăm dò thăm dò cái này bạch huân đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết đáng sợ như vậy ẩm tĩnh như chết tĩnh Tại trọng tài tuyên bố tỉ thí bắt đầu sau không quá nửa hơi thở thời gian, cái này vị đến từ nhà nghèo con cháu liền bị bạch hân một quyền đánh ra mấy trượng xa, ngã trên mặt đất sừng sốt nửa ngày không có đứng lên. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức trọng tài đều chưa kịp phản ứng. Thằng đến thác bạt nam một tiếng ho nhẹ, đem tất cả thất thần người kéo về thực tế, trọng tài mới dùng một loại kinh hài ánh mắt nhìn qua bạch hân, tuyên án bạch hân thắng lợi. Một quyền kia nói ít cũng có một cân a. Tốt, tốt giống là như vậy vừa mới, tựa hồ cũng không có cảm giác được linh khí tiêu tán a. Nói cách khác, Bạch Vân là lấy thân thể lực lượng đánh bại đối thủ. Cái kia nhục thể của hắn lực lượng, chẳng phải là có thể so với địa đan tiền kỳ cường giả. Tốt, tốt giống là như vậy. Tất cả người quan chiến đều kinh hãi, Bạch Vân tự thiếu tướng quân tuyển bạt chiến bắt đầu, thì chưa bao giờ xuất thủ qua, phàm là gặp phải hắn người, đều chủ động nhận thua. Là lấy, tất cả mọi người biết Bạch Vân thực lực kinh người, nhưng lại không hiểu hắn đến tuột cùng hạng gì lợi hại mà một trận chiến này không thể nghi ngờ là cho còn lại còn đang hoài nghi Bạch Huyên thực lực người một cái cảnh cáo có thể bị chỉnh cái vương triều sưng là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nhân vật hoàn toàn chính xác có hắn ngạo thị quần hùng tư bản Bạch gia tiểu tử thật không tệ có thể đem Bạch gia luyện thể võ học tu luyện tới mức độ này quả thực không dễ chắc là chịu không ít khổ đi ngồi tại trên long ủy các bạt nam nhiều hứng thú gật đầu tán thưởng giống như nói tạ bệ hạ khích lệ Bạch Huyên tiểu tử này từ nhỏ đã tu luyện hàn phách thể Nhục thân thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng là bởi vì bộ này võ học, để hắn tính cách ít một chút nhân tình vị. Cho dù là tại trong tộc, cũng hơi ít có người có thể cùng hắn nói chuyện với nhau. Bạch Gia Gia chủ Bạch Quân Hoa nghe được thác bản Nam Hiếm thấy tán thưởng, vội vàng theo vị trí bên trên lên, cung kính đi hành lễ, gật đầu nói. Trên mặt của nàng tràn đầy kiêu ngạo thần sắc, hoàn toàn chính xác, Bạch Huyên làm thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, ngoại trừ so ra kém liệu như yên bên ngoài những người khác đều bị hắn quăng cách xa vạn dặm xa. Kinh lịch hơn nhiều, tự nhiên sẽ biến. Là một cái khả tạo chi tài, các ngươi bạch gia có thể được thật tốt bổ dưỡng. tương lai vương triều, là muốn dựa vào bọn họ chống đỡ lên. Vâng. Không giống với những người khác tán thưởng cùng chấn kinh, tần xương ngược lại là cười hiếp mắt sờ lên cảm có thể đem luyện thể võ học tu luyện đến một bước này, gia hỏa này đối với mình, cũng rất ác độc đó à. Một quân kia, hơi yếu một chút người có lẽ không cách nào phát hiện. Nhưng tần xương bọn người lại là bén nhạy bắt được, tại bạch hân xuất quyền trong nấy mắt, quả đấm của hắn lướt qua một đạo khí tức băng hàn, loại khí tức kia rét lạnh nhân tâm, căn bản chính là luyện thể võ học gây nên. đương nhiên, nói luyện thể võ học là thân thể lực lượng cũng có thể nói còn nghe được. Dù sao luyện thể võ học không cần tiêu hao linh khí, chỉ dựa vào nhục thân bên trong cất giấu lực lượng, phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Cái này chính là luyện thể võ học chỗ kỳ lạ. Đáng tiếc bộ này võ học tại ta vô dụng lấy Lăng Ba Vi Bộ quỷ dị thân pháp, gia hỏa này có thể sờ đến ta một chút đều coi như ta thua. Bạch Vân bại lộ chính mình luyện thể võ học, nhưng Tần Sương lại không có nửa điểm lo lắng. Hắn nắm giữ Lăng Ba Vi Bộ, hoàn toàn có thể sử dụng tốc độ né tránh Bạch Vân nhục thân công kích, nhìn như cường đại luyện thể võ học, gặp gỡ quỷ dị Lăng Ba Vi Bộ, quả thực cũng là còn khắt chế tiết độ. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Lục tục ngoe ngoe ra sân không ít người, làm hô đến Tần Sương số thứ tự lúc, hắn đang chàng. Làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ Hào hào giữ vững tinh thần quan sát lên cuộc tỷ thí của hắn tới Tần Sương lúc trước tự đại Thế nhưng là trôn sâu mọi người tâm Không ít người thậm chí muốn xem Tần Sương chê cười Tần Sương mất thể diện Tần Chiến cũng sẽ cùng theo trên mặt không ánh sáng Người bên trong này Cùng Tần Chiến bạn cũ thủ thế nhưng là không ý ta Ê! Cái này có chút ị lớn hiếp nhỏ a. Nhìn lấy đối thủ Tần Sương im lặng sờ lên cái mũi. Ở trước mặt hắn Chính là một cái ước chừng khoảng 1m50 tiểu tử, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi dáng vẻ. Tiểu tử này một mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm tần xương, tựa hồ tại chờ đợi trọng tài chỉ lệnh. Tiểu tử kia là, lục gia người A. Đối với tiểu tử này, người quan chiến hiển nhiên rất quen thuộc, nghĩ đến hắn vậy mà tham kiến thiếu tướng quân tuyển bạn, lại đi thi đỉnh một bước này, ào ào đối nó sinh ra nồng đậm hứng thú, không ít người càng lớn tiếng trợ uy, vì tiểu tử này cố lên. Hừ, coi như ngươi là quân thần chi tử. Ta cũng giống vậy hội đánh bại ngươi. Lục triệu diễm chiến ý giạt rào mà nhìn chầm chầm vào tần sương, nghiêm túc nói ra. Ồ, cái kia ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Một hồi thua, đừng khóc là được. Đối với dạng này chính thái, tần sương không sinh ra nửa điểm tức giận, ngược lại một mặt vui vẻ đáp lại nói. Hừ, trong tay nhìn một chút lục triệu diễm, lại nhìn một chút tần sương, hai bên đều có lai lịch lớn, cũng không tốt đắc tội, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi, tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Giết không thể không nói, lục triệu diễm tuy nhiên dài đến chính thái một chút, nhưng thực lực cũng khá. chỉ ít ở vào tuổi của hắn có thể nắm giữ chân linh hậu kỳ tu vi, toàn bộ thác bạt vương triệu đều tìm không ra mấy cái. giao thủ một cái, tần xương liền minh bạch, tiểu gia hỏa này vì cái gì có thể xông vào thi đỉnh? quả nhiên là đại gia tộc đi ra con cháu, có võ học so với hàn môn tử đệ hiếu thắng quá nhiều. huyền cấp hạ phẩm võ học trích tinh thủ, lúc này mới lần thứ nhất giao thủ, lục triệu diễm liền vận dụng huyền cấp võ học. Cánh tay hắn bỗng nhiên dò tới lúc, đúng là tại phía trước hóa thành một đạo to lớn trường ấn, ước chừng nửa trượng có thừa, trường ấn chấn áp mà đến, rất nhiều một cô đem tần xương cả người đều nắm chặt xu thế. Không tệ võ học. Đáng tiếc, cảnh giới của ngươi quá yếu, tu luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn. Đối với cái này, tần xương cười cười, đối mặt chấn áp mà đến trường ấn, hắn vẫn chưa trốn tránh. Chỉ thấy thân hình hắn hơi cong, như trường cung hình dạng, bàn chân bỗng nhiên đạp đất về sau, chỉnh thân thể như viên đạn bắn ra mà ra nó phải tay nắm chắc thành quyền, hùng hậu linh khí quấn quanh ở trên nắm tay, tiếng gió rít gào ở giữa, nháy mắt liền đem trưởng ấn đánh nát. đây không tính là xong, doanh mở trưởng ấn trong nháy mắt, tần xương hóa quyền bị trưởng, tại tiểu chính thái còn chưa kịp phản ứng lúc, bàn tay của hắn đã sờ lên lục triệu diễm cái cổ, nhẹ nhàng một nắm, cái sau sắc mặt bỗng nhiên biến đỏ, cả người đều bị nhức lên. tiểu gia hỏa, ngươi thua. trương 50, sau cùng tuyển bạn phương thức, thả ta ra mặc cho tiểu chính thái dây rũ như thế nào, nhưng tần xương tay cầm như kìm sắt đồng dạng chăm chú chế trụ lục triệu diễm cổ, không có chút nào buông ra ý tứ. trọng tài, ngươi như lại không tuyên bố, tiểu tử này liền bị ta nắm chết rồi. đối mặt tần xương tra hỏi, làm thi đỉnh trọng tài một vị địa đan đỉnh phong trọng tài hơi sưng sờ, chợt nhìn thoáng qua trên long ủy thác bạt nam, khi lấy được cái sau gật đầu ra hiệu về sau, vừa mới tuyên bố tần xương thắng lợi. tiểu tử, về sau khắc phách lối như vậy. Tần Sương cười tủm tỉm nhìn thoáng qua rễ ruồi lục triệu diễm, một tay ném đi. Vị này phấn nộ Tiểu Chính Thái chính là bị hắn ném ra mấy trượng bên ngoài, tốt tại không có bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ là nát phá một số da mà thôi. Hừ, Bạch Huyên đại ca nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tiểu Chính Thái quật cường hất ra người khác đuổi tới tay, tự mặt đất bỏ lên sau hướng về Tần Sương lớn tiếng quát lớn. Bạch Huyên đại ca, nguyên lai like, là Bạch Huyên não tản phân a? Tần Sương nghe vậy sững sờ, chợt liền cười lắc đầu, xem ra không chỉ là hắn thời đại kia có cái gọi là nao tàn phan, cho dù là dị giới, cũng vẫn tồn tại như cũ A. Lời nhắc lại phản ứng lục triệu diễm tần xương thân hình thoát một cái, ra luận võ đài, hắn là cái cuối cùng ra sân, 50 người chọn chúng, lựa chọn ra 25 vị. Cái này 25 vị, đều có tham kiến lần này trinh chiến xuất vân vương triều tư cách. Nhưng 25 người bên trong, chỉ có 10 người có thể trở thành trinh quân thống lĩnh, một vị có thể trở thành thiếu tướng quân. Còn lại, đều là một số tiểu quân hàm. Đối với thiếu tướng quân chi vị, tất cả mọi người thèm nhỏ dại không thôi, đây chính là có thể thống ngự một chi quân đội a. Người trẻ tuổi, cái nào một cái không tốt thắng, lại trưởng không như thế một chi quân đội vô luận là đối với mình vẫn là đối chính mình thế lực phía sau đều có rất nhiều chỗ tốt, người nào lại chịu từ bỏ cơ hội ngàn năm một trở này đây?" Làm Số một hạt giống Bạch Vân một vòng này bị luân không, thực lực của hắn đạt được mọi người nên chứng, trực tiếp thu được thống lĩnh chi vị. Còn lại 24 người thì là bắt đầu một vòng mới đối chiến. Một vòng này, Tần Sương ngược lại là xếp tới một vị địa đàn cảnh tuổi trẻ tuấn tài, đáng tiếc, cái trước thực lực quá mạnh, cơ hồ là để ép đối phương đánh, ngắn ngủi không quá nửa phút đồng hồ, liền thắng được. Hào lợi hại. Tại Tần Sương thắng được không lâu sau, đài luận võ bên trên rốt cục lại xuất hiện một cái có thể nghiền ép đối thủ nhân vật, người này vô luận là đang tuyển chọn vẫn là thi đỉnh vòng thứ nhất lúc, đều không lộ liêu không hiển nước. Nhưng đến thập cường tranh đoạt lúc, hắn đột nhiên bạo phát, làm cho tất cả mọi người. Bao quát tần xương đều có chút trở tay không kịp. Seven, tháng, một bộ hắc bảo gia thân, một thanh hàn quang thương lưng thả lỏng phía sau, một trương đao tước khuôn mặt tuấn tú, người này chính là lần này thiếu tướng quân tuyển bạt lớn nhất Mã. Seven. Đối thủ của hắn cũng coi là một cái tương đối nổi danh nhân vật thiên tài, tuy chỉ có địa đan tiền kỳ tu vi, nhưng ở 23 24 niên kỷ cũng coi là một cái hiếm có nhân tài. Có thể thì là một nhân vật như vậy cũng là bị danh bất kinh chuyển sở vân nhất thương quét bay cái kia đột nhiên bạo phát sóng linh khí liền xem như tần xương sắc mặt đều thay đổi liên tục có chút ý tứ nghĩ không ra lần này tuyển bạn vậy mà có thể nổ ra nhân vật như vậy tới vừa mới chảy lộ ra ngoài khí tức ba động hẳn là địa đan hậu kỳ đi cái này sở vân nhìn qua cũng bất quá trưởng 20 niên kỷ lại cầm giữ có thiên phú như vậy cũng không tụ tần xương lần nữa ngồi xuống lông mày trong mắt lóe lên một vệt ý cười đánh giá trầm trầm xuống đài sở vân âm thầm thầm nói, cái này sở vân, tần xương có thể nhìn ra, làm thiên đan đỉnh phong thác bạt nam lại làm sao nhìn không ra, hắn mi đầu cao lại kinh ngạc nhìn thoáng qua sở vân, hỏi hướng bên người thái giám, hồi bẩm bệ hạ, người này là nhà nghèo xuất thân, phụ thân từng theo tần chiến tướng quân viết trinh, bất hạnh hy sinh, mẫu thân năm sau tài giá, hắn liền bị lưu tại trong nhà, hắn không cam lòng bình thường, lâu dài đi theo dông binh sông sáo tứ phương yêu thú xâm lâm khu vực, lần này trở về chắc là hướng về phía thiếu tướng kia quân chi vị mà đi. Nghe được thái giám đáp lại, Thác Bạt Nam khẽ gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, tần chiến bộ hạ quả phụ sao? Đi, tranh thủ thời gian điều tra cái này Sở Vân lai lịch, càng rõ ràng càng tốt, nếu như tìm tới cắt vào miệng, không tiếc bất cứ giá nào đem chiêu đến dưới trướng. Tại Thác Bạt Xôi năm mới, thái tử khó nén kích động trong lòng thần sắc, dường như nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng đánh giá Sở Vân, mệnh lệnh lấy người bên cạnh. Đến mức một phương hướng khác, Tam điện hạ thác bạc luôn đồng dạng làm ra giống nhau cử động, khác biệt chính là trên mặt của hắn giếng, cổ không gợn sóng, tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nay vòng kết thúc, tính cả trực tiếp tấn cấp bạch vân bên ngoài, hết thảy 13 người, tại cái này trong 13 người, có hai cái muốn bị đào thải, có một cái sẽ trở thành thiếu tướng quân, mà còn lại 10 người thì là sẽ trở thành phụ tá thiếu tướng quân thống lĩnh. Lần này so đấu khác biệt trước kia, làm vô địch số 1 hạt giống bạch vân bị phân phối đến hai tên tấn cấp người, nói cách khác Hắn muốn thắng qua hai người mới có thể tấn cấp 11 mạnh. Mà Tần Sương, không biết là cố ý gây nên vẫn là cử chỉ vô tâm, hắn đồng dạng bị phân phối đến hai cái. Còn còn lại thì là một đối một. Ngoại trừ phân phối đến Bạch Vân cùng Tần Sương người bên ngoài, những người khác cơ hồ đã xác định có thể chúng cử 11 mạnh, đến mức Tần Sương cùng Bạch Vân chỗ đội ngũ, ai thắng thì tấn cấp, người thua tiếp tục một đối một, người thắng chúng tuyển, người thua đào thải. Một vòng này, Tần Sương cùng Bạch Vân lần nữa triển lộ ra nguyên phép tư thái. Gần như không cho đối phương một chút cơ hội thở dốc liền đem đối thủ nhóm đánh xuống đài đi Mà sở vân tại bạo phát sau Đồng dạng xuất sắc vô cùng Cho dù là địa đan cảnh cao thủ Cũng vẫn như cũ ngăn không được hắn uy lực một thương Mười một mạnh sinh ra Làm tất cả mọi người coi là cái này Mười một người đối chiến vẫn là hội lấy một đối một hình thức lúc Trọng tài nói ra chân chính quy tắc Cái gì Hôn chiến Cái này Chơi lớn như vậy sao Cho dù là bạch Vân cũng không dám nói có thể tại hôn chiến bên trong kiên trì nổi A. Cái này thiếu tướng quân chi vị, hiệu chết vào tay ai, khó nói. Khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, 11 mạnh không lại tiến hành một đối một chiến đấu, mà chính là lấy hôn chiến hình thức khai hỏa. 11 người đều sẽ xuất hiện tại đài luận võ bên trên, tiến hành hôn chiến, người nào cuối cùng lưu trên đài, người nào chính là thiếu tướng quân nhân tuyển. Loại hình thức này, tại đi qua chưa bao giờ thấy qua. Nhưng mọi người đều hiểu, cái gì đoạt giải quán quân đứng đầu. Cái gì thiên tài nhân vật? Tại loại này hôn chiến bên trong, một khi vận khí không tốt bị vây công, cũng là đào thải xuống tràng. Hôn chiến sao? Muốn làm khó ta? Tần Sương hơi hơi run rẩy, một lúc sau mới phản ứng được, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thác bạt nam, hắn luôn cảm thấy, loại hình thức này, là thác bạt nam tại cho mình chơi ngang chân. Đáng tiếc, Lão tử không sợ nhất cũng là hôn chiến. Nắm giữ lăng ba vi bộ bực này huyền ảo thân pháp, tần Sương có thể bằng vào tốc độ đứng ở thế bất bại. Hắn có thể sử dụng tốc độ quỷ mị xuyên thẳng qua tại mọi người ở giữa, cho dù là hỗ chiến, hắn cũng có tự tin đem tất cả mọi người đánh bại. Tới đi, tới đi, để bao táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, không tới phiên ngươi xen vào. Chiến đấu khai hỏa, Bạch Huyên cùng Sở Vân cùng Tần Sương làm lần này thiếu tướng quân tuyển bạn chói mắt nhất ba người, bọn họ nhận lấy trọng điểm chiếu cố, cơ hồ mỗi một người phải đối mặt đối thủ đều là ba người. Những người này, dường như liền nói tốt một dạng. Ha ha, trọng điểm đánh tan sao. Nhưng các ngươi chỉ phái hai cái địa đan tiền kỳ người tới, có phải hay không quá không đem lão tử để ở trong mắt. Nhìn lấy vây quanh ở bên người mình hai người, thần sương mỉm cười, liếc qua còn lại hai người, phát hiện bọn họ lại có ba người vây quét lúc, nhất thời khó chịu. Đây không phải xem thường chính mình sao. Thần sương, ta biết ngươi lợi hại. Nhưng chúng ta sẽ không cùng ngươi giao thủ, chỉ cần ngăn chặn ngươi. Đợi đến Bạch Hân cùng Sở Vân bị thua, chính là ngươi ngã xuống thời điểm. Ngăn lại Tần Sương một người hiển nhiên rất là tốt ý, cười híp mắt hướng Tần Sương nói ra. Các ngươi, có phải hay không quá để ý mình rồi? Bằng hai người các ngươi, liền muốn nói muốn ngăn cản ta. Tần Sương ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, nếp miệng cười một tiếng, hài hước hỏi. Này vừa mới nói xong, hai người liền đã nhận ra có cái gì không đúng, bọn họ chỉ thấy Tần Sương bả vai hơi trao đảo một cái, một giây sau lúc, một người chính là bay tứ tung mà ra, hung hăng đâm vào trụ cột phía trên, há miệng chính là một ngụm máu tươi phun ra, đúng là ngất đi. người, một người khác quá sợ hãi, bọn họ đã rất xem trọng tần sương, điều động hai người đều là địa đan tiền kỳ tu vi, mà lại hai người có chút tán ý, cho dù là địa đan tiền kỳ đỉnh phong cường giả tại trước mặt bọn hắn cũng lấy không có bao nhiêu chỗ tốt, lại không nghĩ còn chưa xuất thủ, liền có một người đã mất đi chiến đấu lực. người này chỉ cảm thấy lòng bàn chân hàn khí bay lên bay thẳng chắn tâm, trên chán mồ hôi lạnh chảy ròng, muốn lui về phía sau, lại phát hiện đằng sau là chiến đấu kịch liệt, hắn như cuốn vào, khó đảm bảo sẽ không bị ngộ thương. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ngươi vẫn là tại dưới trận hãy chờ xem. Xuất thủ sau tần xương không có gấp động thủ, mà chính là làm ra một cái mời chữ, ý vị rất rõ ràng, hắn để người này chính mình xuống đài đi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi rất mạnh thì ngon. Lao tử cũng không phải ăn chay. Lạc thiên quyền, Chỉ thấy này người giận dữ không thôi, hắn thân là địa đan tiền kỳ nhân vật thiên tài, cho dù là bạch hân các loại đứng tại vương triều đỉnh phong thiên tiêu, cũng không dám khinh thường mình. Hôm nay, đúng là bị tần xương cái này đã từng là thư sinh yếu đuối phế vật cho rất khinh bị. Quên ảnh đầy trời, quần quận linh khí giống như từng đạo từng đạo hàng dài, mang theo cuồng bạo kinh khí, lít nha lít nhít từ trên bầu trời nện xuống mà xuống, đánh phía tần xương. Đây là một bộ huyền cấp hạ phẩm võ học, người kia cũng là bị bức ép đến mức nóng nó đúng là đem chính mình tối cường võ học đều động dùng được. hừ, người tuy nhân mạnh nhưng ta lạc thiên quyền cũng không phải tầm thường võ học. xem thường hắn, an thiệt thòi. người kia cười lạnh, nhìn lấy bị quyền ảnh bao phủ thiếu niên, trong mắt lướt qua một vệt ngon độc. ầm ầm, quyền ảnh không khác biệt rơi xuống, hung hăng nện ở tần xương chỗ khu vực, luận võ đài bị anh đến phân mảnh, nếu không phải thiên đan cường giả kịp thời ra cố, chỉ sợ cái này luận võ đài liền bị người này làm hỏng, không có ngã phía dưới. Bù mù tràn ngập khu vực, mơ hồ có thể nhìn đến một bóng người thẳng tắp đứng thẳng ở này, vận dụng tối cường võ học người kia vốn cho rằng tần xương hội đổ vào chính mình lạc thiên quyền nền dưới, lại không nghĩ, đối phương không chỉ có không có ngã dưới, xem ra, tựa hồ còn không có thụ thương. Làm sao lại như vậy? Thẳng đến thiếu niên bóng người tự trong bụi mù đi ra, không nhốn bụi trần áo bảo phía trên không có để lại nửa điểm miệng vết thương, người kia cả người đều đổi phế, hắn ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc rất mạnh quyền pháp. Bất quá, đối với ta vô dụng. Người nào cũng không biết, tại vừa mới, Tần Sương đến cùng như thế nào né tránh những thứ này quyền ảnh, chỉ có chính hắn mới hiểu được. Muốn trốn tránh những thứ này quyền ảnh, ngoại trừ Lăng Ba Vi Bộ, lại có cái gì võ học có thể làm được đâu? Tần Sương hai cái đối thủ, một cái hôn mê bất tỉnh, một cái đã mất đi chiến ý đều không ngoại lệ, hai cái đều thất bại. Bắt chuyện hết đối thủ Tần Sương cũng không có vội va xuất thủ, hắn đi đến luận võ đài nơi hẻo lánh, quay thân dựa vào trụ cột Yên tĩnh mà nhìn xem Bạch Huân cùng Sở Vân hôn chiến. Hai người đối mặt tam đại đối thủ, đều tương đối cố hết sức. Bạch Huân là thật có chút ứng phó không được, mà Sở Vân, tựa hồ là đang áp chế thể nội linh khí. Điểm này, thần Sương đã nhìn ra. Hắn rất kinh ngạc, cái này Sở Vân rõ ràng nắm giữ địa đan hậu kỳ tu vi, vì cái gì thì không trực tiếp bạo phát đi ra đâu. Nếu là buộc phát ra địa đan hậu kỳ thực lực, dù là bên cạnh hắn đối thủ nhiều gấp đôi đi nữa, chỉ sợ cũng không phải nó một chiều chi địch đã ngươi muốn chơi, vậy ta thì cho ngươi lấp điểm tài liệu đi. Đột nhiên, một mực không có động thủ tần xương động, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh lưới dao sắc bén, tay cầm kiếm đột nhiên vung lên, một đạo sắc bén kiếm mang phun ra ngoài, hòa hướng ngay tại hôn chiến tám người. Thần xương, ngươi muốn chết? Thần xương đột nhiên can thiệp, làm rối loạn tất cả mọi người tiết ấu. Bạch Hân cái kia lãnh lược băng xương trên mặt cũng hiện ra một vẻ tức giận, hắn lạnh lùng nhìn lấy tần xương, nếu không phải bận tâm bên người còn có người chỉ sợ sớm đã đối tần xương xuất thủ đến mức sở vân thì là kinh ngạc nhìn qua thiếu niên không hiểu đối phương vì cái gì làm như thế phút chốc tần xương hướng về sở vân nói ra đem những này người giải quyết hết ta bồi ngươi thật tốt chơi đùa ta rất muốn nhìn một chút ngươi đến cùng bởi vì cái gì áp chế lực lượng trong cơ thể hả Ngay vậy sở vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại trong mắt lướt qua một vệt kinh dị hắn đã ẩn tàng rất khá vì cái gì vẫn là bị phát hiện cố lực lượng kia Không phải ngươi có thể chống đỡ, Sở Vân. Để Tần Sương càng là hứng thú. Bất quá là địa đan hậu kỳ mà thôi. Lão tử chẳng lẽ còn đánh không thắng ngươi sao? Đối với Sở Vân tự luyến, thần Sương xem như bị buồn nôn đến. Chính hắn liền đầy đủ tự luyến, không nghĩ tới còn nhìn thấy một cái khác so với hắn càng tự luyến người. Một mực không nói gì Bạch Huyên cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn rất lạnh, nhược băng sương giống như hoàn toàn lạnh. Hai người các ngươi, quá không đem thiếu tướng quân danh tiếng để ở trong mắt. Cái kia băng sơn thiếu niên. Ta cùng Sở Vân nói chuyện, có thể không tới phiên ngươi xen vào. Muốn không phải nhìn ngươi là người của Bạch gia, lão tử sớm đã đem ngươi đá đi xuống. Chớ ở trước mặt ta được lanh khốc, không phải vậy, ta sẽ để ngươi nóng đến toàn thân khó chịu. Giết. Tần Sương, không thể nghi ngờ là một cây diêm quẹt, cho dù là Bạch Vân đều khó mà chịu đựng bực này nhục nhã, khí thế của hắn tăng vọt, dống nhiên đã tăng tới địa đàn trung kỳ cảnh giới đỉnh cao, nhanh chóng hất ra bên người ba người, cầm kiếm hướng Tần Sương công tới. Đối mặt Bạch Hân sắp đến công kích, Tần Sương không chỉ có không có phòng ngự, ngược lại hướng Sở Vân nói ra, những người còn lại, giao cho ngươi. Ta muốn ngươi tại 2 phút đồng hồ bên trong tiêu diệt bọn hắn. Nếu không, ta sẽ gia nhập bọn họ vây công. Gặp Tần Sương đứng trước đại nạn còn có lòng dạ thanh thản cùng mình nói nhảm, Sở Vân cười, hắn cười gật đầu, nói, tốt. Ta chờ. Vâng. Sở Vân bạo phát, địa đan hậu kỳ tu vi, toàn diện bạo phát, toàn bộ luận võ đài trong ngoài đều lửa nóng lên địa đan hậu kỳ a cái này sở vân mới bất quá 23 hai bên miên kỳ a một khi thu hoạch được tốt tư nguyên trăm phần trăm có thể trở thành một tên thiên đan cường giả a chương 52, đánh tan bạch hân tự phụ làm vị bạch gia kiêu ngạo bạch hân luôn luôn tự cho mình siêu phàm chỗ nào trải qua ở tần sương bực này nhục nhã lúc này liền vận dụng thực lực mạnh nhất hướng về tần sương điên cuồng công kích mà đi giết giao sát đánh tới tần xương không nhanh không chậm sau chết một bước đoạn hồn kiếm quét ngang mà ra. Cuốn lên quần cuộn linh khí, nặng nề mà đem bạch hồn trong tay lưới dao sắc bén đánh bay, cái sau thân hình đồng dạng bạo lùi lại mấy bước, nắm dao sắc cánh tay kịch liệt lay động, cơ hồ lấy một loại không thể tin được ánh mắt nhìn trước mặt thiếu niên. Hắn mặc dù chưa từng vận dụng hàn phách thể, nhưng lực lượng của hắn, há lại người bình thường có thể chống cự ở, cái này tần xương không chỉ có đỡ lại thế công của hắn, càng đem chính mình đẩy lui, như thế lực đạo, so với chính mình vận dụng hàn phách thể lúc đều không thua bao nhiêu. Hắc hắc! 2 nếu như ngươi không thể đánh bại ta, vậy ta liền để ngươi nằm đi xuống. Tần Sương nét miệng cười khẽ, lộ ra một miệng hàm răng trắng đóa, cười hiếp mắt nói ra: Tiểu tử này, chẳng lẽ không sợ chết sao? Thật sự cho rằng ngăn trở Bạch Hân nhất kích thì vô địch sao? Cái kia Bạch Hân, nghe nói đã tập được Bạch Gia Trấn Tộc võ học Thoái Ma Kiếm. Người quanh mình nghe được Tần Sương cũng nhịn không được cười nhạo không thôi. Bạch Hân làm vô địch người dự bị, tự nhiên có hắn chỗ hơn người, cũng không phải người bình thường thì có thể ứng phó được. Tần xương trong khoảng thời gian này mặc dù buộc lộ ra thực lực của hắn, nhưng mọi người vẫn như cũ càng nhìn kỹ Bạch Vân. đương nhiên, bàn về cái này cái gọi là thiếu tướng quân danh tiếng, Sở Vân mới thật sự là lớn nhất có cơ hội chiếm lấy. Dù sao, một tên địa đan hậu kỳ cường giả đủ để đánh bại ba vị địa đan trung kỳ võ giả. Còn Sở Vân phải chăng có cường đại võ học kề bên người? Cũng không phải là bọn họ có thể biết. Không dùng hai phút đồng hồ, chỉ cần ngươi tiếp được ta một chiêu này, ta nhận thua. Bạch Vân hít sâu một hơi tựa hồ tại lắng lại nội tâm lửa giận hắn một đôi lánh mâu bên trong lôi mang lấp lóe giống như hai tia chớp giống như tinh mang tự khỏe mắt lướt qua ồ vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi muốn bằng cái chiêu số gì để cho ta một chiêu bị thua tới đi ta chờ nghe vậy tần xương hơi hơi khiêu mi khoe miệng nhấc lên một vệt kinh ngạc đường cong ngón tay hơi hơi nhấc gâu, mặt lộ vẻ mong đợi nói ra chủ ta đột nhiên ở giữa bạch hân lợi kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang màu đỏ thắm Tam Sích kiếm thân thể đột nhiên tăng vọt, tăng đến nửa trượng bao quát lúc, lưỡi dao sắc bén bên trong ẩn chứa linh khí đã đạt đến cực hạn, thẳng đến lúc này, thần xương mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này Bạch hân có như thế lớn bá lực, dám nói một chiêu thì đánh bại chính mình. Một kiếm này, đúng là đạt đến huyền cấp trung phẩm đỉnh phong uy lực, bình thường nói đến, địa đan cảnh cường giả có thể đem huyền cấp trung phẩm võ học uy lực phát huy đến ngũ thành coi như song dê gớm, nhưng cái này Bạch hân vận dụng bộ này võ học, hiển nhiên không chỉ có chỉ là ngũ thành uy lực mà chính là 99%. Chỉ kém 1 ly, liền có thể phát huy ra 100% lực đạo, có thể so với huyền cấp thượng phẩm võ học. Thật mạnh, đây chính là bạch gia chấn tộc võ học tói ma kiếm thức thứ nhất, chu tà sao? Bạch gia, ngược lại là gia một nhân vật A. Toái ma kiếm nghe đồn cùng sở hữu hai thức, một kiếm chu tà, một kiếm nát ma. Một kiếm này, hiển nhiên là đệ nhất kiếm chu tà. Dù vậy, vẫn như cũ chỉ có huyền cấp trung phẩm y lực, nhưng cũng không phải cái này tần xương có thể đỡ nổi. Thần gia, tựa hồ chưa nghe nói qua có lợi hại gì võ học a. Cái này Tần Sương, hơn phân nửa là không ngăn được. Chậc chậc, cái này so giả đến mức ta cho không điểm. Tại kiến thức đến Bạch Vân một kiếm này về sau, tất cả mọi người đang hát suy Tần Sương, vào trước là chủ khái niệm quá mạnh, không có ai sẽ cảm thấy Tần Sương nắm giữ bằng được toái ma kiếm võ học, một cách tự nhiên cho là hắn không phải Bạch Vân đối thủ. Khó trách tự tin như vậy. Bất quá, ngươi không khỏi tự tin quá mức a. Chỉ là huyền cấp trung phẩm võ học thì dám ở trước mặt ta phách lối. Tần Sương nụ cười trên mặt vẫn chưa thu liễm, tại Bạch Hân một kiếm này đâm tới đồng thời, hắn động, chỉ thấy mũi chân hắn hơi hơi chia xuống đất, tại tất cả mọi người không có phát giác trong nấy mắt, thân hình của hắn biến mất. thật nhanh, Bạch Hân hơi kinh, Tần Sương thân hình đột nhiên mất đi bóng dáng, để trong lòng hắn xiết chặt, không khỏi chậm dần động tác. ở chỗ này, đột nhiên, tựa hồ phát giác được Tần Sương động thái, Bạch Hân một kiếm đâm ra, hung hồn linh khi hóa thành mấy đạo tấm lụa. Như điên long xuất hải giống như tuấn ra, đánh út về phía bên cạnh, chỗ đó, ngay tại vừa mới xuất hiện một đạo rất nhỏ lại không thể phát ra tiếng vang. Ầm. Tiếng vang ầm ầm như muốn đem luận võ đài phá hủy, thì liền những cái này còn đang khổ cực trèo chống sở Vân công kích tuyển bạt đám người đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ, thậm chí có hai cái tại chỗ tối tang huyết, nặng nghề mà bị đánh bay mấy trượng, đổ vào luận võ đài bên ngoài. Đến mức Sở Vân, hắn chỉ là mi đầu cao lại nhìn thoáng qua Bạch Vân, không có vội vã động thủ mà chính là liếc qua bạch hân, ánh mắt lượn quanh hướng phía sau của hắn. ở nơi đó có một bóng người đứng lặng, rõ ràng là tần Sương. võ học không tệ, đáng tiếc động tác của ngươi quá chậm, chậm đến ta có đầy đủ nhiều thời giờ né tránh kiếm pháp của ngươi. thuận tiện đưa ngươi đánh giết. hàn mang thời gian lập lội, tần Sương đoạn hồn kiếm đã gác ở bạch hân trên cổ, lưỡi kiếm sắc bén để bạch hân không dám loạn động mảy may. cái sau giếng cổ không gợn sóng trên mặt, cuối cùng viết đẩy chấn kinh chi sắc. thế nào, khả năng? Đối mặt Bạch Huyên đặt câu hỏi, Tần Sương sờ lên cái mũi, im lặng nói ra. Lão tử không phải nói cho ngươi, ngươi động tác quá chậm sao? Hiện tại, lập tức, cút ngay cho ta đi xuống. Ngươi chỉ là món ăn khai vị, gia hỏa này mới là bữa ăn chính. Ngươi nói đúng không? Sợ Vân, người khác đối Bạch Huyên cũng không dám làm nhục như vậy, nhưng Tần Sương không phải vậy, hắn vốn là Tần gia một mình, vô luận là thân phận bối cảnh, đều cùng Bạch Huyên tương đương, căn bản cũng không để ý Bạch Huyên Bạch gia thân phận. Ta thua. Bạch Hân không có nổi giận, hắn hai mắt buông xuống, một bộ mặt cho tần xương xử trí dáng vẻ. Một trận chiến này, để lòng tin của hắn có phần bị đả kích, nếu là không gượng dậy nổi, lâu dài thành lập tự tin, rất có thể thì sẽ tao nội trước này chưa có trôn vùi. Hắn nếu không thể theo lần này thất bại bên trong đi tới, tu vi của hắn, rất có thể sẽ vĩnh cửu dừng lại trên mặt đất trong nội đăng kỳ, cho dù Bạch Gia có tài nguyên phong phú, cũng vô pháp. Hân Nhi Ngồi tại trên đài cao Thác bạt Nam Hạ mới không xa bạch quân hoa hai tay nắm chặt ghế rửa chùi, nàng rất muốn xuống đài vi bạch hân bên vực kẻ yếu, nhưng nàng cũng minh bạch, lần này bạch hân thất bại, chính là tài nghệ không bằng người. Hốn hồ, nàng muốn báo thù, cũng phải suy nghĩ một chút hậu quả. Quân thần tần chiến trả thù, toàn bộ thác bạt vương triều, chỉ sợ ngoại trừ hoàng tộc cùng siêu nhiên liếu ra, liền không có một nhà có thể nói tiếp được tới. Đương nhiên, tần xương cũng không có làm được quá tuyệt, dù sao, cái này bạch hân về sau có thể là thủ hạ mình mình không tiếp tục nhục nhã, chỉ là đơn giản một chân, Bạch Vân chính là ngang bay ra ngoài, vững vàng đứng tại luận võ đài xuống. Thời khắc này, Bạch Vân kinh ngạc nhìn Tần Sương, không hiểu đối phương vì cái gì đem chính mình nhục nhã đến ác như vậy, lại tại thời khắc sống còn buông tha mình. Đập tự vấn lòng, hắn như thắng, ít nhất phải phế bỏ Tần Sương một cái chân mới cam tâm. Gia hòa này, tựa hồ cũng không giống là mặt ngoài như vậy kiêu căng. Rốt cục có người, rốt cục lại có người đem ta đánh bại a. Tần Sương, liễu Như Yên lúc trước không chừng còn thật có khả năng ứng nghiệm. Ta nói sở vân, hiệu suất của ngươi không được a. Hai phút đồng hồ, ngươi có thể quá thời gian. Trưng 53, thần Sương vs sở vân. Phanh phanh phanh. Tiếng nói vừa mới rơi không lâu, dư âm còn tại luận võ đài quanh quẩn lúc, chỉ nghe mấy đạo tiếng vang chấn động, mấy đạo nhân ảnh liên tiếp theo đài luận võ bên trên bay ra ngoài, làm xong đây hết thảy thanh niên phủi tay, quay đầu nhìn về cái kia vô cùng ngạc nhiên thiếu niên nói ra, hiện tại không được sao. Tần Sương trợn to trong mắt nhìn lấy Sở Vân, hắn thấy, gia hỏa này vô luận là khí chất vẫn là cổ tay, đều hẳn là một tên thiết huyết đàn ông tác phong, lại không nghĩ, cái sau thực chất bên trong vậy mà như vậy số bụng, thật mẹ nó là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng a. Tần Sương nhịn không được cảm thán, chợt liền hướng Sở Vân vừa cười vừa nói, coi như có thể, bất quá, ta hy vọng ngươi suất toàn lực. Địa đan hậu kỳ thực lực tuy mạnh, nhưng ngươi có thể bắt được tốc độ của ta sao? Tự nhiên. Được chứng kiến tần sương quỷ mị tốc độ về sau, sở vân liền cực độ coi trọng đối thủ này, cho dù là bạch vân vị kia xưng là liễu như yên phía dưới đệ nhất thiên tài, hắn cũng không để vào mắt. Chỉ có người này, cái này đến từ quân thần gia tộc con cháu Đích Tôn, mới khiến cho hắn có loại gặp phải kình địch cảm giác. Liên để ta thử một chút, tần tướng quân con trai trưởng, đến tột cùng có năng lực gì muốn ép ta đi. Nhìn thương, chỉ thấy sở vân khí thế tăng vọt, địa đan hậu kỳ khí tức ba động hiện lộ không thể nghi ngờ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản không tiếp tục cần giấu, vừa ra tay, chính là buộc phát ra chính mình chiến lược mạnh nhất. Gia thương, nhìn như bình thản nhất thương, kỳ thực sóng ngầm phun trào, hùng hồn linh khí tại mũi thương hình thành một đạo đáng sợ sắc bén mũi thương, cái này đủ để diệt sát một tên địa đan trung kỳ nhất thương, cứ như vậy rơi thẳng rơi mà đâm về tần xương ở ngực, không có nửa điểm lưu tình ý tứ. Đến được tốt, tần xương thấy rõ ràng, một thương này khí thế tuyệt cường, nếu như không sử dụng võ học căn bản không tiếp nổi một thương này, hắn không do dự, lôi đỉnh tam kiếm bỗng nhiên thi triển mà ra, sấm sét cuồn cuộn, như vạn đạo lôi đỉnh bùng xuống giống như khí thế quả thực kinh ngạc sở vân. đang đang khen, ba đạo đều tiếng va chạm đột nhiên vang lên, một cỗ cuồng bạo linh khí trùng kích giống như từng đạo từng đạo sóng nước gợn sóng giống như bao phủ bốn phía, tạo nên trùng điệp kinh khí, Tản phá bờ bãi lấy luận võ đài, địa chất bụi bay, loạn thạch giữa trời, như trời long đất lở vang liệt, một trận chiến này. Hiển nhiên vượt ra khỏi không ít người nhận biết. Tại Bạch Hân bị đánh bại, Sở Vân lại cấp tốc giải quyết hết mấy tên đối thủ về sau, mọi người liền biết rõ, một trận chiến này, chói mắt nhất không phải tất cả mọi người nhìn kỹ Bạch Hân mà chính là đài luận võ bên trên hai người. Thần Xương thực lực trong trận chiến này cũng bại lộ, địa đan trung kỳ. Đủ để kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tu vi, cho dù là cái kia Thác Bạt Vương triều hoàng đế Thác Bạt Nam, đều chưa từng nghĩ tới, Thần Xương đúng là cầm giữ có tu vi như thế. Tốt một cái tần chiến, ngay cả ta đều bị lửa gạt. Thác bạt nam sắc mặt hơi có chút khó coi, tựa hồ tại bởi vì bị lửa gạt mà tức giận lấy, người bên cạnh tự nhiên cũng chú ý tới hoàng đế sắc mặt, đồng đều không dám nói lời nào. Đến mức một bên tứ đại gia tộc người, nghiêm túc quan sát tỉ thí đồng thời, trong bọn họ tâm đang cười lạnh. Thác bạt nam không thích tần chiến đã lâu, lần này tần xương càng là tuân gia tu vi như vậy, tần chiến lại một mực đối với người ngoài nói là tần xương không tu võ, chỉ tập văn. Như thác bạt nam thật muốn làm hắn, tất nhiên sẽ trị hắn một cái tội khi quân. Đây là tứ đại gia tộc người đều vui lòng nhìn thấy, tần gia mặc dù không tại đế đô, nhưng thế lực to lớn, ngoại trừ hoàng tộc cùng liễu gia, còn lại ba nhà căn bản cũng không có thể so sánh. Dù là, bọn họ trong tộc đều thiên đan cường giả tỏa chấn. Chỉ có được chứng kiến tần chiến trô đáng sợ, mới có thể tránh thức nhận thức đến người này khủng bố. Loại này người, là cho hắn một chi quân đội, hắn liền có thể trả lại ngươi một chi thiết huyết chi sư xoáy tải. Ta biết ngươi không có việc gì, đừng lẩn trốn nữa. Đứng tại luận võ đài biên giới, nhìn lấy bị bụi mù tràn ngập trong sân, sở vân tay cầm ngân thương, lạnh lùng nhìn chằm chằm mơ hồ đuổi đất khu vực, lạnh giọng trách mắng. Chậm chậm, ngươi một thương này, ngược lại để ta hao tốn không ít khí lực ga. Một đạo nhân âm thanh rơi xuống, thiếu niên bóng người chậm chậm xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, khiến cho mọi người khiếp sợ là, thiếu niên này toàn thân áo bào hoàn hảo không chút tổn hại, đúng là không có một chút vết thương. Phải biết, vừa mới đối binh. Cho dù là cái kia địa đan hậu kỳ sở vân đều thụ một chút chảy ra. Có thể tân xương, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, đây là cớ gì? Rõ ràng chỉ có địa đan trung kỳ tu vi, bộc phát ra thực lực, lại có thể so với địa đan hậu kỳ cường giả. Tại ngày này đan vi tôn thác bạt vương triều, địa đan hậu kỳ, đã xem như cường giả hạng nhất. Nhưng chính là như vậy cường giả, lại không làm gì được một tên địa đan trung kỳ võ giả. Thật mẹ nó lợi hại, tiểu tử này ai dám lại nói là phế vật thư sinh. Lão tử cái thứ nhất liều với hắn. Phế vật thư sinh có thể có bực này tu vì sao? Thì là thì là, liền Bạch Hân đều bị đánh bại. Nếu như hắn đều là phế vật, vậy chúng ta tính là gì rồi? Phế vật cũng không bằng. Lan, thì ngươi mẹ nó nói nhiều. Quan sát không vẹn vẹn chỉ có văn võ bá quan, còn có không ít con em quý tộc, bọn họ bị trưởng bối mang vào trong cung, có thể thấy một lần thiếu tướng quân tuyển bản thi đỉnh. Vốn cho rằng là Bạch Hân nghiền ép tất cả người cạnh tranh không có không tranh cãi thu hoạch được thiếu tướng quân danh tiếng bọn họ cũng là bị chiến đấu kế tiếp kinh điệu cái cảm. Tại bọn họ cho rằng vô địch, hiện tại cũng còn đứng trên mặt đất xứng sở đây. Mà trên trận, một cái là chưa từng nghe qua tên thanh niên, một cái khác thì là con em quý tộc bên trong công nhận phế vật, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh tần xương. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ trong miệng phế vật, đúng là một cái có thể đem bạch vân đều đánh xuống đài địa đan trung kỳ cường giả. Không ít người làm trước chế rêu mà đỏ mặt, Cũng không ít người đang âm thầm vì sở vân cố lên, hy vọng sở vân có thể thắng được, dường như dạng này, nội tâm của bọn hắn có thể được an bình an uổi lồng dạng. Người quả nhiên không đơn giản. Sở vân đồng tử ngưng lại, nắm ngân thương tay không khỏi nắm thật chặt lực đạo, trầm giọng nói ra. Người cũng không tệ. 20 tuổi liền có tu vi như thế, đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Tần Sương cười tiếp nhận sở vân khen ngợi, lại cũng không quên tán dương cái sau một phen. Người này, rất hợp khẩu vị của mình. Chỉ ít sẽ không giống là bạch vân như thế, thanh lanh cao ngạo, tự cho mình siêu phàm. Thiên tài. Sở vân cười khổ lắc đầu, trở ánh mắt ngưng tụ. Chờ ngươi kiến thức đến như liếu như yên loại kia thiên tài chân chính lúc, mới hiểu được, ngươi cho rằng thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Thiếu tướng quân chi vị, ta đoạt định. Kinh quyết thập tam thương. Đột nhiên ở giữa, sở vân khí thế bông nhiên thu liễm, địa đan hậu kỳ uy thế không còn sót lại chút gì, tại tất cả mọi người thần sắc nghi ngờ bên trong. Tần Sương biểu lộ lại ngưng trọng dị thường. Tần Sương ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Vân trong tay Ngân Thường, bản năng trực giác nói cho hắn biết, gia hỏa này đang thi triển một bộ đáng sợ võ học. Đến rồi. Đột nhiên, Sở Vân bàn chân đống nhiên giấm chỗ, toàn bộ luận võ đài còn sót lại một mặt hoàn chỉnh sàn nhà cũng tại thời khắc này bị đập nát, đá vụn vẩy ra. Chỉ thấy Sở Vân tiếng xung quét qua, vẩy ra đá vụn như viên đạn lướt tầm vòng ra, đánh phía Tần Sương mà đi. Hàng Long Thập Bát Trưởng, chương năm Tâm Phục Khẩu Phủ ngao. Long ngâm chấn động tới, huyền hoàng sắc long hình trưởng ấn bao phủ mà ra, sen lẫn giống như thủy triều linh khí, đáng sợ cùng cực. Cái này, chúng người thất kinh không thôi, vừa mới là cái gì? Long ngâm, Long ngâm A. Long, vô luận là ở đâu một phiến thế giới, đều là cường đại siêu nhiên. Tại cái này thanh châu, đừng nói là long, cho dù là nắm giữ một kia long tộc huyết mạch yêu thú đô cường đại vô cùng, chân long, ai cũng chưa thấy qua. Thật là lợi hại võ học. Vậy mà có thể triệu hồi ra Thật Long Ngâm Kiếu. Sở Vân ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hắn không có e ngại, ngược lại quán chú nhiều linh khí hơn tại ngân thương phía trên. Kinh quyết thập tam thương. Nhất thương, hai phát, ba phát. Sở Vân ra thương tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền đem 13 thương đâm ra, uy thế kinh khủng tràn ngập tại toàn bộ luận võ đài bên trong, đầy trời thương ảnh hướng về tần sương đánh giết mà đi, như mánh hổ chụp mồi giống như hung mãnh. Đệ nhất chương, thứ 2 chương. Thứ ba trưởng. Hàng Long thập bát trưởng, lấy tần xương thực lực hôm nay, đã có thể thi triển trước bảy trưởng, có thể so với địa cấp võ học uy lực. Đương nhiên, tần xương vẫn là có giữ lại, hắn đoán được sở vân thương pháp cần phải tại huyền cấp thượng phẩm tầng thứ, là lấy, hắn chỉ vận dụng trước năm trưởng, còn lại hai trưởng không có thi triển đi ra. Nhưng dù cho như thế, trước năm trưởng uy thế cũng so đại bộ phận huyền cấp thượng phẩm võ học hiếu thắng quá nhiều, nam đạo Long hình trưởng ấn tướng tiếp theo ra, lấy khác biệt góc độ, đánh phía đối diện. Có bàn long tại thiên, có tiềm long tại đất, có bạo long hoành hành. Đáng sợ. Cái này Tần Sương, làm sao lại cầm giữ có đáng sợ như vậy võ học? Cho dù là liền một số thiên đan cảnh cường giả đều trở nên khiếp sợ, bọn họ hoảng sợ nhìn qua Tần Sương trước người tập ra trường ấn, đồng tử thít chặt ở giữa, hoảng sợ nói. Cái kia ngồi tại long ỉ phía trên thác bạt nam thì là mắt buốc tinh mang, hắn tự nhiên nhìn ra được, Tần Sương cùng sở vân võ học, cái trước hiển nhiên muốn thắng qua không ít. Tiểu tử này. Chẳng lẽ có chỗ kỳ ngộ Không phải vậy, dựa vào cái gì có mạnh mẽ như thế võ học. Bực này võ học, có thể so với huyền cấp đỉnh phong liền xem như cái kia tần chiến, cũng chưa từng nắm giữ. Có cơ hội, nhất định muốn thật tốt hỏi thăm, nếu như có thể đem bộ này võ học bỏ vào trong túi. Cung thác bạt nam có dạng này cách nghĩ không chỉ một người, văn võ ba quan, người nào đều không phải là lương thiện, bọn họ thèm nhỏ rãi tần xương võ học đồng thời, cũng trong bóng tối tính kế sở vân võ học. Huyền cấp thượng phẩm cho dù là tứ đại gia tộc, cũng làm tố chấn tộc tuyệt học đối đại võ học, người nào lại chịu bỏ lỡ đâu. Phanh phanh phanh. Năm đạo trưởng ấn đối lên đầy trời thương ảnh, nhất thời bộc phát ra một cô đáng sợ lại cuồng bạo tinh khí, tàn phá bừa bãi bốn phía đồng thời. Sở Vân cùng Tần Sương hai người đồng thời phong tới đối phương, bọn họ tại cuồng bạo lăng liệt kình phong bên trong chém giết, kiếm cùng thương xen lẫn, va chạm ra từng đạo từng đạo sáng chói hỏa tinh. Keng. Khi một đạo kịch liệt tiếng kim loại truyền ra về sau, Một thanh sắc bén đầu thường tự luận võ đài bên trong bay ra, xuyên thẳng tại mấy mét có hơn mặt đất. Ta thua. Sở vân sâu kín thở dài một hơi, nhìn lấy vỡ vụn ngân thương, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì thở dài. Chỉ là binh khí của ta so ngươi tốt một chút mà thôi. Lại đến. Tần xương không có như thường ngày đem đối thủ đá bay, mà chính là thu hồi đoạn hồn kiếm, lại là chuẩn bị cùng sở vân tay không tất sắc đánh cược một lần. Ngươi. Sở vân hơi kinh. Không dám tin nhìn qua tần sương, không hiểu đối phương tại sao muốn làm như thế. Ta thắng, ngươi chính là lính của ta. Vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta sẽ theo các cái góc độ đem ngươi đánh bại. tới đi, vận dụng ngươi 100% lực lượng. Tần sương lánh mâu hiện ra một vệ hương phấn, nửa không người làm ra phòng ngự hình dạng, lạnh giọng quát nói. Tốt. Đột nhiên, sở vân cười, vô luận một trận chiến này chiến thắng hay không, tần sương người này, hắn giao định. Bậy hạ. Cái này, thích hợp sao? Đứng tại Thác Bạt Nam bên người Thái giám cung kính hỏi, vô luận là ai, đều có thể nhìn ra một trận chiến này tần xương chiến thắng. Dù sao, võ trường như chiến trường, vũ khí không bằng người, không thể trách ai được. Không sao cả. Thác Bạt Nam khoát tay áo, ánh mắt nhìn chầm chập tần xương, hắn lại làm sao có thể nhìn không ra, tần xương đây là muốn thu mua nhân tâm. Tiểu tử này, ngược lại là rất được tần chiến chân truyền A. Hắn lại há biết rõ, ở đâu là đạt được tần chiến chân truyền căn bản chính là tần sương học lúc trước trên TV nhìn đến một số chiêu số, hoạt học hoạt dụng thôi. sở vân 20 tuổi liền có tu vi như thế, lại không có tài nguyên phong phú cung cấp, nếu là thêm chút bồi dưỡng, nhất định là một cái có thể chống lên phiến thiên địa này nhân vật. đây mới là tần sương tránh thức muốn nhìn đến. thương ảnh tiêu tán, long hình trưởng ấn đồng dạng mất tung ảnh, song phương huyền cấp thượng phẩm võ học, nhìn như cân sức năng tài, kỳ thực tần sương chiêm cứ tuyệt đối thượng phong. phải biết tần sương mới vẹn vẹn chỉ là địa đan trung kỳ. Cùng sở vân, thế nhưng là trên lệch một cái cấp bậc a Xem chiêu. Đã quyết định vật lộn, sở vân cũng không lại ngưng tụ viễn trình linh khí công kích, mà chính là đem linh khí bao trùm tại song quyền phía trên, gión mũi chân, hướng về phía tần xương cấp tốc lao đi. Đến được tốt. Tần xương thấy rõ ràng, lấy phương thức giống nhau lướt tầm ẩm ra, song quyền hoanh ra, vương bảng đánh vào sở vân trên nắm tay. Đông. Trầm muộn chấn động âm thanh đột nhiên truyền ra, hai người hai chân chống đất To lớn lực đạo đem vốn là rách mướp mặt đất dẫm đến lõm, nửa người trên, thì là nguy nhưng bất động. Giờ khắc này, dường như thời gian dừng lại đồng dạng, hai người quyền đầu tương để, ngoại trừ run dày thân thể, không còn gì khác động tác. Bọn họ tại đối bính lực lượng, cái này Tần Sương, thật sự là khủng bố. Lấy điệu đan trung kỳ thực lực có thể cùng điệu đan hậu kỳ cường giả đối bính lực lượng mà không rơi vào thế hạ phong. Tần Sương cái chán tràn ra một vệ mồ hôi, trên cánh tay truyền ra từng trận lực đạo, để hắn muốn như vậy thối lui Có thể lời nói đều phóng xuất, như lúc này lui về phía sau, chẳng phải là cho người ta rơi xuống miệng lưỡi. Mẹ, ta cũng không tin, ngươi linh khí còn có thể có ta hùng hổ? Cái này không chỉ có là lực lượng đổi bính, cũng là linh khí tiêu hao chiến. Hai người đồng thời đem linh khí quán chu trên cánh tay, làm đến trên tay lực lượng chừng 100 ngàn cân nhiều. Một khi một người trong đó chống đỡ không nổi, tất nhiên ngăn không được cái này cố cường đại cùng cực lực lượng. Sở vân toàn thân đều đang run rẩy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tần xương vậy mà về mặt sức mạnh cùng mình không thua bao nhiêu dạng này trạng thái kéo dài đến nửa khắc nhiều chong hai người người nào đều không có bại trận lam thác bạc nam chuẩn bị đứng dậy tuyên bố ngang tay lúc một đạo trầm muộn tiếng rên nhẹ cuối cùng phá vỡ cục diện bế tắc hừ chỉ thấy cái kia sở vân toàn bộ thân hình lui nhanh cánh tay của hắn tức thì bị to lớn lực đạo chấn ra từng đạo huyết ngân thân thể thì là nặng nề mà ngã xuống luận võ đài bên bờ. tâm phục miệng phục nói xong bốn chữ này về sau sở vân liền ngất đi, sớm đã xin đợi đã lâu nhân viên y tế lập tức cứu viện, mà tại luận võ đài một chỗ khác thì là thẳng tắp đứng đấy một bóng người, hắn không tính cường tráng, thậm chí có chút gầy gò, trên người áo bảo bị lăng liệt cương phong vạch phá, nhìn qua giống như thời khắc đều có ngã xuống xu thế, nhưng hắn vững vàng đứng tại đài luận võ bên trên, không có người nào dám chế dế ước. một trận chiến này hắn thắng được quá nhiều, cũng để cho thế nhân đối tần gia tần xương cái tên này có một loại khác nhận biết. chương năm trà ta gọi tần chiến. Tần Sương tiến lên nghe phong. Sau ba ngày, quần áo sạch sẽ, một bộ áo bào trắng Tần Sương tại Kim Loan Điện, tại Văn Võ ba quan cùng các hoàng tử, còn có lúc trước thụ phong mười vị mới quân thống linh dưới ánh mắt, chậm chậm đi vào trong điện. Ánh mắt của hắn kiên nghị nhìn qua Thác Bạc Nam, loại này tại thế nhân cho rằng đối hoàng đế bất kính ánh mắt, lại là không có gây nên Thác Bạc Nam nửa điểm không vui, chỉ vì hắn là thiếu tướng quân. Hắn cứ thắng. Phùng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay phong Tần Sương vị thiếu tướng quân. Quan viên bái tứ phẩm, có thể trinh 100.000 đại quân lấy ngăn địch. Khâm thử. Làm Thái giám tuyên đọc gia ngự phong thánh chỉ về sau, tần xương cả người đều là có chút dừng lại, không phải là bởi vì được sắc phong làm thiếu tướng quân, mà là bởi vì trong đầu vang lên đã lâu hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cấp e nhiệm vụ chiếm lấy thiếu tướng quân danh tiếng, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm, 5% nhân vật chính vầng sáng giá trị. Nhìn lấy cái kia lắc đắc không có mấy nhân vật chính vầng sáng giá trị cùng mắt thưởng không thể gặp kinh nghiệm tăng trưởng. Tần xương đột nhiên cảm giác được, cái thế giới này không công bằng. Chính mình so cũng lắp, nhiệm vụ xinh đẹp hoàn thành, không vẹn vẹn cho như vậy ném một cái ném kinh nghiệm, thậm chí ngay cả nhân vật chính vầng sáng giá trị, đều mới chỉ là 5%. Lần trước hoàn thành cấp E nhiệm vụ, nhân vật chính vầng sáng giá trị thế nhưng là tăng trọn vẹn 25% A. Lần này làm sao ít như vậy? Làm tần xương tồn tại loại này nghi hoặc lúc, hệ thống lập tức cấp ra đáp lại. Nhân vật chính vầng sáng giá trị hội theo ký chủ thu hoạch được nhân vật chính kỹ năng số lần mà làm ra hợp lý cung cấp. Ký chủ đã thu hoạch được 2 lần nhân vật chính kỹ năng đổi lấy, cấp e nhiệm vụ nhiều nhất chỉ có thể ra tăng năm. Ngay vậy, Tần Sương chỉ có thể nhận mệnh, cho dù là tại thụ phong lúc, hào hứng cũng không tính là cao. Tần Sương, ngươi đoạt được Thiếu tướng quân chi vị, đây là thuộc về ngươi khen thưởng. Đột nhiên, đang lúc Tần Sương coi là sắp phong hết thì có thể đi trở về lúc, Thác Bạt Nam đột nhiên đứng dậy Chỉ thấy hắn cổ tay khẽ đảo, một khỏa trong suốt sáng long lanh, hiện ra màu ngà sữa ánh sáng đan hoàn xuất hiện tại hắn trong tay, hắn tay háo vung lên, đan dược lập tức hóa thành một đầu hoàn mỹ đường vòng cung rơi xuống tần xương trên tay. Đây là cảm nhận được đan dược bên trong truyền ra từng trận mùi thuốc, dù là chỉ là hút vào một ngụm mùi thuốc, đều bị tần xương cảm thấy tâm thần thanh thản. Hắn khó có thể tưởng tượng viên đan dược kia là cái gì phẩm cấp. Viên thuốc này chính là ngũ phẩm trung cấp đan dược Linh Phách Đan. Chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua đan dược này tên. Toàn bộ Vương Triều đều tìm không ra nam viên. T. Không chỉ có là tần xương, thì liền tại hướng Văn Võ bá quan cũng nhịn không được hít sâu một hơi, ngũ phẩm hạ cấp đan dược linh phách đan. Cái đồ chơi này giá trị, trên mặt đất đan trong mắt cường giả, có thể so sánh một số ngũ phẩm cao cấp đan dược đều chân quý hơn rất nhiều a. Thi Liên cái kia một mực dùng phức tạp ánh mắt nhìn lấy Tần xương Bạch Vân, đều thật sâu nhìn thác bạc nam liếc một chút, hắn thân thể vị bạch da người Lại làm sao có thể không biết thác bản hoàng tộc đối tần gia kiến kỵ, có thể lại vì sao đưa tặng quý giá như vậy đan dự đâu? Chẳng lẽ nói, bệ hạ muốn cùng tần gia rút ngắn quan hệ? Cái này, không khỏi cũng quá kích thích người A. Tứ đại gia tộc thật vất vả mới đưa tần gia đã đi đến biên cương tri địa, nếu là bệ hạ thân cận tần gia, hắn lúc tần gia nhập chủ đế đô, không còn là việc khó. Một khi để cái này con mánh hổ vào đế đô, tứ đại gia tộc, ngoại trừ liêu gia bên ngoài, còn lại ba nhà, cũng sẽ không tốt hơn. Lao ra hỏa này, tặng ta đan dược, là muốn chữa trị cùng cha quan hệ sao? Tần Sương biết, đan dược này, hiển nhiên không phải cho mình, mà chính là cho trong nhà phụ thân. Dù sao, tu vi của hắn, sơ tại cùng sở vân giao chiến lúc liền bạo lộ ra. Linh Phách đan tuy đối địa đan cảnh cường giả đều có diệu dụng, nhưng nó chân chính công dụng, vẫn là dùng tại đột phá thiên đan cảnh phía trên. Địa đan đỉnh phong cường giả một khi phục dụng viên thuốc này, có thể gia tăng thật lớn đột phá tới thiên đan cảnh tỷ lệ. Đây cũng là viên thuốc này, trên mặt đất đan cảnh võ giả trong mắt so ngũ phẩm cao cấp đan dược đều chân quý hơn nguyên nhân chỗ. Thôi, trước nhận lấy. Là địch hay bạn, vẫn là từ cha định đoạt đi. Chỉ cần chớ chọc đến ta cùng người nhà của ta, người nào mẹ nó quản các ngươi người nào tố hoàng đế. Tam điện hạ thác bạc luôn ti mã chiêu trì tâm, chỉ cần là cái người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn muốn làm hoàng đế, muốn lôi kéo tần sương, mà thái tử chính là chính thống. Một khi tần sương chống đỡ tam điện hạ chính là suối rủ loại chuyện này thần Sương không quá muốn quảng hắn chỉ muốn an với hiện trạng an được uống được tu luyện tốt tiêu giao thiên địa chỉ là có lúc người muốn nhàn hạ hiện thực lại là cùng ý nghĩ hoàn toàn ngược lại thần Sương có thể nghĩ không ra hắn cuối cùng vẫn là cuốn bảo đây là nói sau tạm thời không nói đa tạ bệ hạ đã người khác nghệ tình thần Sương đương nhiên sẽ không bắt thác bạt nam hảo ý hơi hơi không người lấy đó cảm tạ sở vân thần Sương lui ra Sở vân tiên bị điểm đến, cho dù là Tần Sương, đều không nghĩ tới, thác bạt nam vậy mà lại đến như vậy một tay. Hôm qua ngươi cùng Tần Sương luận võ, vốn có chiến thắng hy vọng, nhưng không một chôi tiện tay binh khí, chấm cô ý đi kho binh khí vì ngươi tuyển một thanh tốt nhất linh khí. Đây là tinh vận thương, huyền cấp trung phẩm linh khí, từ thiên ngoại vẫn thiết chế tạo thành, toàn thân hoàn toàn lạnh, tựa hồ có ngày ngoại hàn khí thai nén trong đó. Ngươi vốn là thiện thương, có trôi này tinh vận thương, thực lực hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe được thác bạt nam giới thiệu, sở vân thần sắc kích động mà nhìn xem thác bạt nam trong tay lạnh thường, hắn lần này bại bởi tần xương, nguyên nhân lớn nhất chính là không có một thành tiện tay linh khí. Kinh quyết thập tam thương chính là huyền cấp thượng phẩm võ học, tầm thường linh khí căn bản là không có cách phát huy ra bộ này võ học uy lực chân chính, này mới khiến hắn tại tần xương trong tay đã lén bị ăn thiệt tỏi. Đa tạ bệ hạ. Tiếp được tinh vấn thương, sở vân vất tay liền kéo một cái thương hoa, lang liệt kình phong đống nhiên vang lên, xé rách không khí phát ra trận trận chói hai âm thanh xé gió. Hảo thương! Hảo thương! Sở vân liên tục tán thưởng trong tay lạnh thương, nhìn ra được, hắn đối trôi này tình vẫn thương, rất là hài lòng. Nhìn lấy thác bạt nam cái kia nụ cười ý vị thâm trường, tần xương khỏe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên, lao ra hỏa này, ngược lại là hảo thủ đoạn. Bất quá, nếu là một thanh giác, ngập thương liền để sở vân tử trung tại thác bạt ra, vậy ta thì thật xem như nhìn lầm. Bãi chiều về sau, Tần Sương liền dẫn một đám thống lĩnh tiến về trấn thủ tại đế đô xung quanh quân doanh điểm binh, hắn có 100.000 hạng ạch, nhất định phải lựa chọn ra ưu tú binh chủng. Thiếu tướng quân, nơi này, chính là vinh diệu quân đoàn ở chỗ đó. Nay quân đoàn hết thể có năm vạn người nhiều, chỉ cần thiếu tướng quân nguyện ý, cho dù là rút đi tất cả mọi người có thể. Đi theo ở bên Thái Giám Trương Phụ Quốc nhặt một miệng bén nhọn khẩu âm nói ra. Hắn là thác bạt nam tiếp thân Thái Giám, lần này điểm binh, hắn cần làm bạn tại Tần Sương bên người vì Tần Sương khai thông hành động. Tới, mấy tên tiểu tử kia, chính là lần này trinh quân thống lĩnh cùng tướng quân sao. Làm sao nguyên một đám cùng cái mặt trắng nhỏ một dạng. Ha ha! Ngươi cũng chớ xem thường những tiểu tử này, thực lực của bọn hắn, có thể so sánh chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Mà lại từng cái thân phận bối cảnh bất phàm, không thể trêu chọc. Ai, hy vọng chớ bị trinh đi thôi. Mấy cái mồm còn hơi sữa, biết cái gì hành quân tác chiến. Nếu là tần tướng quân đến, đừng nói là binh coi như chèn phá đầu, Lão Tử cũng muốn tiến hắn trận xuống. Tần tướng quân, thế nhưng là rất lâu chưa từng tới Vinh Diệu Quân Đoàn A. Thái giám Trương Phụ quốc rất nhanh liền dẫn Tần Sương đến trong quân doanh trên đài. Hắn đứng tại Tần Sương bên cạnh, đợi đến trong quân doanh tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ về sau, hắn vẫn như cũ dùng chính mình, cái kia âm thanh chói tai lớn tiếng nói, vị này cũng là lần này Trình quân thiếu tướng quân, Tần Sương, lần này đến Vinh Diệu Quân Đoàn chính là điểm binh mà đến, phàm là bị thiếu tướng quân trưng dụng binh đều sẽ quy hoạch đến thiếu tướng quân xây dựng trong quân đội. Ta là lần này trinh quân tối cao chỉ huy, thần dương. Các ngươi có lẽ không biết ta, nhưng cha ta, các ngươi cần phải nhận biết. Hán gọi, tần chiến. Chương năm mươi sáu, ta muốn đánh hai mươi cái. Cha ta gọi tần chiến. Vừa nói như vậy xong, tất cả mọi người, thì liền một số khinh thường tại thần dương các loại thế gia con cháu binh sĩ đều ngây ngẩn cả người. Trong ngay mắt, ánh mắt mọi người nhìn về phía thần dương. Cái kia tự xưng là quân thần tần chiến nhi tử người thiếu niên. Quân thần nhi tử. Thật sao? Không phải nghe đồn tần chiến tướng quân nhi tử là một giới thư sinh sao? Làm sao lại trở thành thiếu tướng quân? Nhìn kỹ hăng nói, liền xem như tần chiến tướng quân nhi tử, nếu như không có tần chiến tướng quân năng lực, ta cũng sẽ không gia nhập Vinh diệu quân đoàn, có thể bị dạng này một cái giàu có bao hàm ý tử ngữ quân đoàn, toàn bộ đế đô bốn đại quân doanh, chỉ có như thế một chi. Còn mặt khác hai chi. Thì là thuộc về tần gia Một chi tên là Liệp Hồn Một chi tên là Truy Mệnh Vô luận là Thác Bạt Vương Triều Vẫn là xung quanh Vương Triều Nhắc đến cái này hai cỗ quân đội Tất cả không có ngoại lệ giơ ngón tay cái lên tán thưởng Nước láng giềng thì là hận không thể đem Cái này hai nhánh quân đội tiêu diệt Thác Bạt Vương Triều thì là đem Cái này hai nhánh quân đội coi là Vương Triều Chi Sư Ta biết trong lòng các ngươi có lẽ không phục, Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội Chúng ta coi trọng lấy võ vi tôn Nắm tay người nào lớn. Người nào chính là lão đại. Từ các ngươi tuyển ra 10 cái, không, 20 cái, chỉ cần có thể đánh bại ta. Hoặc là nói đem ta bước lui một bước, thì coi như ta thua. Tần Sương, toàn bộ quân đoàn đều sôi trào. Một số cái thiết huyết chân hán tử trong hai con ngươi càng là dâng trào ra một cơn lửa giận. Bực này nhục nhã, nếu đổi lại là một cái bình thường điểm nam nhân, lại có ai chịu nổi? Thật của người, ai cũng khác cả ta. Để lão tử đi chiếu cố tiểu tử này. Coi như bị tần chiến tướng quân huấn phạt. Ta cũng muốn đánh tiểu tử này một trận. Tính cả ta. Một cái đánh chúng ta 10 cái. Còn muốn 20 cái. Tiểu tử này điên rồi đi. Chúng ta coi như thực lực không so với bọn hắn những thế gia tử đệ này, nhưng cũng có chân linh cảnh tu vi được không? Điên rồi điên rồi, tiểu tử này khẳng định là được thiếu tướng quân chi vị sau tự cho là vô địch. Đừng nói là 10 cái, hắn có thể đỡ lại chúng ta 5 cái tiến công sao. Đối mặt mọi người tức giận, Tần Sương không nói gì, chỉ là cười cười, xem ra. Bọn gia hỏa này cũng không có bởi vì đế đô nhàn nhã sinh hoạt mà phai mở trên chiến trường huyết tính, coi như không tệ. Tần sương điên cùng như vậy, chính là có nguyên nhân, hắn dẫn mọi người đi còn lại ba cái quân doanh, tại cái này ba cái trong quân doanh, hắn xem như minh bạch cái gì gọi là xa hoa lãng phí. Cuộc sống yên tĩnh, đã để những thứ này đã từng vết đào tử liếm máu binh sĩ quên đi trình chiến xa trường lúc mạo hiểm, càng là phai mở trong bọn họ tâm huyết tính, dạng này người, coi như hiện tại thả trên chiến trường, hơn phân nửa cũng là kẻ đào ngũ hoặc là phá hôi thôi. Muốn làm thì tốt tốt nhất, mặc dù có phụ thân hai chi thiết huyết quân đoàn phía trước, Tần Sương vẫn như cũ không cam lòng yếu thế, hắn muốn đem chính mình trưởng khống chi này quân đoàn chế tạo thành một chi vô kiên bất tồi thường thắng quân đoàn. Dạng này, tại về sau, Tần gia cũng có mặt khác một cỗ lực lượng trèo chống. Nơi này ai là quân đoàn trưởng a? Tần Sương liếc mắt, liếc nhìn một bên bởi vì tiếng nói của hắn mà sững sờ ngay tại chỗ thái giám trưởng Phụ Quốc, hỏi: "Khởi bẩm đại nhân, Ta là vinh diệu quân đoàn quân đoàn trưởng, nô địch. Không giống nhau thái giám đáp lời, đứng ở trung tâm vũ đài phía dưới một tên thân mang màu đen khôi giáp nam tử mặt lạnh lấy, đáp lại nói. Người rất khó chịu. Tần xương nhiều hứng thú nhìn lấy nô địch, người này xem xét chính là không có bao nhiêu tâm nhãn người, phẫn nộ toàn viết trên mặt, nếu như không phải hắn tu vi cao thâm, chỉ sợ, còn thật làm không được quân đoàn trưởng cái này chức trách. Đương nhiên, tu vi cao thâm, cũng liền đối với những thứ này chỉ có chân linh cảnh bình sĩ thôi Lấy nô địch địa đan tiền kỳ Tu Vi đặt ở Tần Sương trước mặt, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Chính là bởi vì nhìn đến này quân binh sĩ Tu Vi, Tần Sương mới có như thế lòng tin muốn một cái đánh 20 cái. Vâng. Nô địch không có dối trá gật gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sương, nói, thuộc hạ biết thiếu tướng quân Tu Vi cao thâm, nhưng muốn đối phó chúng ta 10 người, thậm chí 20 người, ta cảm thấy, thiếu tướng quân có chút đánh giá quá cao thực lực của mình. Chiến trường chi thượng, tối kỵ cũng là tự phụ. Người một khi tự phụ, liền sẽ làm hại cả chi quân đoàn đều đi theo ngài mất đi tính mạng. Nói nhiều như vậy, ngươi không phải liền là cảm thấy ta không có thực lực sao. Nhanh, đem 20 người tuyển ra đến, ta như lui lại một bước, ta liền cũng không tiếp tục bước vào vinh diệu quân đoàn quân doanh cửa lớn. Chỉ thấy tần sương nít miệng, cười híp mắt nói ra. Hắn mặc dù cung vọng, nhưng ở bên người hắn sở vân lại xem thường, thân là địa đan hậu kỳ cường giả, hắn lại như thế nào không có phấn khích như vậy muốn một cái đánh 20 cái đâu. Nói cho cùng, vẫn là đám người này quá đối thực lực của mình tự tin. hừ Trương chiêu Lý Mật, Triệu Du. Lên cho ta đài. Lớn như vậy trung tâm vũ đài bữa nay lúc xuất hiện 19 cái khuôn mặt xa lạ, có hình dáng cao lớn thu cạnh, có thể là thân hình gầy gò, nhìn như âm nu, mà có, thì là thấp bé không đáng chú ý. Đám người này đều không ngoại lệ, toàn là chân linh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, xem như chi này trong quân đoàn chiến lược mạnh nhất. Khởi bẩm thiếu tướng quân, cái này 19 người. Tăng thêm ta, chính là ta vinh diệu quân đoàn sức chiến đấu mạnh nhất, nếu như ngươi có thể đem chúng ta đánh bại. Ngay sau, chúng ta duy thiếu tướng quân chi mệnh là theo. Nô địch thân thủ nhất nhất giới thiệu hết 19 người về sau, liền hướng tần sương cam kết. Hắn theo vừa mới lửa giận trung bình phục tới, nguyên bản cặp kia sung huyết chỉ có tức giận ánh mắt biến đến có chút chờ mong, hắn cũng muốn nhìn một chút, vị này quân thần chi tử, đến tuột cùng có cỡ nào bản lĩnh, đúng là đoạt được thế gia con cháu tụ tập thiếu tướng quân chi vị. tốt Seven. Bạch Hân, các ngươi đi xuống nhìn lấy. Về sau, cái này 20 người cùng bọn họ binh lính sau lưng, chính là từ các ngươi 10 người thống lĩnh. Tần Sương nặng nề mà phủ tay, không có quay đầu liền hướng sở vân cùng Bạch Hân bọn người phân phó nói. Vâng. Sở vân nghiêm túc gật gật đầu, phụ thân của hắn liền là quân nhân xuất thân, đi vào quân doanh về sau, hắn liền có một loại cảm giác về nhà. Mà lại, ở trước mặt hắn thiếu niên, chính là năm đó phụ thân đã từng từng đi theo quân thần tần chiến nhi tử. Đều nói hổ phụ không khuyến tử, tại trên thực lực mặc dù không địch lại tần sương, nhưng sở vân lại càng muốn nhìn hơn nhìn, tần sương trị quân chi đạo, phải chăng có quân thần tần chiến giống như thần kỳ. Ngoại trừ sở vân bên ngoài, mấy người khác hơi có chút dị nghị, đương nhiên, bạch hân vẫn là trước sau như một lạnh lùng trạng thái, không nói gì, liền lui xuống. Thấy bạch hân cùng sở vân đều làm như vậy, còn lại tám cái cũng lần lượt lui ra, trong miệng lại khó chịu lẩm bẩm nói. Nếu bị thua, ta nhìn hắn kết thúc như thế nào? Hừ. Đối với người này đùa cận, Tần Sương không có để ý, nhưng lại đem người này ghi vào trong lòng, nếu như không có nhớ lầm, người này, cần phải đến từ liêu gia. Thới đi. Để ta xem một chút, các ngươi có cái gì tự tin muốn đánh nằm bệnh ta. Ta có thể nói tốt, quyền cước không nói gì, nếu là làm bị thương các ngươi, cũng đừng ghi hận trong lòng. Làm người không liên hệ đều rút đi về sau, Trình trong đó vũ đài phía trên, chỉ có Tần Sương cùng nô địch các loại 20 người, lấy một địch 20 chiến đấu, sắp khai hỏa. Chương 57: Hồi ra thủ kinh. Không có ý tứ, các ngươi thua. Bùi Mù sau đó, lớn như vậy trung tâm vũ đài phía trên, còn đứng lấy chỉ có một người, đó chính là theo chiến đấu bắt đầu liền từ chưa xe dịch qua một chân thiếu niên, Tần Dương. Tại bên cạnh hắn, luồn ngang lộn xộn nằm 20 cái binh lính, thì liền cái kia địa đan tiền kỳ quân đoàn trưởng Lô Địch, cũng thống khổ nằm trên mặt đất, ánh mắt của hắn bên trong hiện ra một vệt nồng đậm chấn kinh chi sắc, tình cảnh vừa nãy, thật là đáng sợ. Thậm chí hắn thấy Như nếu không phải tần xương thủ hạ lưu tình, bọn họ 20 người chỉ sợ không có một cái có thể còn sống sót. Đây chính là tần chiến tướng quân nhi từ sao? Quả nhiên là đem cửa không khuyển tử a. Tần xương cường hãn, trực quan hiện ra tại toàn bộ vinh diệu quân đoàn trước mặt, cái kia thực lực đáng sợ cùng viễn siêu người bình thường lực phản ứng đều để bọn hắn âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu như trên chiến trường gặp phải địch nhân như vậy, đừng nói là đánh, coi như chạy, chỉ sợ cũng chạy không thoát ta. U ngô cùng ngủ, không ít có người nuốt ngụm nước. Kinh hãi nhìn qua tần sương, sừng sốt không dám phát ra cái gì chế rêu thanh âm, ở chỗ này, chính là thực lực vi tôn, thực lực của thiếu niên này, đã đem bọn hắn chấn nhức rồi. Thật mạnh A. Muốn là đến lượt ta đi lên, tuy nhiên có thể miễn cưỡng mang đi đánh ngã mấy người, nhưng bọn hắn thế nhưng là vây công A. Cơ hồ không khác biệt tiến công, căn bản là không kịp đánh trả, không hổ là có thể chiến thắng sở vân nhân vật. Vị thiếu tướng này quân, ta phủ. Thống lĩnh trận doanh khu đứng tại Bạch Hân cùng sở Vân bên cạnh thân mấy người âm thầm tắc lưới Tần Sương trở thành thiếu tướng quân những người này hoặc nhiều hoặc ít có chút không phù tuy nhiên Tần Sương thực lực rõ như ban ngày có thể so với địa đan hậu kỳ nhưng mọi người đối Tần Sương ấn tượng như cũ tồn tại ở cái kia thư sinh yếu đối thời đại cái sau so đột nhiên quật khởi để bọn hắn khó có thể tiếp nhận dù là có truyền ngôn Tần Sương vẫn ở tu luyện chỉ là mọi người bị hắn chỉ tu văn không tập võ nghe đồn lửa gạt loại này trinh lệnh không phải một ngày hai ngày liền có thể tiếp thụ qua tới, bọn họ cần thời gian cùng hiện thực xác minh, mà một trận chiến này không thể nghi ngờ cho một chút cái còn tại không phục tần xương người một cái cảnh cáo, hắn không còn là cái kia trong truyền thuyết phế vật, mà chính là nữ trị ở bên trên bọn họ nhân vật thiên tài. Hừ, có phục tức giận, tự nhiên có khó chịu, làm liêu gia một cái duy nhất thành làm thống lĩnh liêu thanh, hắn rất là xem thường tần xương. Liêu thanh mặc dù không phải liêu gia dòng chính. Nhưng cũng biết rõ Tần Sương cùng Liễu Như Yên từng có hôn ước sự tình, hắn thấy, Liễu Như Yên chính là hạ xuống trần thế tiên tử, mà Tần Sương chỉ là một con chó thôi. Hắn lại là quên, lúc trước hai người hôn sự chính là Liêu tướng quốc trước nhắc đến. Thế nào? Phục sao? Vũ đài phía trên, Tần Sương cười híp mắt nhìn lấy quân đoàn trưởng nô địch, cái sau ánh mắt bị Tần Sương một quyền đánh ra cái mắt gấu mèo, sưng lên đến như ong vợ ve trích qua đồng dạng, giờ phút này càng là thở hổn hển nằm trên mặt đất, muốn răng cò. Lại phát hiện căn bản là không có nửa điểm lực lượng. Phủ. Nô địch không có kiên cường, tự hồ thật nhận đồng tần xương đồng dạng, lúc đầu phẫn nộ, đều hóa thành tôn kính. Bằng chứng ấy tuổi liền nắm giữ như thế thực lực, chính mình cái này 20 người là thực lực gì hắn biết rõ, đổi lại là còn lại địa đan trung kỳ cường giả đều không nhất định có thể tại nhóm người mình vây công không xuống được lui một bước. Nhưng thiếu niên này, lại làm được. Đây là 20 khỏa tam phẩm đan dược, chữa thương. Các ngươi trước phục dụng đi. Đối với cái này, tần xương cười cười, không có cứng đến bao nhiêu xương cốt, chỉ có có thể hay không gặm người mà thôi. Hắn là trên xuống, tự nhiên sẽ gây nên người khác khó chịu, ở loại địa phương này, chỉ có vũ lực, mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Đa tạ thiếu tướng quân Loại đan dược này, chính là tần xương theo trong nhà mang tới, tam phẩm liệu thương đan, đối chân linh cảnh võ giả đều rất có hiệu quả, đến mức ngô địch vị này địa đan cảnh cường giả, tần xương thì là nhiều cấp ra một khỏa tứ phẩm hạ cấp đan dược. Rất nhanh, đám người này liền lần lượt bỏ lên, bọn họ chỉ là thương tới gân cốt, vốn chỉ cần nằm lên một hai ngày liền có thể khôi phục. Có liệu thương đang cứu chữa, khôi phục được càng thêm cấp tốc, ngắn ngủi chừng nửa canh giờ, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Trừ bọn họ trên người giấu chân, quên ấn bên ngoài, cơ hội nhìn không ra nhận qua thương tổn. 20 người thẳng đứng tại tần xương trước mặt, đột nhiên, bọn họ đống nhiên quỳ một chân trên đất, chăm miệng một lời cùng kính hô, đa tạ thiếu tướng quân thủ hạ lưu tỉnh. Một tiếng này thiếu tướng quân nói ra bọn họ chịu phục, mà không phải lúc trước lúc lá mặt lá trái giống như ngựa khí. Rất tốt. Sở Vân, Bạch Vân. Bọn họ 20 người, ngày sau liền giao cho các ngươi thống lĩnh. Các ngươi 20 người quân hàm hướng, về, sau chuyển một bước, bọn họ vì chính thống lĩnh, mà các ngươi thì làm phó thống lĩnh. Còn lại quân hàm không thay đổi. Tần Sương nhẹ gật đầu, chợt liền nhanh chóng quyết đoán phân phó lên sự tình các loại đến, hắn tác phong làm việc, cơ hồ là giọt nước không lọt. Căn bản cũng không giống như hắn, cái tuổi này người cần phải có nghiêm cẩn. Gia hỏa này quả nhiên là một cái tướng xoáy chi tài. Sở vân ở một bên nhìn đến âm thầm gật đầu, hắn tự hỏi, nếu như mình ngồi đến tần xương vị trí bên trên, lại là làm không được tần xương như vậy nghiêm cẩn. Mấy cái nói hạ mệnh lệnh tới, toàn bộ vinh diệu quân đoàn người đều đã hiểu, vị này thiếu tướng quân là muốn hoàn toàn trưng thu vinh diệu quân đoàn dáng vẻ, một số cái còn tại huề vài chính mình không cách nào bị chọn được binh sĩ nhất thời mặt mày hớn hở. Nhìn bên cạnh sớm chiều trung đụng đồng bạn, bọn họ đều cười. Rốt cục, lại một lần có thể trên chiến trường giết địch. Tần Sương nhưng không biết những người này suy nghĩ trong lòng, hắn hiện tại chính tại hoàn thành một kiện đại sự, một kiện để chi này quân đoàn trở thành vô địch chi sư đại sự. Về nhà. Đúng vậy, về nhà. Hắn không có hành quân tác chiến kinh nghiệm, vừa rồi tại sa trường điểm binh lúc biểu hiện ra khí phách cùng tác phong, hoàn toàn là tham chiếu kiếp trước trên TV diễn xuất tới. Hắn muốn về nhà muốn đi hướng phụ thân đi lấy kinh bẩm báo thiếu chủ thần xương hồi vân lê thành đế đô một chỗ xa hoa trong trang viên một cái nửa tàn người trẻ tuổi bọc lấy màu trắng băng vải nằm ở giường đầu nghe lên trước mặt người báo cáo nghe tới thần xương hai chữ lúc vầng trán của hắn ở giữa lướt qua một vệ nồng đậm sắc ý cuốn lấy băng vải hai tay nắm chặt băng vải trong nháy mắt bị chấn thành đạo nói vải đầy trời mà lên thần xương ta không giết ngươi thì không làm người thần xương rời đi Tại toàn bộ đế đô đại hình trong thế lực đều truyền ra, không ít thế lực lựa chọn bảo trì trung lập, một bộ xem kịch vui ráng vẻ, mà tứ đại gia tộc, thì là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức phái người đem tần sương cho ám sát. Nhưng là, bọn họ không dám. Không phải là bởi vì tần gia thế lớn, mà là bởi vì tần sương thực lực. Nếu thật phái người ám sát, chỉ có điều động thiên đan cảnh cường giả, thế nhưng là toàn bộ thác bạt vương triều, lại có mấy cái thiên đan cường giả đâu. Tại không có tìm hiểu ra Tần Sương hư thực cùng đứng sau lưng người lúc, ai cũng không dám động thủ. Không thể không nói, Tần Sương tại thi đình lúc vận dụng hàng long thập bát trưởng, quả thực vào tay một cái chấn nhiếp tác dụng. Quen thuộc Tần gia người đều biết, Tần gia cũng không có dạng này võ học. Nói cách khác, Tần Sương sau lưng, nhất định đứng đấy một vị cường giả hoặc là một cái thế lực. Tiếp tục tìm hiểu, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc, liền đem trong bóng tối bắt giữ. Hoàng cung chỗ sâu, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền vang tại trong điện kim loan. Chương 58: Cấp dê nhiệm vụ. Đế đô bên ngoài, rộn ràng ồn ào tụ tập không ít vây xem thành dân, tại đám người phía trước nhất, có một chi quân đội, đây là một chi dài đến 100.000 người đại quân, bọn họ nghiêm chỉnh mà đối đãi, nhìn không chớp mắt, tựa hồ tại chờ đợi kiểm duyệt đồng dạng. Nếu là nhìn kỹ, tất nhiên có thể nhìn ra, cái này 100.000 người bên trong, có gần 5 vạn người khí chất khác biệt, cái kia năm và người, giống như khai phong kiếm nhận, phong mang tất lộ, sắc bén không thể đỡ. Cái này năm và người Rõ ràng là Tần Dương tự mình chọn lựa vinh diệu quân đoàn, cũng là hắn nửa tháng này trọng điểm bồi dưỡng quân chủng. Từ khi hướng phụ thân Tần Chiến đi lấy kinh trở về, Tần Dương liền một đầu đâm vào huấn luyện quân đội trong hành trình, hắn ngày đêm đi theo quân đội thao luyện, đến mức trong khoảng thời gian này tu vi của hắn tăng dung nhan cực kỳ chậm chạp, nửa tháng trôi qua, vẫn như cũ chỉ có địa đan trùng kỳ tu vi, khoảng cách thăng cấp cũng còn có mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm. Bất quá, Tần Dương không hối hận, nhìn lấy chính mình tự mình thao luyện ra quân đội, Nội tâm của hắn là tự hào. Hắn có lý do tin tưởng, chi quân đội này hội theo hắn nam trinh Bắc chiến, không gì không phá. Đến mức còn lại năm vạn người, thì là theo Vũ gia nắm trong tay trong quân đội lâm thời điều ra tới. Cho đến hôm nay, Tần Sương mới lấy nhìn đến chi quân đội này diện mạo, khi thấy thứ nhất mắt lúc, hắn liền xác định, thế này sao lại là quân đội, căn bản chính là một đám pháo hôi. Đặc biệt Vũ gia cũng dám cầm kém nhất quân đoàn đến lửa gạt ta. Đứng tại Hoàng đế Thác Bạt Nam sau lưng. Tần Sương sắc mặt hiển nhiên có chút không dễ nhìn lắm, vũ Gia trong bóng tối âm hắn một tay. Ta liền nói làm sao chậm chạp không chịu giao ra còn lại năm vạn người, nguyên lai là đám người kia đang làm trò quỷ. 100.000 người quy mô quân đội, nhưng Tần Sương chỉ tự mình chọn lựa năm vạn người, còn lại 50.000, thì là theo vũ Gia trưởng khống trong quân đoàn chọn lựa, cái này năm vạn người, Tần Sương căn bản không có biện pháp tự mình thao luyện, đến mức xuất hiện này các loại tình huống. Có lẽ là nhìn ra Tần Sương khó chịu. Thác Bạt Nam cũng không có làm khó giống như muốn Tần Sương lập quân lệnh trạng, chỉ là thấm tía nói ra, Tần Sương tướng quân, trận chiến này, cần thắng A. Nghe vậy, Tần Sương âm thầm móc méo miệng, mà mẹ mày, không thắng. Chẳng lẽ chờ chết? Đây không phải nói nhảm sao. Đương nhiên, Tần Sương cũng minh bạch Thác Bạt Nam ý tứ, hắn lời nói này xuất khẩu, hiển nhiên là muốn để Tần Sương chính mình chủ động lập cái quân lệnh trạng, không khéo, vì nhiệm vụ, Tần Sương còn thật theo đối phương ý tứ làm. Bẩm bệ hạ. Nếu như vi thần không thể truy kích địch quân ba vạn dặm, vi thần đưa đầu tới gặp. Hoảng sợ. Tần xương sau lưng, sở vân các loại hào hào ngừng đầu, lộ ra dị trạng, tần xương những lời này, là muốn đem bọn hắn dồn vào tử địa ý tứ sao. Truy địch ba vạn dặm. Cái kia bộ nói đúng là, muốn phản xâm lấn xuất vân vương triều. gia hòa này, điên rồi sao? Không chỉ có là sở vân bọn người, thì liền một số cái tại hướng tướng quân đều hào hào cười nhạo, nếu như đứng tại thác bạt nam bên người là tần chiến. Có lẽ bọn họ sẽ tin tưởng lời nói này không phải nói nhảm luận đạo, nhưng bây giờ đứng đấy, cũng không phải quân thần tần chiến, vẹn vẹn chỉ là con của hắn mà thôi. Tuy nói hổ phụ không khuyến tử, nhưng không khỏi cũng quá tự phụ đi. Tốt, cũng là đến có Tần Xương tướng quân dạng này khí phách. Chấm đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có thể lui địch, lại truy địch ba vạn dặm, chấm thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện. Tần Xương hơi hơi chắp tay đáp tạ, kỳ thực trong bóng tối sớm đã trong bụng nở hoa, tại cái kia thác bạc nam hứa hẹn về sau hắn liền nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ chúc mừng ký chủ phát động cấp dê chủ động nhiệm vụ bảo vệ quốc gia cấp dê chủ động nhiệm vụ bảo vệ quốc gia chống cự xâm phạm chi địch giết địch 3 vạn giảm thu được thắng lợi mà về nhiệm vụ thất bại tu vi giảm phân nửa nhu cầu kinh nghiệm tăng gấp đôi nhìn đến trong nhiệm vụ cho cùng thất bại trừng phạt tần xương âm thầm tắt lưới cái này mẹ nó muốn là kết thúc không thành không chỉ tu là muốn giảm phân nửa thì liền nhu cầu kinh nghiệm đều phải tăng dài hơn một lần nói cách khác Hắn sau này thăng cấp, cần thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm số lượng mới được. Tạ bệ hạ. Đi thôi, vì nước làm vẻ vang đi. Đợi được các ngươi khải hoàn lúc, chấm sẽ đích thân mang văn võ bá quan ở cửa thành bên ngoài nên đón các ngươi. Đến lúc đó, có công chi nhân, tất có trọng thưởng. Thác Bạt Nam một phen ngôn luận, không thể nghi ngờ là cho mọi người một cái thuốc kích thích, hoàng đế xuất thủ, tất nhiên thuộc tinh phẩm phạm chủ. Có lẽ tại đoàn người này bên trong, có không ít đến từ đại thế lực con cháu, nhưng có đồ vật cho dù là bọn họ thế lực sau lưng cũng không thấy có thể cầm ra được, giống như cái kia linh phách đan một dạng. Quân viễn trinh, xuất phát. Tần Sương một đoàn người trùng trùng điệp điệp mà đi, đứng ở cửa thành trước, Thạch Bạc Nam hiếp một đôi mắt xuất thần nhìn qua Tần Sương, miệng lẩm bẩm nói, ngược lại là có mấy phần Tần Chiến lúc trước dáng vẻ. Trong đế đô, tướng quốc phủ, một mực chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời Liêu tướng quốc hướng về ở trước mặt hắn quỳ một chân trên đất người áo đen khoát tay áo, hai ngón tay nghiền nát trong tay thư tín, chợt liền đứng dậy. Tuy thời bẩm báo Tần Sương động tĩnh. Vâng. Đợi đến người áo đen sau khi rời đi, Liêu tướng quốc trong mắt băng mang lấp lóe, hắn nhìn chăm chú rượu trong chén, nói: "Như Yên, ta sẽ không để cho tiền đồ của ngươi bị một cái hôn tiểu tử làm hỏng. Ngươi không đành lòng xuất thủ, vậy liền để ta ra ra giúp ngươi." Nửa tháng đi đường, một đoàn người cuối cùng đến biên quan, nhìn lấy mây đen áp thành thành muốn phá vỡ thiệu cương quan, Tần Sương mi đầu cau lại, "Không, khí nơi này có chút không tầm thường." Tần Sương tướng quân không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Quân đội chú đóng ở ngoài cửa thành một chỗ bên trên bình nguyên, đến mức Tần Sương, thì là dẫn một đám thống lĩnh tiến vào thiệu cương quân nội, nơi này thành chủ vô cùng nhiệt tình, hoàn toàn không giống một cái tùy thời đứng trước bị công thành thành trí chi chủ. Thiệu thành chủ, tình hình chiến đấu như thế nào? Đối với cái này, Tần Sương không nói thêm gì, vừa ở vào thành liền nghe ngóng lấy gần nhất chiến sự, làm lần này trình quân quan chỉ huy tối cao, hắn cần muốn hiểu đến chiến sự đi hướng cùng bị tuyển mấy bộ chiến thuật Đây là tần chiến chỗ dạy bảo, tại Vân Lê Thành xứng sờ sinh sinh ngây người gần hơn nửa tháng, tần sương cũng không phải cái gì đều không có học đến. Ngược lại, hắn đem tần chiến tất cả có thể dạy đều ghi chép trong đầu, tăng thêm kiếp trước đọc qua một số tiểu thuyết quân sự, trong đầu của hắn, tràn ngập đủ loại an bài chiến lược. Ấy, thiếu tướng quân, trước không nói chiến sự, ta đã vì các vị tướng quân chuẩn bị Mỹ tiểu rượu ngon. Chúng ta một bên ăn một bên nói. Thiệu Dương, để tần sương mi đầu hơi nhíu. Chật thật sâu nhìn thoáng qua lão tiểu tử này, trong lòng không khỏi bao dài một cái tâm nhãn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nghĩ như thế nào lui địch lại tham đồ hưởng nhạc. Mà lại, chủ yếu nhất là, xuất vân vương chiều quân đội tại nửa tháng trước liền đã tới thiệu cương quan trước, lại chậm chạp công không phá được tòa thành này quan, rất là khiến người ta hoài nghi. Đi thôi. Tựa hồ nghĩ thông suốt một ít chuyện, tần xương khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười hướng sở vân bọn người khoát tay háo, nói, đã thiệu thành chủ như vậy hào đợi chúng ta tự nhiên không thể ngang ngược tiểu thành chủ có hảo ý đi thôi uống hai chén sở vân bản năng mở miệng nói chuyện cũng là bị một bên bạch huyên giữ chặt trên một điểm này không thể không nói bạch huyên so sở vân phải tỉnh táo rất nhiều Chỉ ít bạch huyên nhìn ra tần xương biểu hiện khác thường phải biết đang trên đường tới tần xương biểu hiện ra bộ dáng vẫn luôn là muốn mau sớm giết địch nhưng hôm nay đến biên quan địch nhân ngay tại ngoài trăm giám lúc, lại đột nhiên án binh bất động tham đồ hưởng nhạc loại biểu hiện này quá mức khát thượng. Sự tính ra có nguyên nhân tất có yêu, Bạch hân chính là biết điểm này, mới có thể giữ chặt muốn muốn nói chuyện Sở Vân. "Để ta xem một chút, người lão tiểu tử này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì?" Chương 59, Định tập. Trong phủ thanh chủ, mỹ tiểu món ngon hoàn toàn chính xác sớm đã chuẩn bị tốt, cái này khiến mấy cái xuất thân thế gia, cơ hồ tiên thiếu ăn rồi đau khổ thống linh hào hào ý động, định ngồi xuống thưởng thức mỹ vị. Nhưng trở ngại tần sương tồn tại, bọn họ chỉ có thể làm nhìn lấy cũng không dám thật tiến lên. thấy thế, thần sương cười lắc đầu, nói, nhìn ta làm gì? Ngồi xuống đi. Nếu là thiệu thành chủ hảo ý, trước hết ăn một chút gì đi. nghe vậy, mấy cái người vui mừng, mà ở một bên sở vân thì là mi đầu không để lại dấu vết hiểu, hắn không nghĩ ra, thần sương tại sao muốn làm như thế. Hắn lại không biết, trên bàn cơm, chính là tốt nhất nói chuyện địa phương. Cái này thiệu dương như thế khoản đãi bọn hắn, tất có sở cầu sự tình. Hắn rất muốn nhìn một chút, Cái này Thiệu Dương, cái gì thời điểm mở miệng? Không bao lâu, quả nhiên như Tần Sương chỗ suy đoán một dạng, Thiệu Dương mở miệng, hắn dơ cao chén đến rượu, mặt mũi tràn đầy hư giả dáng tươi cười nhìn lấy Tần Sương, nói: "Tần tướng quân, đến, ta mời ngươi một chén. Lần này địch quân xâm lấn, còn cần dựa vào Tần tướng quân lui địch a." Tần Sương cũng không khách khí nâng chén đối ẩm, khóe miệng của hắn cười mỉm, "Địch quân xâm lấn, Lao tử khả nhìn không ra đến ngươi nơi nào có nửa điểm bị xâm lấn khẩn trương bộ dáng." một bàn món ngon, có không ít chính là chân quý chất thịt, thì liền bọn họ trong chén rượu ngon đều giá trị liên thành. Có thể nói, cái này thiệu dương, qua là một loại xa hoa lãng phí sinh hoạt. Nơi đây chính là biên quan cứ điểm, địch quân ngay tại ngoài trăm dặm, hắn còn có thể như vậy tiêu xái, cũng đã nói lên, hắn căn bản không lo lắng có địch quân hội dã thở. không thể nói được, lao tiểu tử này sớm đã làm phản rồi. Muốn đến nơi này, tần xương âm thầm vận chuyển linh khí, đem thể nội rượu cồn không để lại dấu vết bước hơi rơi. Đến mức sẽ không say rượu Hắn không có cáo chi những người khác Dù sao cái này thiệu dương chính là địa đan hậu kỳ cường Giả, chính mình có thể làm đến bước này Hoàn toàn là bởi vì có hệ thống phụ trợ Đến mức những người khác Nếu muốn búp hơi rơi thể nội linh khí Chỉ sợ khó có thể không bị thiệu dương phát hiện Rượu này, thật liệt ta Một cái duy nhất đến từ liêu gia Thống lĩnh liêu thanh chật chật chật chật miệng Chật chật nói ra Vị này thống lĩnh đại nhân đã ưa thích rượu mạnh Vậy liền nhiều uống một chút đi Nghe được Thanh. Thiệu Dương giữa lông mày ý cười càng tăng lên, liên tục mời rượu nói. Tốt, đến, rót đầy. Hai canh giờ ăn uống, sắc trời đã từ từ tối xuống. Ngoài thành doanh địa sớm đã đóng quân tốt, trinh quân trong đội ngũ ngoại trừ hơi có vẻ tán loạn năm vạn người bên ngoài, còn lại vinh diệu quân đoàn bọn người hào hào kéo cảnh rơi tuyến, đứng đấy cương vị, thủ hộ phía sau bọn họ biên quan. Vị đại nhân này chịu không nổi tự lực, có ai không? Bắt chuyện vị đại nhân này đến phòng trọ nghỉ ngơi. Thời khắc này phủ thành chủ. Liễu Thanh sớm ngược lại trên bàn, đến mức mấy người khác, ngoại trừ Tần Sương bên ngoài, đều là sắc mặt đỏ lên, xem xét liền có say rượu dấu hiệu, tùng tùng. Đột nhiên ở giữa, đang lúc Tần Sương chuẩn bị đứng dậy cáo từ lúc, từng đạo từng đạo vang vọng toàn bộ biên quan chống tiếng vang lên, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, cái này tiếng trống, rõ ràng là theo ngoài thành truyền tới, mà lại đôi tiếng trống, hắn rất biết rõ, đây là ngoài thành đóng quân trinh quân cảnh báo tín hiệu, địch tập. Một cái ý niệm trong đầu đống nhiên theo tần xương trong đầu loại qua, hắn không lo được cùng thiệu dương nói chuyện tào lao, một bàn tay đập tại sở vân cùng bạch hân trên lưng, hướng về phía những người khác nói ra, địch tở. Đi! Thiệu thanh chủ, còn xin ngươi giúp một tay mau chóng đem liếu thanh đánh thức. Chúng ta trước ra khỏi thành nên địch. Đối với tần xương phân phó, thiệu dương trên mặt không có nụ cười, mà chính là chuyển biến thành một bộ ngưng trọng bộ dáng, gật đầu cam kết, tốt. Chúng ta lập tức thì cùng đi ra. Đợi ngày khác thoại âm rơi xuống lúc, nơi nào còn có nửa điểm tần xương tung tích. Mà vào lúc này, thiệu dương cái kia gương mặt ngưng trọng chuyển biến thành một loại không thể giải thích vâng oan, hắn gõ nhẹ mặt bàn, hết thể năm lần về sau, say rượu liêu thanh vậy mà quỷ dị xuất hiện ở trước bàn, hai người nhìn nhau, đều là cười ra tiếng. Lần này đánh lén, ít nhất phải để cái kia tần xương tổn thất năm và người. Tốt nhất là đem cái kia tần xương cùng nhau lưu ở ngoài thành. Thiệu thanh chủ, ngươi làm được rất không tệ. Ta sẽ hướng Thiên Phong Thiếu gia chi tiết bẩm báo. Nếu như lần này Tần Sương có thể chết ở tái Ngoại, ta cam đoan nhất định sẽ mời Thiên Phong Thiếu gia ban thưởng ngươi một khỏa Linh Phách Đan. Linh Phách Đan. Thiệu Dương cả người sững sờ ngay tại chỗ, chợt mà đến là vô cùng kích động. Nếu không phải cố kỵ còn có hạ nhân tại, chỉ sợ Thiệu Dương đều đã hướng Liêu Thanh Quỷ xuống nói lời cảm tạ. Hắn chính là địa đan hậu kỳ, một khi có Linh Phách Đan, rất có thể đột phá đến Thiên Đan. Đến lúc đó, hắn tại thác bạt vương triều địa vị. Thế tất hội nước lên thì thuyền lên, chỗ nào còn cần chấn thủ cái này chim không thèm ị biên quan. Thật tốt vì thiên phong thiếu gia làm việc, nên ngươi, nhất định chạy không thoát. Hơn 20 tuổi liễu thanh một tay vô gần 50 tuổi thiệu dương bả vai, thầm thiếu nói ra. Nhất định, nhất định. ngô địch ở đâu? Vừa về tới trận doanh, thần xương hướng đại quân quát. Sau đó liền nhìn thấy ngô địch tổng trinh quân phía trước nhất vội vàng chạy đến, sắc mặt hắn khá khó xử nhìn xuống đất hướng thần xương nói ra, bẩm báo tướng quân. Cách thám tử hồi báo, ngoài 10 dằm xuất hiện địch quân, ước chừng khoảng 200 ngàn người. 200 ngàn người. Cho dù là Tần Sương cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, hai 100 ngàn đại quân, cũng không phải cái số lượng nhỏ, hắn xuất lính trinh quân cũng mới 100 ngàn, địch nhân đúng là so với chính mình nhiều gấp đôi. Nói cách khác, một khi giao chiến, thế tất sẽ hình thành lấy nhiều đánh ít trạng diện. Một người, nhất định phải ứng phó hai cái mới được. Thế nhưng là, đại quân áp tiến. Nơi nào có cơ hội cho ngươi lấy một địch hai cơ hội, một phen trùng phòng, tất nhiên là thương vong thảm trọng. Tướng quân, làm sao bây giờ? Nô địch sắc mặt thoáng có chút lo lắng, mười dặm chỗ, có thể không lâu lắm, lấy địch quân hành quân tốc độ, không dùng hai canh giờ liền sẽ đến con trước. Nhưng có rõ ra lúc người nào dẫn đội. Tần Sương Mi đầu nhíu chặt, nếu như là xuất Vân Vương Triều bách chiến tướng quân bình Nhưỡng tướng quân dẫn đội lời nói, hắn chỉ có thể lui vào trong thành. Bình Nhưỡng tướng quân, thế nhưng là duy nhất có thể cùng Tần Chiến giao thủ nhân vật. Mặc dù đều là thua, nhưng thua cũng không khó nhìn. Cũng không phải là bình nhưỡng tướng quân. Nô địch há có thể không biết Tần Sương muốn hỏi điều gì, lúc này liền hồi đáp. Dạng này à. Nghe vậy, Tần Sương sờ lên cảm, cao mày, nhẹ giọng nỉ non nó nói, hắn tựa hồ tại suy nghĩ đối sách, đúng là không nghĩ lui vào trong thành ý nghĩ. Thế thế, nô địch nguyên bản lo lắng sắc mặt nhất thời biến đến kích động lên, rốt cuộc, rốt cuộc đã đến sao. Xem ra cái này thiếu tướng quân là muốn đại sát một phen a. Huyết dịch đang sôi trào, nô địch đã từng đi lên chiến trường, chém qua địch tướng, bình tĩnh những năm này, mặc dù qua thoải mái dễ chịu, nhưng hắn không thích loại cảm giác này, hắn càng ưa thích chinh chiến xa trường. Nô địch, Bạch Hân, hai người các ngươi, dẫn đội tiến về cánh, chỗ đó có một mảnh cây rong lâm, các ngươi theo rừng cây lách qua nửa giảm, chắn tại phía sau của bọn hắn che giấu. Ta tín hiệu vừa ra, các ngươi thì rết ra tới. Đem trong quân trướng, hai mươi người vây quanh ở bản đồ địa hình trước tần Sương bày mưu tính kế giống như tuyên bố hiệu lệnh nhận được mệnh lệnh mấy người đều là gật đầu nhanh chóng nhanh rời đi trong trướng, lưu loát vô cùng sở vân triệu công nguyệt hai người các ngươi dẫn đội hướng bên này tiến quân nơi này đại sơn kéo dài là một cái thiên nhiên phục kích chỗ cho ngươi một cái canh giờ cho ta chuyển tảng đá lớn đợi đến địch quân từ bên này đảo tàu lúc cho ta ra sức nện chu hùng nhiệm vụ của ngươi trọng yếu nhất các loại tàn quân đi đến nơi đây lúc thì giết cho ta đi ra một cái đều khắc lưu Lần này không có tù binh, nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Chương 60, Hạp Cốc Giao Chiến Đây là trinh quân trận đầu chiến, tất cả mọi người, bao quát liền một số trong bóng tối không thế nào thoải mái tần sương người đều dựa theo tần sương mệnh lệnh làm theo. trừ ra đặc thù an bài người bên ngoài, tần sương dẫn gần ngàn quân đội liệt kê tốt trận hình, chờ đợi địch quân đến, bọn họ tuyển một chỗ địch quân phải qua đường, nơi này là thiên nhiên dễ thủ khó công chi địa, nhiều nhất chỉ có thể chứa được hơn 10 vạn người số lượng, cản ở chỗ này. Cho dù là địch quân so phe mình nhiều gần gấp 3, Tần Sương cũng không thấy sợ bọn họ. Liêu Thanh cùng Thiệu Thành chủ tới rồi sao? Thời gian từng chút từng chút sẽ qua, mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ trùng trùng điệp điệp thiết kỵ âm thanh tự nơi xa truyền đến lúc. Tần Sương sắc mặt biến hóa, địch nhân, đến. Hồi bẩm tướng quân, còn chưa tới. Nghe vậy, Tần Sương mi đầu nhíu chặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn lại liếc một chút, Hắn bản năng cảm thấy lần này địch tập không đơn giản như vậy. Liêu Thanh cùng Thiệu Dương lại sắp tới hai canh giờ cũng không đến, càng là lệnh hắn vững tin chính mình nội tâm suy đoán. Mặc kệ hắn, Liêu Thanh cái kia một đội phó thống lĩnh, người đến mang đội. Địch nhân rất nhanh liền tới, đợt thứ nhất, thì nhìn các ngươi. Tần xương giữa lông mày lóe qua một luồng sát ý, việc này vừa kết thúc, hắn hội tự mình đi tìm hai người tính sổ sách. Vâng, gần 10.000 người đội ngũ, ngăn tại hạ cốc trước, người người nín thở ngưng thần, chờ đợi địch quân đến. Không bao lâu. Hạp cốc cửa vào cuối cùng xuất hiện một thất thân mang khải giáp thiết kỵ, tại nó phía trên, ngồi một cái huy phong lấm lấm tráng kiện nam tử, này nam tử đầu đội kim khôi, một bộ kim sắc khôi giáp lấp lóe, lóa mắt vằn phẩn. Lại là hắn. thấy thế, tần xương nao nao, trong mắt không khỏi lướt qua một vệt mừng rỡ, cái này địch quân người cầm đầu, tại trong tư liệu từng có giới thiệu. Người này, chính là xuất vân vương triều phế nhất tướng quân. Háo sắc, cờ bạc trả ra gì, say rượu, không chuyện ác nào không làm. có thể nói Người này tiếng xấu, hơn xa hắn thân thể vì tướng quân danh tiếng. Phàm là hắn chỗ lướt qua, không có chỗ nào mà không phải là giết sạch, cướp sạch, đốt rủi. Mai Xuyên Khố, chính là tên của hắn. Tướng quân, người này là. Bên cạnh mấy cái phó thống lĩnh thấy nam tử thời điểm cũng hơi sướng sờ, trận trong mắt tràn đầy mừng rỡ, dường như gặp được thắng lợi rực rỡ đồng dạng. Kỳ thực, tại tần sương nguồn chính diện nên địch, mọi người mặt ngoài mặc dù phục tùng, nhưng nội tâm lại là bất an. dù sao. Địch nhân 200 ngàn, phe mình 100 ngàn, phải đi ra gần 30 ngàn, tránh thức chính diện chống cự địch nhân phe mình binh lính, không đủ 70 ngàn nhiều. Chọn vẹn gấp 3 binh lực tranh lệnh, đủ để cho không ít người làm lo lắng. Thì chút người này, là Mai Xuyên Khố nhìn đến tần xương bọn người lúc, nhất thời cười lên ha hả, trong mắt tràn đầy miệt thị thần sắc. tướng quân, tiểu tử kia, tựa hồ cũng là tần chiến nhi tử. Lần này trinh quân, hắn cũng là thống lĩnh tối cao nhất. Mai Xuyên Khố bên người một cái phụ tá hít mắt, chỉ đối diện bạch mã phía trên tần sương nghiêm nghị nói ra. Đây là hạp cốc nơi hiểm yếu. Tiểu tử này biết phe mình thực lực không bằng bên ta, vậy mà muốn thông qua nơi đây hiểm yếu đến hạn chế quân ta tiến vào Bất quá, lao tử đã sớm ngờ tới ngươi sẽ muốn ra như thế một cái biện pháp. Sư thiếu đội, lên cho ta. Tới trước một trận mưa tên, để bọn hắn nếm thử tại chỗ. Chịu chịu chịu. Đột nhiên ở giữa, hạp cốc bên ngoài vang lên từng đạo từng đạo bén nhọn chói hai sư thiếu tiếng chân. Chỉ thấy viễn không phía trên, một mảnh đen nghị sư thiếu bay tới, tại bọn này sư thiếu phía trên đều là ngồi một cái thân mặc áo đen binh sĩ, bọn họ kéo cung bắn tên, từng đạo từng đạo quán trú linh khí mũi tên phá không mà xuống, như mưa tên như lưu tinh nện xuống tại tần sương đám người trong trận doanh. Cầm Thuẫn. Tần Sương ngồi trên lưng ngựa, đoạn hồn kiếm giơ lên cao cao, quát lớn. Bạch. Gần vạn người đội ngũ ngũ dũng nhiên đem trên lưng Thuẫn bài lấy ra, linh khí quấn quanh ở trên tâm chắn, làm cho không thể phá vỡ. Mũi tên nện xuống ở trên, vẹn vẹn đưa tới mọi người một trận lay động, lại là không, có đem trận hình đánh tan. Thấy thế, Mai Xuyên Khố hiển nhiên có chút không vui, hắn vây tay một cái, lại là một đám sư thiếu bay tới, lần này sư thiếu đoàn so với vừa mới mạnh hơn, mỗi người đều nắm giữ chân linh trùng kỳ thực lực. Tại thực lực thế này trước mặt, 10000 người căn bản ngăn không được vô số đạo linh khí mũi tên trùng kích, ngắn ngủi trong nháy mắt liền có gần trăm người thuần bài bị mũi tên đâm xuyên, cả người đều bị găm trên mặt đất. M Dê, chó này. ngài sư thiếu. Chu Minh, nhiệm vụ của ngươi, cũng là đem những thứ này sư thiếu toàn bộ bắn cho ta xuống tới. Thả đi một chi, lão tử duy ngươi là hỏi. Tần sương sắc mặt khó coi nhìn qua còn chưa giao chiến liền tổn thất gần trăm người chẳng diện. Một tiếng gầm thét, tại quân đội phía ngoài cùng một đám người lúc này dơ lên trong tay cung tiễn, bắn hướng lên bầu trời lượn vòng lấy sư thiếu đoàn. Loại này sư thiếu, chính là tam giai hạ cấp yêu thú, cử ly ngắn tốc độ phi hành cực nhanh lại cực kỳ thiện ở tầng trời thấp phi hành, rất thụ vương triều ưa thích. Không ít vương triều đều có bồi dưỡng chuyên môn sư thiếu đoàn, vì chính là tiến hành không chiến. Chỉ tiếc, Thần Sương không có. May ra hắn có Chu Minh cái này thần tiến thủ, là 10 đại thống lĩnh một trong Chu Minh, Thần Sương tại ngày đầu tiên lúc liền biết người này ưu thế, lúc này liền đem một chi cùng tiễn đội giao cho hắn huấn luyện, nửa tháng huấn luyện, cũng là thời điểm kiểm nghiệm một phen. Ba ba ba. Không gian nửa khắc đồng hồ, một hàng gần 3000 người sư thiếu đoàn. Cứ như vậy toàn quân bị diệt. Máu tươi như nước mưa giống như từ trên trời giáng xuống, chảy xuống tại trong hạp cốc. Không tệ. Không tệ. Đối với cái này, Trần Sương rất hài lòng, vẹn vẹn nỗ lực 300 người đại giới, liền đem 3000 người giết chết, cuộc mua bán này, thấy thế nào đều là kiếm lời. Trần Sương hài lòng, tự nhiên có người không vui. Mai Xuyên khố sắc mặt tái xanh nhìn lấy bên cạnh người, hét lớn, "Không phải ngươi nói, tiểu tử này không có cung tiễn đoàn sao? Hiện tại lại giải thích thế nào?" Cái kia bị hắn nộ hống người chỉ có thể đem một miệng oán khí hướng trong miệng nuốt, tháp nhận được tin tức rất rõ ràng địa chỉ ra tần sương chi này, Trình quân không có có không quân cùng cung tiến thủ, lúc này mới dám làm càn lợi dụng sư thiếu đoàn không trung oanh tạc. Không khéo cũng là bị bắt quả tăng lấy, cả chi sư thiếu đoàn đều bị đều tiêu diệt. Như vậy tổn thất, như hắn phải chịu trách nhiệm, hắn cho dù đem mệnh đến, cũng không đủ. 3 đám, 7 đám, 10 đám, 12 đoàn, 15, 16, 17 đoàn, mang cho ta đầu trùng phong. Dùng thiết kỵ của các ngươi vì xuất vân vương triều mà chiến giết không trung quân đoàn bị diệt mất mai xuyên khố chỉ có thể lựa chọn kỵ binh trúng phong hắn mặc dù không chuyện ác nào không làm nhưng cũng không phải không đạt được gì tại nhìn thấy tần xương một phương cái kia không chạy một tên cùng tiễn đoàn về sau hắn liền biết viễn trình đối hoành, hắn không phải là đối thủ nếu muốn đánh thắng tràng chiến dịch này chỉ có thể dùng sức mạnh toàn bộ hạc gốc nhiều nhất dung nạp khoảng mười vạn người tần xương một phương xuất động năm vạn người thiết kỵ mà hắn thì là xuất động bảy vạn người nhiều. Tỷ lệ phía trên, vừa xa tân Sương. Các minh đệ, xuất ra vũ khí của các người, thả thả tinh lực của các người, một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Giết! tân Sương mang cùng trùng phong, hắn vung lên lợi kiếm trong tay, hai chân kẹp lấy, bạch mã lập tức chạy vội mà ra. Giết! Một trận kinh thiên động địa đại chiến, như vậy để lộ, duy nhất mọi người không nghĩ tới là, tân Sương làm vì quan chỉ huy tối cao, vốn nên tại đại quân sau cùng chỉ huy chiến đấu người lại là tại tuyến đầu, cùng địch nhân chém giết. Bọn họ lại như thế nào biết được, Tần Sương làm như thế là có mục đích. Đây chính là trắng bóng kinh nghiệm a. Hắn thân là địa đan trung kỳ cường giả, những binh lính bình thường này ở trước mặt hắn, giống như con kiến hôi đồng dạng, tùy ý nhào nặn. Chương 61, đều tiêu diệt. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết địch quân Tào Khuê, chân linh trung kỳ, thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết địch quân Phi Long, chân linh trung kỳ, thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm chúc mừng ký chủ thành công đánh giết địch quân Lô Đông Húc, chân linh hậu kỳ thu hoạch được 700 điểm kinh nghiệm liên tiếp hệ thống nhắc nhở Tần Sương đã chết lặng hắn huy động lợi kiếm trong tay thậm chí không biết đến cùng có hay không đánh trúng địch nhân hai quân giao chiến đã qua gần 3 canh giờ kéo dài trong hạp cốc tiếng la giết không ngừng máu chảy thành sông thi thể chồng chất như núi cái kia đứng tại quân đội phía trước nhất thiếu niên áo bào trắng sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ một bộ đỏ như máu áo choàng bọc lấy hơi có vẻ mệt mỏi thân thể lại là sừng sững khống nã Gia Hỏa này, làm sao như thế dũng mãnh? Hắn đều giết bao nhiêu người? Xuất Vân Vương triệu quân đội tối hậu phương, Mai xuyên khố sắc mặt tái xanh, hắn không có như Tần Sương như vậy tự thân lên trận giết địch, mà chính là trốn ở đội ngũ sau cùng lặng chờ tin lệnh. Đáng tiếc, hắn tính ra sai Tần Sương một phương thực lực, lấy 10 đại thống lĩnh cùng Tần Sương làm phòng thủ trận tuyến, ngoại trừ từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện Liêu Thanh bên ngoài, chính quân một phương, cao tầng đều tự mình giết địch. Những người này, yếu nhất đều là địa đan tiên kỳ. Dù là địch quân đại bộ phận chính là chân linh trung kỳ, bọn họ vẫn như cũ có thể thành thạo chống cự đối phương tiến công. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, 15, trước mắt Tu Vi, địa đan hậu kỳ, trước mắt linh khí, 3.000 điểm. Lần nữa Huy kiếm tập giết một người về sau, thần xương rốt cục nghe được một đạo một chút có thể làm cho mình xuất hiện một tia tâm tình chập chấn nhắc nhở, thăng cấp. Tại chém giết gần 200 người về sau, rốt cục đem Tu Vi tăng lên đến địa đan hậu kỳ. địch. Mệnh lệnh nhân viên y tế đem người bị thương đưa về quan nội trị liệu. Phía sau, cho ta để lên tới. Đám người kia không chịu nổi. Ba canh giờ ác chiến, tần xương một phương tổn thất gần hơn ngàn người, nhưng xuất vân vương triều một phương, thì là trọn vẹn tổn thất 6 vạn người nhiều. So sánh ba tỷ lệ, đủ để cho xuất vân vương triều nhân tâm sinh sợ hãi. Trong chiến tranh, một khi binh lính đối với địch nhân tâm sinh sợ hãi, lại như thế nào có thể thắng được thắng lợi, địch suy chính mình đựng, dù là nhân số bên trên có chính lệnh. Cũng không thể ngăn cản trình quân bước chân. Rút lui, rút lui. Mai Xuyên khố sắc mặt tái xanh nhìn lấy bị đánh đến liên tục bại lui phe mình quân đội, liền ngay cả phát ra tín hiệu rút lui. Ai có thể nghĩ tới, hơn mười vạn người, đúng là bị mấy vạn người đuổi đến liên tục bại lui. Sắp đến hạ cốc xuất khẩu lúc, một đạo đỏ thẫm trùm sáng phóng lên tận trời, mặc cho ai nhìn đều biết đây là đạn tín hiệu. Giết. Đột nhiên, từng đạo từng đạo thu cuồng tiếng la giết tự hạ cốc xuất khẩu vang lên. Ngã đại xuất vân vương triều quân đội sau lưng mới. Thấy thế, Mai Xuyên Khố sắc mặt bất ngờ biến đổi, đột nhiên bừng tỉnh, nhóm người mình đúng là bị bao vây, chỉ là đám người này đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến. Lối đi ra quân đội, dẫn đầu là một tên thân mang áo bào trắng thanh niên nam tử, hắn lạnh lẽo như binh phong giống như ánh mắt gắt gao khóa chặt Mai Xuyên Khố, một cỗ cuộn cuẩn khí thế từ trong cơ thể nổ phun ra ngoài, rõ ràng là một tên địa đan trung kỳ cường giả. Làm sao lại như vậy? Những thứ này trinh quân vậy mà như thế lợi hại. Tin tức không phải nói, chỉ có Tần Sương một người tương đối lợi hại sao. Tiểu tử này là từ nơi nào chui ra ngoài. Tại khoảng cách Mai Xuyên Khố chỗ hạp cốc mấy ngàn dặm xa vân lê trong phủ, Tần Chiến cầm trong tay một tờ giấy viết thư, đơn chỉ một túm, giấy viết thư trong nháy mắt vỡ nát. Hắn vừa cười vừa nói, Sương Nhi, cha cho đại lễ của ngươi, coi như không tệ đi. Mặc cho Mai Xuyên Khố muốn phá ra đầu cũng không nghĩ đến, hắn nhận được tin tức. Lại sẽ bị Vân Lê Hầu Tần chiến nửa đường ngăn cản thêm nữa sửa đổi, cái này mới đưa đến hắn không hiểu Tần xương đám người thực lực chân chính. Giờ này khắc này hạp cấp chỗ, Bạch Hơn cùng nô địch các loại dẫn người vừa đánh vừa lui, cũng không phải là cái gọi là vây giết, nếu có tâm người, tự nhiên có thể nhìn ra Bạch Hơn bọn người chỉ để lại cho địch quân một con đường lui Đáng tiếc, đào mệnh người, chỗ nào có thể quan tâm được còn lại, đương nhiên là nơi nào có may chỗ nào chui, tổn thất gần ngàn người. Mai Xuyên Khố chỉ huy còn sót lại mấy trăm ngàn đại quân cuối cùng chạy thoát, còn dám truy kích. Trọng trình trận hình, chuẩn bị cho ta phản sát. Có thể mạng sống sau Mai Xuyên Khố gặp Tần xương dẫn người truy kích mà đến, nhất thời dị thường tức giận, quá to. Bệnh. Không thể không nói, chi quân đội này quy cùng tu vi tuy thấp một chút, nhưng động tác vẫn là tương đối gọn gàng, là Mai Xuyên Khố mệnh lệnh rơi xuống về sau, hàng phía trước binh lính nào hào dơ lên trong tay thốt bài. Một bộ phòng ngự tư thái mà nhìn chằm chằm vào đuổi theo Trinh quân đội ngũ. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, dẫn đầu huyết bảo thiếu niên Tần xương đột nhiên ngừng lại, tại phía sau hắn mấy vạn quân đội động tác không có sai biệt, ào ào dừng bước, tựa hồ không muốn tiến vào đồng dạng. Chẳng lẽ sợ? Mai Xuyên Khố trong đầu đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, hai đầu lông mày không khỏi lướt qua một vẻ hưng phấn, cao giọng hô lớn, người tới, cho ta trùng sát. Đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết sạch. Ầm ầm. Phúc tộc Đỉnh núi truyền ra cuồn cuộn đá rơi thanh âm, trọng đại mấy ngàn cân cự thạch một khối tiếp lấy một mảnh đất từ trên núi nện xuống xuống. Hoàng bét, chúng kế. Mai xuyên khố nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt bất ngờ biến đổi, định chạy trốn, lại không khéo, sau lưng con đường, đúng là bị loạn thạch ngăn chặn, mà phía trước, thì là cũng giống như thế. Cái này bao lớn hơn 100 ngàn quân đội, đúng là bị vây ở một mảnh trong hạp gốc. Leo núi. Đá rơi như mưa rơi nện xuống mà xuống, không ít binh lính vận chuyển linh khí nỗ lực nhất quyền đánh nát cự thạch, có thể khi bọn hắn vừa đánh nát một khối đá lúc, khối thứ hai không khác biệt theo nhau mà đến. trong lúc nhất thời, tiếng hét thảm liên tục không ngừng tại trong hạp cốc vang lên, tiêu trời trách đất, vô cùng thê thảm. đến mức leo núi người, thì là kinh hải phát hiện, nơi này đá núi vết đá, đúng là như con lươn chân chuượng, cái căn bản là không có cách leo núi. tướng quân, ngươi chiêu này, thật là đầy đủ diệu a. nô địch lúc này dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn qua tần sương, có chút ít định nọt chi ý nói. Ha ha! Rượu sao? Rượu còn ở phía sau. Thả tín hiệu, châm lửa. Thần Sương cười lạnh, hơi hơi ngoác, ra hiệu nói. Vâng! Đột nhiên, đỉnh núi 10.000 người đội ngũ ào ào đốt lên bó đuốc, lên núi nham ném đi, cái kia bị tưới nước dầu thắp vách đá nhất thời đốt lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạp cốc đều tràn ngập xích ngọn lửa màu đỏ, giống như một cái biển lửa giống như, nóng rực vô cùng. Lửa lớn rừng rực thiêu đốt ở giữa, trong hạp cốc địch quân ào ào chết thảm trong đó. Thậm chí ngay cả trình quân không ít người đều cảm thấy quá tại tàn nhẫn lúc, Tần Sương mở miệng nói, là cảm thấy quá tàn nhẫn sao. Các ngươi muốn không nghĩ tới, một khi bị gia hỏa này vượt qua biên quan. Vương Triều sẽ có bao nhiêu dân chúng muốn bị chết ở đây liều trong tay. Mai Xuyên cố những trong năm này tàn sát người vô tội, không nói một triệu, cũng có vài chục vạn. Đối với loại này xuất sinh dẫn đầu quân đội, nếu là ta chiêu hàng, cái kia cùng xuất sinh có gì khác biệt. Bọn họ là phai mở nhân tính một đáng người, chỉ có tử vong mới có thể để cho bọn họ chịu tội. Hơn 10 vạn người bị đều tiêu diệt, không một may mắn còn sống sót. Mọi người ở đây cảm thán chiến tranh tàn khốc lúc, vốn nên vào thành nhân viên y tế đột nhiên xuất hiện tại tần sương trước mặt, khóc kể lể, khởi bẩm tướng quân, Thiệu Cương quan không cho chúng ta mở cửa thành, không ít người bị thương đều bị bắn chết ở cửa thành trước. Thiệu Dương, ngươi muốn chết. Chương 62, không vui. Ngoại trừ 2000 người thanh lý chiến trường bên ngoài, tần sương mang người hầm hầm hướng Thiệu Cương quan đi mà đi làm tới gần biên quan lúc trước, nhìn lấy cái kia thi thể khắp nơi, tần xương cặp kia mắt đen bỗng nhiên biến đến như máu tươi giống như tinh bắt đầu nóng, hắn cắn răng, nửa khí dày đặc như thấu xương. Thiệu Dương, ta không giết ngươi, thế không làm người. Không chỉ có là tần xương, thi liền ở bên cạnh hắn sở vân, bạch huyên bọn người là sắc mặt rất lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn qua biên quan thành tường, trên tường thành có mấy trăm tên cung tiễn thủ dương cung bạt kiếm xin đợi ở đây. Thiệu Dương, to gan lớn mật, tùy ý ban giết có công chi thần. Ngươi muốn mưu phản sao? Nô địch đứng tại tần xương bên cạnh, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lấy trên tường thành mọi người, vận đủ linh khí, giống to. Tần tướng quân, không phải chúng ta không mở cửa thành, là thành chủ đại nhân tiếp vào tin báo, xương tướng quân trong quân đội lẫn vào địch quân, lúc này mới bất đắc dĩ đem những người này bắn giết. Một khi mở cửa thành ra, biên quan ném một cái, liền sẽ lan đến gần chúng ta toàn bộ vương triều. Cho nên, còn mời tần tướng quân trước cha gia địch quân cao thủ, lại vào quan trung. Thiệu Dương nâng cao một cái bụng địa, vẻ mặt buồn thiệu nói. Nghe vậy, Tần Sương giận quá mà cười, hắn trả chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm xỉ người, ngược lại ở trước cửa thành những thứ này chiến sĩ, chính là cương mới là vương hướng vào sinh ra tử có công chi nhân. Mà trên tường thành bọn này ngồi thu ngư ông chi lợi xuất sinh, lại là đem bọn hắn đánh giết. Như thế cách làm, không nói nhân thần cộng vẫn, chí ít, tại Tần Sương xem ra, đám người này đều đáng chết. Đem các huynh đệ thi thể kéo về đem bọn hắn cực kỳ an táng. Tần Sương đệ lên có chút đau đau thái dương huyệt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hờ hững ra lệnh. Thiệu cương quan dễ thủ khó công, quan nội lại có mấy vạn quân đội đóng quân, nếu như Tần Sương cưỡng ép nhập quan, không chỉ là hắn, thì liền phía sau hắn những huynh đệ này đều sẽ chết ở chỗ này. Thượng quân, tất cả mọi người kìm nén một hơi, bọn họ rất muốn từ Tần Sương trong miệng nghe được công thành mệnh lệnh. Đáng tiếc, Tần Sương lại là để bọn hắn khẽ giật mình đồng thời, thầm giận không thôi. Ta nói đem các huynh đệ thi thể kéo về, cực kỳ an táng, không nghe thấy ta sao. Tần Sương lánh mâu như nhọn, liếc mắt qua, tất cả mọi người không tự giác mà cúi thấp đầu, không dám cùng chi đối mặt. Hiện tại Tần Sương giống như một đầu sắc bạo phát hồng hoang mãnh thú, nội tâm của hắn chất đống một đoàn hừng hực lửa giận, vận sức chờ phát động. Vâng. Lô Địch trước hết kịp phản ứng, hắn vất vất tay, mệnh lệnh mấy trăm người đem ngược lại ở trước cửa thành thương binh thi thể có hồi, làm hắn lại lần nữa quay người lúc, lại là phát hiện Sớm đã không thấy Tần Sương cái bóng. Cái kia đạo thân ảnh gầy gò theo đại quân đi hướng chỗ sâu, bóng lưng của hắn lộ ra rất hiệu quạng. Trên tường thành, một mực không dám hiện thân liếu thanh cuối cùng tại trinh quân thối lui về sau, mới một lần nữa đứng ở thiệu dương bên người, ánh mắt của hắn ngoan độc nhìn qua đi xa trinh quân, âm ngoan nói, thật sự là đáng tiếc, vậy mà để tiểu xuất sinh này đánh thắng trận, Xuất vân vương chiều đại bại, khẳng định sẽ điều động tinh nhuệ chi sư tới đây, đến lúc đó, cái này Tần Sương còn lại tàn binh bại tướng. Lại không thể có thể có thời gian xoay sở. Vẫn là liễu thanh tiểu ca công lao A. Nếu không phải quyết định thật nhanh đem tần sương cách trở tại tái ngoại, một khi để hắn tập hợp lại, không thể nói được lại sẽ vì hắn mang đến thắng một trận. Thiệu dương mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười, tán dương lấy liễu thanh. Liễu thanh thì là khặc khặc địa âm cười vài tiếng, chợt liền biến mất ở trên tường thành. Hừ, nếu không phải niệm tại ngươi là liễu thiên phong tiểu tử kia tâm phúc, lão tử cái thứ nhất thì chém ngươi liễu thanh rời đi Thiệu Dương cười tươi như hoa bỗng nhiên thu liễm, thay vào đó một loại vẻ âm tàn, ngâm mắng một tiếng liền nhìn về phía tái ngoại, hai đầu lông mày lướt qua một vệt bất an. Màn đêm buông xuống, trinh quân tất cả mọi người trú đóng ở tới gần trong một rừng cây, một đoàn lửa chạy trước liền có mười mấy cái binh lính ngồi vây quanh, vốn nên chúc mừng thắng lợi vui sướng bọn họ, lại là không có nửa điểm tâm tình kích động. Trên mặt của mỗi một người, đều treo đầy vẻ âm trầm, bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía nơi trung tâm nhất huyết bảo thiếu niên. Cái sau không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tỉnh táo mà bình tĩnh. Thương quân, cứ tính như vậy. Sở vân là cái thẳng tính, hắn cố nén lửa giận cho tới bây giờ mới đặt câu hỏi, đã tính toán rất cho tần sương mặt mũi. Vốn cho rằng tần sương để mọi người rút lui hội có hành động, lại không nghĩ, đối phương vẹn vẹn chỉ là ngồi vây quanh tại lửa trại trước xứng sở. Giờ phút này, Bạch Hân cũng không có ngăn lại sở vân, thần thái của hắn hơi có vẻ bình tĩnh một số, thế nhưng song lánh mâu bên trong, vẫn như cũ tản ra từng đạo sát cơ. Ha ha. Nhìn lấy mọi người trông lại, Tần Sương cười ha ha, trên mặt của hắn còn lưu lại ban ngày đại chiến lúc máu tươi của địch nhân, tại hỏa hồng sắc lửa chạy làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ yêu dị. Tính toán. Ta nói qua, Thiệu Dương sẽ chết, mà lại, ta muốn mỗi một cái huynh đệ đều phải ở trên người hắn lưu lại một đao. Tần Sương, lãnh đạm, bình thản không có gì lạ, nhưng chỉ có nghe có lòng, bọn họ theo trong những lời này nghe được Tần Sương nội tâm sắc ý, đó là một loại ngút trời sát ý cái kia. Sở vân gặp Tần Sương không có quái tội chính mình, liền vội vàng hỏi. Đừng nóng nội. Ta từng nghe qua một cái truyền thuyết, chết đi linh hồn của con người sẽ ở chết đi ngày thứ bảy trở về về nhà. Những huynh đệ này, hẳn là cũng sẽ trở lại gặp nhìn. Ta muốn tại ngày thứ bảy thời điểm, đem cái kia thiệu dương chém giết, lấy đầu của hắn, vì chết toàn huynh đệ lễ tế. Tần Sương lắc đầu, lánh mâu nhìn về phía trong tinh không lấp lué đầy sao, ở tiền thế. Lão nhân đều nói người đã chết hội hóa thành trên bầu trời chấm nhỏ, thủ hộ lấy người nhà của mình. Như vậy, ta thì để cho các ngươi nhìn xem, đoàn người thủ, ta cho các ngươi báo. Bảy ngày sau, Bạch Hân một cách lạ kỳ mở miệng, hắn nỉ non một tiếng, thật sâu nhìn Tần Sương liếc một chút, liền đứng dậy rời đi. Theo nó lúc rời đi lưu lại dấu chân đến xem, hắn lửa giận trong lòng, tựa hồ cũng nhanh nhịn không nổi. Ngô địch, thương vong thống kê ra tới rồi sao? Tần Sương nhìn thoáng qua bên người ngô địch còn lại mấy cái thống lĩnh đều không có phương diện này thiên phú, chỉ có thể từ ngô địch tự mình đến tố. Hồi bẩm tướng quân, bên ta hy sinh nhân số vì 27.000 người, người bị thương 30.000 người. Còn có chiến đấu lực chỉ còn lại có 5 vạn người không đến. Địch nhân hết thể 200.000 người, tính cả địch phương tướng quân ở bên trong, đều tiêu diệt. ân, Tần xương nhẹ gật đầu, gần hơn 30.000 người đại giới hoán đổi địch nhân 200.000 người to lớn quân đội, thấy thế nào, đều là kiếm lợi. Có thể tần xương không vui, Cái này 30 ngàn người, tuy nói đại bộ phận là đến từ Vũ gia trưởng quản quân đội, nhưng đến dưới trướng hắn chính là lính của hắn, vô luận như thế nào, hắn đều không muốn để lính của mình hy sinh hết. Đây là một bộ chiến trận đồ, lấy 5 người làm một đội, thật tốt diễn luyện. Làm chết oan huynh đệ tròn 7 ngày lúc, ta hy vọng có thể nhìn đến mỗi một người đều có thể cùng những người khác phối hợp thành chiến trận. Nói, Tần Sương theo chứa đựng trong vòng tay lấy ra một bộ quần trục, trầm giọng nói ra: "Chiến trận đồ." Chẳng lẽ là Nô địch kinh hãi, chiến trận chỉ có chân chính tâm phúc chi sư mới có thể cho ra. Lại không nghĩ, thần sương vậy mà có thể khẳng khái lấy ra. Không tệ. Là theo cha tà tra chỗ đó lấy ra. Chương 63, Dạ tập phủ thành chủ. Sau khi chiến đấu ngày đầu tiên, từ khi tại thần Sương cái kia bên trong đạt được chiến trận đồ về sau, Sở Vân bọn người liền xuất lĩnh mỗi người đội ngũ diễn luyện chiến trận, bởi vì Liêu Thanh không ở tại chỗ, nô địch thì là đảm nhiệm Liêu Thanh đội ngũ thống lĩnh. Đến mức Tần Sương hắn một mực ngốc ở trong rừng một mảnh dưới thác nước. Nước chảy xiết không ngừng mà đập nện lấy thân thể thiếu niên, loại tình huống này, đã tiếp tục một ngày một đêm. Tần sương gần như không ăn không ngủ, nhận thụ lấy thác nước dòng nước trúng kích, giống như tại trách phạt chính mình đồng dạng. Đối với cái này, ai cũng không có dám mở miệng khuyên can, chỉ có thể bỏ mặc tần sương lần này cử động. Ngày thứ hai, vẫn như cũ như thế, nhưng tin tức tốt duy nhất là tần sương ăn. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, thẳng đến ngày thứ sáu ban đêm Cái kia trừ ăn cơm ra bên ngoài liền từ chưa rời đi qua thác nước Tần Sương rốt cục động, hắn xuyên qua trong rừng liều vải, tránh đi thủ vệ điều tra, như quỷ mỹ đi vào sở vân chô dưới trướng. Người nào? Sở vân tính cảnh giác không phải bình thường mạnh, Tần Sương vừa mới tới gần, hắn liền tỉnh lại, một đạo hàn mang lấp lẻ, rõ ràng là cái kia tinh vẫn thương chỗ tản ra mùi thương. Là ta? Tần Sương? Ngươi làm sao? Tần Sương ngăn lại sở vân tra hỏi, đem theo trong trướng kéo liền vội vàng hướng bạch vân địa phương bước đi. Lấy phương pháp giống nhau đem còn lại mấy cái thống lĩnh cấp nhân vật đánh thức, tần xương bọn người giảm thấp xuống cước bộ, tránh qua, tránh né trùng điệp thủ vệ, lặng lẽ đi tới thiệu cương quan trước. Người muốn hiện tại thì động thủ. Thiệu cương quan trước, một chỗ tối tăm không dễ dàng phát giác nơi hẻo lánh chỗ, một hàng mười người thân mang đi đêm phục, thân người cong lại ghé vào rầm rạp đống cỏ trước, một người dáng dấp có chút xinh đẹp, hai đầu lông mày tràn đầy một cố lạnh lẽo chi sắt thanh niên trầm giọng hỏi hướng bên cạnh thân thiếu niên không tệ Ta trong quân đội nói muốn ngày mai công thành, nhưng chúng ta trinh quân ngoại trừ vinh diệu quân đoàn bên ngoài, còn lại đều là theo vũ gia điều đến, khó đảm bảo có dị tâm người. Nếu thật ngày mai công thành, chắc chắn vô cùng gian nan. Chúng ta người đã rất ít đi, không cho có tổn thất to lớn. Cho nên, ta quyết định dạ tập thiệu cương quan. Các ngươi nếu là không muốn cùng một chỗ, đều có thể rời đi. Tần Sương nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói, đang khi nói chuyện, đồng tử của hắn nhìn về phía quan nội thành tường, trên tường thủ vệ. Đại bộ phận đều rút đi nghỉ ngơi, tựa hồ là vì ngày mai thủ thành mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Thì dựa vào chúng ta mời người, muốn đánh hạ một tòa thành. Bạch Hân dẫn đầu lên tiếng, hắn là trong nhóm người này thứ nhất lý trí, có lẽ cùng tính cách của hắn có quan hệ, gặp phải lại nguy cơ sự tình, đều sẽ tỉnh táo đối đãi. Mời người, muốn đem tòa này dễ thủ khó công biên quan cứ điểm đánh hạ đến, quả thực cũng là nói chuyện viễn vông. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về phía tần Sương, một bộ muốn hắn nói rõ ráng vẻ. Chỉ thấy tần sương một bộ đã tinh trước mà cười cười lắc đầu, nói, công thành. Ta cũng không có đã nói như vậy. Ta chỉ cần cầm xuống một người, tòa thành này, liền phải cho ta đại mở cửa thành. Mà các ngươi, thì là giúp ta canh chừng, khi tất yếu, mang theo quân đội giết tới. Đương nhiên, chỉ là đánh nghi binh, cũng đừng thật giết ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Thành này tường nhưng có 100m độ cao, cho dù thực lực ngươi siêu quần, cũng ngảy không đến cao như vậy đi. Sở vân mi đầu nhíu chặt. Hắn nhìn thoáng qua nguy nga thành tường, 100mm xa, cũng không phải địa đan cảnh võ giả có thể nhảy tới. Cho dù là thiên đan cương giả, cũng không có khả năng nhảy lên 100mm cao. Đây cũng là ta gọi các ngươi duyên cớ. Gặp mấy người mở mịn ánh mắt, tần xương cười thần bí, chỉ sở vân nói, mượn lực đả lực, xe đi. Ta muốn mượn dùng lực lượng của các ngươi, đưa ta đi lên. Lấy sở vân làm cơ chuẩn, lấy lực đạo mang mấy người khác trên không, mấy người còn lại trên không trung lấy lực lượng đưa ta đi lên. Nói như vậy, rõ chưa? nghe vậy, mấy người mở mịt lắc đầu, Thần Sương nhất thời trợn trắng mắt, M.G. Trên TV nói quả nhiên là gạt người. Chỉ cần nhìn qua mấy cái tập hợp phim truyền hình, đều cần phải minh bạch được chứ. Rơi vào đường cùng, Thần Sương chỉ có thể tay đem tay dạy bảo mọi người, may ra đám người này đều xem như nhân trung lóng phượng, khả năng lý giải hơn người, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ diễn luyện liền quen thuộc loại phương thức này. Xa xa xa. Mười người lặng lẽ sờ đến bên tường thành phía trên một chỗ không thấy được nơi hẻo lánh. Sở vân như cũ mi đầu nhíu chặt nhìn qua Tần Sương, hỏi: Một mình ngươi có thể làm sao? Có muốn hay không chúng ta lại tiện mấy người đi lên? Không dùng, các ngươi chờ đón người là được. Tần Sương nguyện cự Sở vân hảo ý. Thiệu Dương Trung Quy là địa đan hậu kỳ người, lại bên cạnh hắn còn có mấy danh địa đan trung kỳ cường giả thủ hộ, càng nhiều người càng dễ dàng bại lộ. Thốt ta đã ngươi khăng khăng như thế. Vậy liền cẩn thận một chút. Một canh giờ, sau một canh giờ, ngươi như không có hiện thân, chúng ta liền dẫn người công thành. Đối Tần Sương, Sở Vân trong lòng bội phục, bậc này nguy hiểm sự tình, lẽ ra không nên từ thân thể vì tướng quân Tần Sương tự mình đến tố, nhưng hắn dứt khoát quyết định tự thân đi làm, bậc này bá lực, không phải người bình thường có thể có. Tốt. Thiếu niên hơi có chút cảm động, vô vô Sở Vân bả vai, chợt liền hướng mọi người nhẹ gật đầu. Ba ba ba. Ngoại trừ Sở Vân bên ngoài, Trong 10 người một cái tiếp theo một cái từ trên bầu trời phi lên, địa đan cảnh cường giả nhảy lên có thể đạt tới 10 mét, 10 người chung vào một chỗ, đúng lúc 100 m. Đông. Dẫm tại cứng rắn trên tường thành, thần xương cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bên người buồn ngủ trông coi, hướng về dưới thành làm thủ thế liền biến mất ở trên tường thành. Lăng ba vi bộ tại lúc này phát huy tác dụng chủ yếu nhất, thần xương cái kia quỷ mị giống như thân hình tại nhiều trông coi bên người trợt lóe lên. Vốn là buồn ngủ trông coi nơi nào có ban ngày lúc nhảy cảm sức quan sát, chỉ cảm thấy hắt ảnh lóe lên, muốn xem lần thứ hai lúc, thiếu niên bóng dáng sớm đã biến mất. Xào rượu nẻ tránh trên đường phố binh lính tuần tra, Tần Sương chậm chậm đi vào phủ thành chủ, đi cửa chính, hắn tự nhiên không có lớn như vậy bá lực. Bạch! Lật Việt thành chủ phủ vách tường, có thể so sánh thành tường muốn đơn giản nhiều lắm. Duy nhất đáng giá Tần Sương coi trọng chỉ là trong phủ thành chủ thủ vệ. Nghiêm mật thủ vệ để hắn không thể không kích choáng mấy người mới sở đến Thiệu Dương luôn xuống. Lao ra, đến nha Vừa tới gần Thiệu Dương chỗ phòng ngủ, Tần Sương liền nghe được một đạo nũng nịu thanh âm nữ nhân, tiểu mỹ ướt ác, mười phần câu người, cho dù là Tần Sương, đều không thể không vận chuyển linh khí tới áp chế thể nội sắp bay lên hỏa diễm. Ha ha. Lao tử hiện tại liền đến. Thiệu Dương cái kia tràn ngập y tà thanh âm truyền ra về sau. Tần Sương liền xác định Thiệu Dương thật ở chỗ này. Kéo kẹt. Thiệu Dương chính là địa đan hậu kỳ cường giả, dù là chính vào sách thương lên ngựa thời khắc, lục thức y nguyên nhạy cảm, tiếng mở cửa tuy nhỏ, nhưng hắn tinh tường bắt được, quay đầu quát hỏi: người nào? Bạch. Một đạo lạnh lẽo kình phong đánh tới, Thiệu Dương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn qua trước người người, cái này lệnh hắn bất an thiếu niên, vậy mà thật xuất hiện. Ta nói qua, không giết ngươi, thì không làm người. Tần xương lạnh như băng thoại âm rơi xuống, thon dài hai ngón khép lại, giống như như lưỡi dao đâm về Thiệu Dương cái cổ. Ừ. Chỉ bằng ngươi. Thiệu Dương Trung Quy là một tên địa đan hậu kỳ cường giả. Há có không phản kháng lý lẽ, chỉ thấy hắn đưa tay chính là đấm tới một quyền, đón lấy thiếu niên chỉ nhọn. Đang lúc này, thiếu niên hóa chỉ vì trưởng, chăm chú đem Thiệu Dương quyền đầu bao trùm. Cùng lúc đó, cái sau so mãnh liệt cảm giác được trong cơ thể mình linh khí đang nhanh chóng trôi qua, quỷ dị vô cùng. Bác Minh thần công. Chương 64, một người trấn nhiếp nhất thành. Ngươi, làm sao? Thiệu Dương trợn to trong mắt. Hoảng sợ nhìn qua cái kia lấy trưởng bao trùn quả đấm mình thiếu niên, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình linh khí, chính lấy tốc độ cực nhanh hường cái kia chỉ nhìn giống như không lớn trên bàn tay dũng mãnh lao tới. Rất lâu không có khai trai, ngươi chút tu vi ấy cũng chỉ có thể cho ta đánh bữa ăn ngon mà thôi. Muốn trách thì quái ngươi không biết thời thế, dám mắng ta. Tần Sương khoẹt miệng nhấc lên một vệt tà mị nụ cười, nhẹ giọng cười nhạo nói: Chúc mừng ký chủ thành công thôn vệ tiểu dương, địa đan hậu kỳ, tu vi. Thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm. Phế nhân đồng dạng Thiệu Dương bị Tần Sương tiện tay kéo một cái, tựa như đồ chơi giống như bị Tần Sương cho sách lên, đến mức trên giường hai tay dùng chăn mền nửa đẩy sốt giòn. Ngược diện mạo Mỹ nữ tử, Tần Sương thì là quen như không có gì giống như nhìn cũng không nhìn liếc một chút, mang theo toàn thân sủi lơ Thiệu Dương nên ngang hướng phủ thành chủ bước ra ngoài. Địch tập, địch tập. Một đêm này, đã định trước không bình tĩnh, Tần Sương cường thế tắc phòng, kinh động đến tất cả nội thành đóng giữ. Trong thành tất cả mọi người bị bừng tỉnh, làm một số người hiểu chuyện nhìn thấy trong phủ thành chủ chậm rãi đi ra một thiếu niên lúc, bọn họ đều kinh hãi, thiếu niên này, không phải liền là vài ngày trước lĩnh quân vào thành vị tướng quân trẻ tuổi kia sao? Không phải nghe nói bị thành chủ khốn ở ngoài thành sao? Làm sao đột nhiên vào thành? Chờ một chút, trong tay hắn dẫn theo chính là người nào? Khi mọi người xem xét tỉ mỉ về sau, lúc này mới phát hiện, trong tay thiếu niên mang theo một người, mà người kia, rõ ràng là thiệu cương quan chủ nhân. Tiểu Dương, Liêu Thanh, ngươi cũng có phần a. Tần Sương ánh mắt nhìn về phía trước mặt trong một đám người một cái thần sắc thất kinh thanh lên lúc trong mắt của hắn lướt qua một vệ sắc ý, người này chính là đợi tại trong thành, mắt thấy Trinh Quân bị bắn giết Liêu Thanh, đợi gần 6-7 ngày Tần Sương cũng là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai tại hậu trường chiêu, Liêu Thanh xuất hiện, xác nhận hắn phỏng đoán chính là Liêu Gia trong bóng tối xuống tay với hắn, không hổ là siêu nhiên Liêu Gia, để một trăm ngàn đại quân vì ta chôn cùng. Thật là đầy đủ hạ thủ được. Tần Sương mặt lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Liêu Thanh, xài bước hướng cổng thành đi đến, đến mức cái sau, chỉ có thể bị ép từng bước một lùi lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao lại như vậy? Gia hỏa này làm sao lại xuất hiện tại trong thành? Thành tương chừng 100mm cao, gia hỏa này, làm sao có thể xuyên qua thành tường? Chẳng lẽ là có nội ứng? Liêu Thanh không dám nghĩ tiếp, Thiệu Dương bị bắt sống, đã tuyên bố tòa thành trì này sắp bị trình quân công hãm. Hắn như nếu không chạy, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Chạy. Tại cảm nhận được Tần Sương trong mắt sát ý về sau, liễu thanh chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là chạy. Thân là địa đan hậu kỳ thiệu dương đều như là gà con bị sách trong tay, chấn nhiếp đóng giữ nhóm cũng không dám vận động. Một khi Tần Sương sử dụng con tin uy hiếp, khiến cho đóng giữ nhóm mở ra cổng thành, đến lúc đó trinh quân vào thành, nơi nào còn có hắn mạng sống cơ hội. Hừ. Chạy đi chạy đi. Tốt nhất cho lão tử đi mật báo Ta ngược lại muốn nhìn xem, Liễu Thiên Phong phế đi, ngươi Liễu gia còn có ai có thể lên được mặt bàn? Đưa mắt nhìn Liễu Thanh rời đi, Tần Sương không có ngăn lại, trong mắt hắn, Liễu Thanh bất quá là cái không coi là gì tiểu nhân vật mà thôi. Nếu biết người giật dây chính là Liễu gia, hắn liền muốn nhìn, con cá này mồi, đến tột cùng có thể câu ra cái gì cá lớn tới? Mở cửa thành, đi đến trước cửa thành, Tần Sương lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía nắm chặt binh khí để phòng chính mình chúng đóng giữ, nếu như có thể. Hắn thật vô cùng muốn hiện tại thì làm thịt đám người này. Không, không thể mở. Một khi thả trình quân vào thành, nơi nào còn có chúng ta mạng sống cơ hội. Mọi người ở đây do dự lúc, một cái thân mặc ngân giáp, tay cầm ngân thương nam tử lớn tiếng chặn lại nói. Thấy được đâu, người này hẳn là một cái bộ thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Hắn biết rõ thả trình quân tiến vào trong thành sẽ tạo thành hạng gì tình trạng, tự nhiên không muốn mở cửa thành. Hiu! a Ta nói, mở cửa thành. Một đạo lưu quang như mũi tên giống như người xuyên về người, trực kích người này mi tâm, dù là mang có thiết tinh thạch đúc thành đầu khôi, cũng ngăn không được đạo lưu quang này hoành kích, nhất kích phía dưới, người này gào lên thê thảm sau liền ngay tại chỗ bạo thành một đoàn xương máu. Mấy cái nhìn như phụ tá cấp nhân vật nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra hoảng sợ, tại tự định giá 2 phút đồng hồ về sau, mọi người rốt cục quyết định muốn mở ra cổng thành, bất quá, bọn họ cũng là có điều kiện. Thướng quân, mở cửa thành có thể nhưng chúng ta có một điều kiện." Tần Sương hơi nhướn mày, nhàn nhạt nhìn thoáng qua người này, Thiệu Dương chỉ huy bọn họ nhập trong phủ dùng bữa lúc, hắn từng gặp người này, hẳn là Thiệu Dương Tâm Phúc. "Các ngươi cho rằng, các ngươi có năng lực như thế cùng ta nói điều kiện sao? Đừng nói là các ngươi chỉ có cái này vài trăm người, coi như lại đến gấp 10 lần, ta cũng như cũ có thể đè toàn bộ các ngươi chém hết. Mở cửa thành, đến lúc đó, người nào có tội, người nào có thể lấy công chỗ tội, ta tự có định đoạt." Trong thành đóng giữ không tính quá nhiều càng nhiều người thì là tại thành phía sau một khối bên trong vùng bình nguyên đóng quân muốn thời gian ngắn đuổi tới nội thành là chuyện khó còn trong thành đóng giữ những người này tần Sương muốn một người giải quyết xác thực rất khó khăn nhưng hắn muốn chấn nhiếp hắn muốn bằng mượn một người chấn nhiếp bọn này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa mấy người nghe vậy sắc mặt đại biến bọn họ chính là thiệu dương tâm phúc nếu để tần Sương luận tội tội lỗi của bọn họ nhưng lớn lắm tuyệt đối chắc chắn phải chết m g dù sao đều là chết Cùng lắm thì liều mạng với hắn. Ta cũng không tin, hắn một cái có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Thế nhưng là, thành chủ còn trong tay hắn. Mạng của mình cũng khó giữ được, còn quản cái gì mấy cái thành chủ, chỉ cần giết tiểu tử này, chúng ta cuốn đi Thiệu dương bảo khố, đi thẳng một mạch. Mấy người tự biết một con đường chết, nhất thời nghĩ ra một cái cá chết rách lưới suy nghĩ, hết thảy năm người, ào ào vận chuyển tự thân linh khí, phóng tới tần xương. Xem bọn hắn hành động cử động, căn bản cũng không nề mặt. Cho dù là đã ngộ thương thiệu Dương, cũng sẽ không tiếc. Hừ, xuất sinh cũng là xuất sinh, coi như cho các ngươi một bộ tối ra, vẫn như cũ khó nén các ngươi xuất sinh tâm lý. Tần Sương cười lạnh một tiếng, Lang Ba Vi bộ đống nhiên thi triển mà ra, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo tàn ảnh lướt qua, căn bản là không có cách thấy rõ thiếu niên thực thể. Rầm rầm rầm, đếm đạo sấm sét âm thanh truyền ra về sau, cái kia đón lấy Tần Sương năm người đống nhiên trì trệ. Trật thiếu niên bóng người lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người, mà năm người kia, thì là bảo trì động tác mới vừa rồi. Đông đông đông. Đầu cùng thân thể tách rời, nam viên tròn vo đầu như bóng giống như lăn đến mặt đất, rơi xuống còn lại đóng giữ dưới chân, khiến người ta nhịn không được buồn nôn đồng thời, cũng không tự chủ sinh ra một cô ý lạnh. Còn có ai cho là mình rất đáng ẩm, cứ việc đứng ra. Liên giết năm người, tần xương nhìn không ra nửa điểm mỏi mệnh hình dạng, nữ khí của hắn lộ ra phá lệ băng hàn, lại cực kỳ chấn nhiếp lực. Quen thuộc những người này đều hiểu, bọn họ thế nhưng là thiệu dương tâm phúc, đều là địa đàn trung kỳ đỉnh phong cường giả. Chỉ có như vậy cường giả, thậm chí ngay cả một chiêu đều sống không qua, cái kia thiếu niên này tu vi, đến tột cùng đến mức nào. Địa đàn đỉnh phong, cũng hoặc là là thiên đàn chi cảnh. Nhớ tới cái kia lấy một địch vạn cảnh giới, ngăn tại tần xương trước người chúng đóng giữ ào ào vứt bỏ binh khí trong tay, hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu xin tha thứ, cầu tướng quân có thể cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Chúng ta nguyện ý nghe tướng quân phân phó, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Trường 65, cực hình, ngàn đao bầm thây. Người tới, đem thiệu dương người kia cho ta để lên đến. Mặc dù là đêm khuya, nhưng thiệu cương quan nội lại là đèn đuốc sáng trưng, cho dù là tuổi nhỏ hài đồng, đều bị phụ mâu đánh thức, núp trong bóng tối, sợ trận này gió tanh mưa máu hội lan đến gần tự thân. Người nào đều không thể suy đoán đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, làm trinh quân vào thành một khắc kia trở đi, tòa thành trì này liền sửa họ thần. Đồ Thành. Một cái lớn nhất khiến dân chúng trong thành hoảng sợ từ ngữ quanh quẩn tại bọn họ nội tâm, tất cả mọi người lo lắng tình cảnh này xuất hiện. May ra, Tần Sương không phải người hiếu sát, dù nói thế nào, dân chúng trong thành cũng là bản quốc nhân, hắn còn sẽ không bởi vì Thiệu Dương đám người âm thủ mà giận lây sang dân chúng vô tội. Bất quá, đối với Thiệu Dương, Tần Sương nghiêm chỉnh hóa thân thành một cái từ đầu đến đôi ác ma. Chỉ ít, tại hiện tại Thiệu Dương trong mắt, Tần Sương liền là ác ma. Mấy vạn trinh quân nhân tay một thanh dao găm, không ít người càng là lộ ra dày đặc răng trắng, hung mang lóe lên nhìn qua cặp kia đầu gối quỳ xuống đất, tóc thai bù xù nam tử. Lúc này Thiệu Dương, nơi nào có nửa phần thành chủ uy manh ba khí, hắn bị Tần Sương hút khô linh khí, biến thành một giới phế nhân, cho dù là một cái mới tu võ hài đồng, đều có thể đem một quyền đấm chết. Nhưng Tần Sương muốn làm, cũng không đơn giản như vậy, hắn muốn để Thiệu Dương nhận hết khuất nhục mà chết khiến cái này cái bị hắn lấy có lẽ có tội danh vây ở quan ngoại đám binh sĩ nguyên một đám đứng xếp hàng ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương á á á tiếng hét thảm không ngừng mà tự thiệu dương trong miệng truyền ra hắn vốn định cái chết gì lại bị tần dương lấy linh khí phong bế quanh thân huyệt đạo không thể động đậy chỉ có thể bị ép tiếp nhận ngàn đao bầm thây thống khổ thiệu dương toàn thân đang run rẩy tại thứ 100 đao về sau hắn đã trở thành một cái huyết nhân quanh thân máu tươi chảy nàng, quy địa phương đã sớm bị nhuộn đỏ. Tàn nhẫn như vậy một màn, dẫn tới không ít người sợ hãi, nhưng các binh sĩ lại không có một cái nào dừng tay. Trong lòng bọn họ kìm nén một hơi, một miệng nộ khí, chỉ có đâm vào một đao kia, mới có thể xóa đi bọn họ lửa giận trong lòng. Thướng quân, đây có phải hay không là có chút? Sở Vân là trong chàng duy nhất dám cùng Tần Sương đối thoại người, nhưng hắn lúc này ngựa khí vẫn như cũ khó nén trong lòng giật mình ý hắn vạn vạn không nghĩ đến. Tần Sương nói lời, vậy mà thật thực hiện. Ngàn đao bầm thây một cái có thể được xưng là cấm kỵ hình phạt trừng phạt, lại là ở chỗ này diễn ra, có chút quá tàn nhẫn sao? Tần Xương ngồi tại lão gia trên ghế, hờ hững liếc qua Sở Vân, hỏi ngược lại: “ê, đúng. Thiệu Dương mặc dù tội có thể trí tử, nhưng loại hình phạt này quá mức tàn nhẫn. Theo ta thấy, một đao giết là được rồi. Sở Vân có chút hơi khó nhìn một chút giữa sân chu lên Thiệu Dương, tuy bị thọc trăm đao, nhưng hắn tốt xấu là đã từng địa đan hậu kỳ cường giả. Lục thân thực lực vốn là có thể so với địa đan cảnh cường giả, cái này trăm đao căn bản cũng không có thương tới tánh mạng, nhưng nỗi khổ ra thịt, lại là cực kỳ mãnh liệt. Một đao giết, ngược lại là tiện nghi hắn. Trước không nổi, các loại đoàn người đều không chịu được thời điểm lại nói. Việc này, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Một cái chỉ là biên quan thành thủ, dám cùng bệ hạ ngự bút khâm điểm thiếu tướng quân là địch, công nhiên đem trinh quân cản ở ngoài thành. Ngươi chẳng lẽ thì không cảm thấy kỳ quái sao? Còn có. Chúng ta trong này, ngươi liền không có phát hiện thiếu đi cái gì không? Tần Sương trên mặt không có không giao động nhìn chăm chú Thiệu Dương, nhàn nhạt, nhạt lời nói rơi tại sau lưng trong thai của mọi người. Ngươi nói là, Liêu Thanh. Sở vân tự nhiên cũng đoán được điểm ấy, Liêu Thanh thân thể làm thống lĩnh một trong nhân vật, cùng ngày địch tập có thể nói là say rượu không tại, nhưng cái này thất ngài, có thể đủ để cho hắn ra khỏi thành cùng trinh quân tụ hợp. Thiệu Dương là gan mặc dù lớn, nhưng còn không dám đắc tội Liêu gia người, nói cách khác. Chuyện này hậu trường hát thủ, chính là siêu nhiên Liêu Gia gây nên. Bạch Hân Mi đầu nhíu chặt, tại thác bạt vương triều, ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài, Liêu Gia chính là lớn nhất không thể đắc tội một cái thế lực. Lần này sự tình, vô luận là từ góc độ nào nhìn, đều là Liêu Gia trong bóng tối chơi ngang chân. Chẳng lẽ nói, Liêu Gia có suối dục chi tâm? Đừng nóng vội mà. Chờ xem, không ra ba ngày, liền sẽ có cá cắn câu. Đến lúc đó, các ngươi đều khác đúng tay, ta tự có định đoạn. Tần Sương ăn nói có ý tứ sắc mặt cuối cùng tách ra một vệ tà mị nụ cười, người ở bên ngoài nhìn qua, cái này lao nụ cười, lại lại như ma quỷ tại hướng ngươi ngoắc giống như khủng bố. Đi! Trước giữ lấy hắn một hơi, cho ta cực kỳ nuôi nấng, ngày mai lại làm hắn. Nhìn ước chừng nửa canh giờ, mắt thấy Thiệu Dương nữa sức lực cũng không có về sau, Tần Sương ngăn lại trận này tàn khốc hình phạt. Vốn cho rằng cuối cùng có thể cái chết chi Thiệu Dương đang nghe nửa câu nói sau về sau, sừng sốt dọa đến chóng khuyết đi qua. ác ma này. Mọi người cũng là tức sạm mặt lại tự cái chán loại qua, cái này mẹ nó, là thật muốn đem thiệu dương ngàn đao bầm thầy tiết tấu à. Tần sương nghiêm chỉnh không biết, hắn tại lòng của mọi người bên trong, đã theo bảy mưu tính kế tướng quân trẻ tuổi, triệt để trở thành một cái có thủ tất báo ác ma. Hắn giờ phút này, đứng dậy, sửa sang lại một phen quần áo, chính là tiến vào trong phủ thành chủ. Bây giờ phủ thành chủ, cũng không họ thiệu, mà chính là họ thần. Thiệu cương quan sự tình có một kết thúc đồng thời. Liêu Thanh đi suốt đêm đến chỉ khoảng cách thiệu Cương quan không hơn trăm dặm xa một tòa cỡ trung trong thành trì hào hoa tiểu lâu tầng cao nhất, tầng cao nhất ban công trước, một thanh niên một bộ áo bào trắng ra thân, tay cầm một thanh quạt giấy, nghiêm chỉnh một cái công tử văn nhã giống như địa bộ, trên người hắn không có một tia sóng linh khí, phảng phất là chưa từng người tu hành đồng dạng. Hắn ngắm nhìn nơi xa, chỗ đó, chính là thiệu Cương quan vị trí. Đây không phải Liêu Thiên Phong, thì là ai? Thần Sương, trong bóng tôi không đánh chết người. Vậy ta thì ngoài sáng tới. Liêu Thanh, ngươi nói, cái kia thiệu dương bị tần sương bắt sống lúc, như một sủi lơ thịt, có phải hay không căn bản không phát hiện được trong cơ thể hắn sóng linh khí. Tại Liêu Thiên Phong sau lưng, Liêu Thanh thần sắc cung kính không người đứng đấy, dù là hắn xuất thân Liêu Gia, dù là hắn đồng dạng là Liêu Gia con cháu, nhưng ở Liêu Thiên Phong trước mặt, hắn vẫn như cũ luôn kém một bậc. Ở trước mặt người ngoài, Liêu Thanh có lẽ sẽ ỉ vào chính mình Liêu Gia thân phận diệu võ dương oai không chuyện ác nào không làm. Nhưng ở Liễu Thiên Phong nơi này, hắn chỉ có thể đem chính mình nhân vật phân chia đến ti tiện tiểu nhân một hàng. Nghe được Liễu Thiên Phong hỏi thăm, Liễu Thanh Mi đầu cao lại, cẩn thận hồi tưởng một phen về sau, chắc chắn gật đầu nói, không tệ. Cái kia Thiệu dương địa đan hậu kỳ thực lực, dù là cách ta còn có xa 10 mét, ta cũng có thể cảm giác được sự cường đại của hắn khí thế. Nhưng làm hắn bị tần xương bắt lúc, ta căn bản cảm giác không thấy tu vi của hắn khí thế, phảng phất là một tên phế nhân đồng dạng. Phế nhân Liêu Thiên Phong khẽ miệng hơi hơi run rẩy, nhìn về phương xa ánh mắt đố nhiên co rụt lại, trong mắt lướt qua một vệt ngút trời vẻ oán hận, hắn đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm Liêu Thanh, tại đối phương thần sắc kinh khủng dưới, hắn chậm rãi mở miệng. "Cho ta đem cái phế vật này lưỡi." Đầu cắt bỏ. Phút chốc, Liêu Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn lấy Liêu Thiên Phong, cầu xin tha thứ, cầu Thiên Phong thiếu gia tha mạng, cầu Thiên Phong thiếu gia tha mạng. Gấp tường, chậm rãi đi ra hai người hai người ăn mặc một đen một trắng, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. bọn họ mặt lộ vẻ lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm đem Liêu Thanh mang đi. còn tại cầu xin tha thứ, Liêu Thanh chỉ có thể mơ hồ nghe được Liêu Thiên Phong băng lánh thấu xương tiếng nói trầm trầm truyền đến. tha mạng, làm việc bất lợi vốn là cái kia trừng phạt một phen, bây giờ còn nói lung tung, nếu không phải niệm tại ngươi vì người Liêu gia phân thượng, thì không chỉ là cắt lưỡi của ngươi. đầu đơn giản như vậy, không có lưỡi, đầu. Đương nhiên sẽ không lại dùng ngươi trương này miệng túi dẫn xuất thị phi. Chuẩn bị ngựa, ngày mai lên đường, thiệu cương quan. Tần Sương, ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, thì nhìn ngươi có thể ăn được hay không đến hạ. Trương 66, gặp lại Liễu Thiên Phong. Báo, tướng quân, như ngài đoán một dạng, hoàn toàn chính xác có một đội nhân mã tại vừa mới tiến nhập thiệu cương quan nội, trong đó có một đỉnh cố kiệu, không cách nào thấy rõ trong kiệu người. Vào lúc giữa trưa... Đang lúc Tần Sương chuẩn bị lần nữa đem thiệu dương lôi ra lúc đến, một người thám tử An mặc Nam tử đột nhiên xâm nhập thành chủ đại sảnh, nó quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra. Bạch! Phút chốc, Tần Sương đông nhiên từ trên ghế đứng lên, một đôi mày kiếm dựng thẳng, mắt đen lánh mang lớp lẻ, hai đầu lông mày càng là hiện ra một vệ nhàn nhạt sắc ý, ngược lại là rất nhanh. Hắn không cần đi đoán trong tiểu người, chỉ cần biết, các loại người, tới là đủ. Thướng quân! Sở vân bọn người tựa hồ có cùng nhau đi tới y tứ nhưng bị Tần Sương ngăn lại. Cái sau lắc đầu, vừa cười vừa nói, đây là tư nhân đoàn đoán, các ngươi cũng đừng tranh đoạt vũng nước đục này. Thế nhưng là, nhìn ra được, sở vân là thật lo lắng Tần Sương an nguy, rất muốn cùng theo, trong miệng còn chưa có nói xong, liền bị Tần Sương khuyên can. Yên tâm đi, muốn động ta người, còn không có xuất thân đâu. Cái này thiệu dương, không phải liền là ví dụ từ sao. Nói xong, Tần Sương liền cũng không quay đầu lại đi ra phủ thành chủ không sợ phía trước đến tột cùng có bao nhiêu gian nan hiểm trở, dứt khoát một mình đối mặt. Liêu Thiên Phong, lần trước không giết ngươi, nghĩ không ra, ngươi còn thật không nhớ lâu. cũng được, đã ngươi ngàn giảm xa xôi đưa tới cửa, không cố gắng bắt chuyện ngươi, còn trắng phí hết ngươi có hảo ý. thiếu gia, phía trước có người thiếu niên ngăn trở đường của chúng ta. một đài bốn người kiệu, năm thất thượng thừa đạp tuyết trắng lập tức, đây cũng là thám tử trong miệng người đội hình. là một thiếu niên thiếu niên mặc áo đen trực lằng lằng đố lại tại mấy người phía trước lúc. Một thất trắng người cưới ngựa mi đầu nhẹ trao lại, thật sâu nhìn thoáng qua cách đó không xa thiếu niên, lại nhẹ dọng hướng người trong tiệu nói ra. Thiếu niên? Ha ha, chắc hẳn, cũng là chúng ta thiếu tướng quân đi. Cố tiệu phía trước rèm đông nhiên bị kéo ra, lộ ra trong tiệu người, đây là một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên tuấn tải, nó trang lấy nho nhã, ngược lại là có mấy phần công tử văn nhã khí chất Chỉ là, làm rèm kéo ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngăn ở nói trước thời niên thiếu nội tâm sát ý khó có thể che lớp, Một trương tuấn giật mặt bỗng nhiên biến đến vặn vẹo dữ tợn, nhìn qua quả thực khủng bố. hắn cắn răng, hung hăng theo trong miệng nhắc tới ra thiếu niên tên, trong giọng nói hận ý, phảng phất muốn đem thiếu niên ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Thần xương, nha a, đã lâu không gặp a, nghĩ không ra ngươi thành phế nhân, còn dám ra đây làm ác, không biết nên nói ngươi có gan phết đâu? Vẫn là ngu xuẩn đến bổ nhào như heo. Ta nếu là ngươi, đã sớm trốn được xa xa. Lấy ngươi tuổi như vậy, Lần nữa tu luyện, tăng thêm ngươi cái kia cô cô đưa cho ngươi tư nguyên, tu luyện tới địa đàn cảnh cũng không phải việc khó. Ngươi ngược lại tốt, không những không chạy, còn tận hướng tử lộ chui. Ngươi khăng khăng muốn chết, vậy hôm nay, ta liền thành toàn ngươi. Tần xương cười ha hả hướng liêu thiên phong phất phất tay, nhìn qua giống như chi kỷ gặp mặt giống như thân thiết, nhưng làm tiếng nói của hắn rơi xuống lúc, người chung quanh sắc mặt đống nhiên biến đổi. Cái này nhìn như nhu hòa thiếu niên, thế nhưng là một cái không hơn không kém ác mà cấp nhân vật. tối hôm qua. Thiệu Dương tiếng hét thảm, thế nhưng là như ác ngộng đồng dạng quanh quẩn tại trong thành trái tim con người bên trong. Làm tần xương trong giọng nói tràn ngập nồng đậm sát ý lúc, tất cả mọi người minh bạch, người này, tựa hồ lại chuẩn bị hành hung. Ba ba ba. Vô luận là tại bày quầy bán hàng hoặc là dạ phố, cũng hoặc là là mở cửa hàng, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền chạy vô tung vô ảnh. Cửa hàng cửa đóng kín, quay hàng phía trên đồ vật thậm chí không kịp thu thập, thì liền một số cái không biết chuyện hài đồng. Đều mang một loại ý sợ hãi xa xa né tránh. Xem ra, ngươi ở bên này quan nội danh tiếng, không tốt lắm à. Nhìn lấy động tĩnh chung quanh, liếu thiên phong rõ ràng có chút hoàng hốt, có lẽ là bị phế sạch sau tâm cảnh biến hóa, hắn biến đến càng thêm cứng cỏi, sắc mặt chuyển biến đến cực nhanh, bộ kia khuôn mặt giữ tợn đều thu liễm đồng thời, trên mặt đột ngột xuất hiện một vẻ tấm áp nụ cười, sáng tỏ, ánh sáng mặt trời. Không thể không nói, ngươi bộ dáng này để cho ta rất buồn ôn. Rõ ràng tâm lý hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi, lại nhất định phải biểu hiện ra như thế một bộ rối trá gương mặt đến. Ngươi nói, ngươi là tiện đầu. Vẫn là tiện đầu. Tần sương miệng pháo, từ trước đến nay không nghề mặt mũi, đặc biệt là nhìn đến như Liêu Thiên Phong dạng này người rối trá, càng là luân phiên doanh tạc. Rốt cục, hồ ly cái đuôi tại trong kích thích, cuối cùng lộ ra, chỉ thấy Liêu Thiên Phong oán hận nhìn lấy tần sương, ở bên cạnh người nâng đỡ, cuối cùng đi ra cố kiệu, hắn hất ra người bên cạnh đỡ tay, vung tay lên. Hạ lệnh, bắt lại cho ta. Không muốn làm chết, làm tàn làm phế đôi được. Vâng. Thiếu gia. Cưỡi tại thất ngựa phía trên năm người bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt cung kính đáp. Chỉ thấy năm người hai chân đạp một cái yên ngựa, cả người nhảy lên thật cao, lăng không mà rơi, trên không trung lúc, năm người phân biệt quất ra linh khí của mình, một roi, một kiếm, ba trường đao. Mạnh mẽ linh khí ngưng tụ mà thành kiếm mang cùng đao khí tung hoành giao thoa, tàn phá bừa bãi mà ra. Tay cầm roi dài nam tử thì là cầm trong tay roi dài quật, cây roi mặt ngoài bao trùm một tầng nhàn nhạt hỏa hồng sắc quan mang, giống như một đầu xích luyện đẳng xà giống như, thiếu đốt lên hư không, hướng thiếu niên bao phủ mà đi. Ta nói làm sao có phân khích. Nguyên lai like là năm cái địa đan đỉnh phong võ giả đi theo A. Bất quá, chút thực lực ấy, thì muốn thu thập ta. Liêu thiên phong, ngươi có phải hay không quá để cao bọn họ rồi. Địa đan đỉnh phong. Ở trước mặt ta, cũng không có các ngươi quát tháo tư cách. Cút ngay cho ta Tần Sương khỏe môi nết lên một vệt ý cười Cái kia hắc rượu thạch giống như trong mắt Một vệt vẻ khinh thường phiêu nhiên loại qua Tại đao khí kiếm mang bóng roi đánh tới lúc hắn rốt cục động Hàng Long thập bắt trưởng Đệ nhất trưởng kháng Long hữu hối Đối mặt hung hãn như vậy công kích Tần Sương vậy mà chỉ làm ra nhất trưởng liền không lại đánh trả Cái này khiến xung quanh em thẩm quan chiến Mọi người hơi kinh hãi Vị này thiếu tướng quân Đảm phách thật là không nhỏ Ngao Long ngâm kinh hãi cửu tiêu. Một đầu như hoàng kim tới nước mà thành bàn lòng trưởng ấn tự tần xương trong tay phun ra ngoài, cuốn lên quần cuộn mạnh mẽ vô cùng linh khí, thần long bãi vị giống như hướng phía trước đánh tới. ầm Kinh thiên nổ vang đống nhiên tự đường đi bên trong chuyển ra, nếu không phải trong thành phòng ốc chính là từ tốt nhất đất đá chế thành, chỉ sợ lần này, cũng đủ để khiến bốn phía phòng phòng đổ sụp đều trôn vùi. Thật mạnh trường pháp. Mấy cái người sắc mặt biến hóa, một trường này, quả thực để bọn hắn lấy làm kinh hãi, tuy vô pháp làm bị thương hắn nhóm, Nhưng một trưởng này, thế nhưng là trước mặt thiếu niên tùy ý hoanh ra. Như thế thực lực, tuyệt đối là địa đan đỉnh phong chiến đấu lực. Tiểu tử này, sao hội lợi hại như thế? Không phải nói hắn chỉ có địa đan hậu kỳ sao. Vừa mới nhất kích, phổ thông địa đan hậu kỳ sợ là đều phải trả giá một chút mới có thể tiếp được. Tiểu tử này ngược lại tốt, nhất trưởng thì đem công kích của chúng ta toàn bộ đón lấy. Xem ra, đến làm thật mới được a Trong năm người một cái rõ ràng lớn tuổi nam tử nhìn chầm chập tần xương trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. băng chứng ấy tuổi liền có địa đan đỉnh phong chiến lược, đúng là thiên kiêu chi tài, chỉ sợ toàn bộ thác bạt vương triều cũng chỉ có liêu gia cái vị kia thiên chi tiêu nữ mới có thể đem chi siêu việt. người kiểu này một khi là địch, quyết không thể lưu. làm gì? các ngươi không phải là theo liễu thiên phong thời gian dài, lây dính chủ tử phế vật thuộc tính. không được a, cái này điểm công kích thì muốn phế đi ta. có phải hay không quá mức phân a? tần xương mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường run lên trên vai cho bụi, cười hì hì nói, bộ dáng gọi là một cái vô sỉ. Hừ. Miệng lưỡi bén nhọn mồm còn hơi sữa, một hồi có người chịu. Kết trận. Trương 67, xảo phá chiến trận, chém tới địch. Nguyên lai, là quyết chiến trận A. Khó trách phách lối như vậy. Nhìn lấy năm người răng khắp nơi bóng người, tần xương mi đầu nhẹ trao lại. Đột nhiên, hắn chứa lên một vệnh ý cười, cười lắc đầu nói. Hừ. Xích lãng ly long trận. Năm người lấy đem tần xương vây ở trong đó lấy tốc độ cực nhanh thuận kim đồng hồ di động, mỗi khi đổi một vị trí, trong tay bọn họ liền sẽ ngưng kết ấn ký, huyền ảo ấn ký chìm vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tần Sương cảnh giác nhìn qua năm người, hắn biết, linh ấn chìm vào lòng đất vẫn chưa biến mất, mà là tại ngưng tụ thành một bộ chiến trận, mà lại, bộ này chiến trận hình thành tốc độ rất nhanh, thậm chí vượt ra khỏi Tần Sương dự đoán. Chẳng lẽ nói, phàm là cấp trung phẩm chiến trận. Tần Sương hơi có chút kinh hãi, chiến trận cùng võ học một dạng, đều có đẳng cấp phân chia mạnh yếu nhưng không giống với võ học tứ đại cảnh giới, chiến trận chỉ có 3 đại cảnh giới, 9 cái cảnh giới nhỏ. Đại khái chiến trận có thể chia làm bình thường, chỗ, thiên ba đẳng cấp, mỗi cấp bậc tỉ mỉ phân thượng trung hạ tam phẩm. Tần Xương lúc trước tặng cho Ngô Địch cái kia bộ chiến trận, chính là một bộ phẩm cấp hạ phẩm đẳng cấp. Cứ việc chỉ là phẩm chất thấp nhất cấp chiến trận, chỉ khi nào kết thành, cho dù là mấy cái chân linh hậu kỳ võ giả, cũng có thể cùng địa đan tiền kỳ cường giả nhất chiến. Đây cũng là chiến trận uy lực, mà bây giờ Tần xương gặp phải, không còn là cấp thấp nhất phàm cấp hạ phẩm, mà chính là phàm cấp trung phẩm. Vâng! Ngắn ngủi bất quá nửa phút, năm người liền đình chỉ cao tốc vận động, bọn họ đứng tại ngũ phương góc độ, mơ hồ trong đó đúng là kết thành một cái ngũ mang tinh. Lên! Phút chốc, năm người liên thanh giống to, hai tay ngang nâng, trong hư không nhấc lên một chút, mặt đất đống nhiên chấn động, dường như như địa chấn run dậy mặt đất đông dưng chui làm ra một bộ trận đồ. Trận đồ này, chính là ngũ mang tinh cấu tạo. Phân biệt từ năm người chấn giữ một phương. Trong trận, chỉ có Tần Sương một người, nói cách khác, hắn muốn đối mặt bộ này chiến trận trùng kích. Có chút ý tứ. Đột nhiên, Tần Sương cười, hắn nguyên bản cảnh giác thần sắc đúng là vương lỏng, một bộ nhìn lắm thành quen dáng vẻ. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Đối đãi ngươi nếm tận ly long chi hòa lúc, lại nhìn ngươi còn có hay không khí nói mạnh miệng. năm người gặp Tần Sương sắp chết đến nơi còn dám nói nhảm, nhất thời cười lạnh, bọn họ nhìn nhau đầu. Tay cầm đống nhiên vung lên, cái kia ngũ mang tinh xây dựng mà thành trong chiến trận đột nhiên chui ra hừng hực liệt hỏa. Cỗ này hỏa diễm, so với tu sĩ sử dụng linh lực thuộc tính lửa thả ra hỏa diễm càng thêm nóng dực. Võ giả tầm thường dù là nhiễm một tia hỏa diễm, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc vẫn diệt. Lăng ba vi bộ vốn có lăng ba vi bộ bực này thiên cấp thân pháp võ học tần sương trước mặt, ngọn lửa này bao trùm tốc độ, căn bản khó có thể dính vào thân thể của mình. Tốc độ thật nhanh, năm người quá sợ hãi bọn họ vốn cho rằng sử dụng chiến trận liền có thể một lần hành động diệt sát đi tần xương, lại không nghĩ tần xương tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, không tốt, hắn muốn kẻ gây tai họa, diêm siêu cẩn thận. đống nhiên một người phát giác được tần xương động tĩnh, sắc mặt đống nhiên biến đổi, liên thanh nhắc nhở lấy chấn thủ góc tây bắc đồng bạn. bất quá thanh âm của hắn còn chưa rơi xuống lúc tần xương bóng người đã đến, một thanh lõe ra hàn mang trưởng kiếm vạch phá bầu trời, sấm sét âm thanh nương theo mà tới, chém xuống một kiếm. Cái kia bị gọi là Diêm Siêu người không thể không nâng đao chống cự, thiếu thiếu một người chấn thủ chiến trận. Bộ này phàm cấp trung phẩm chiến trận tự nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Nghe đến, vòng qua Diêm Siêu bên cạnh thân, tần Sương chỉ lưu lại một câu không mặn không nhạt trào phúng, ai cũng không nghĩ tới, gia hỏa này vừa mới, đúng là đánh nghi binh, chỉ vì để mấy người bán đi một cái lỗ thủng tới, trong trận người đều trốn ra được, chiến trận tự nhiên không có có tồn tại tất yếu, mấy cái sắc mặt người đều khó coi, thậm chí có chút tái nhợn bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến trận, vậy mà tại thiếu niên này trước mặt lộ ra như thế yếu đất. không hoa phí đại giới, liền đem nhóm người mình chiến trận phá mất. Nhân vật bậc này quả thực lợi hại, tại mấy người sợ hãi thán phục tại tần xương thực lực đồng thời, tần xương nội tâm thì là thật dài thở dài một hơi, lang ba vi bộ cố nhiên cường hãn, nhưng nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, trong nháy mắt làm ra hữu dụng nhất sách lược, chỉ sợ làm hỏa diễm kia đem trong trận bao phủ lúc, hắn cũng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chiến trận. Quả nhiên không thể coi thường A. Tần Sương âm thầm nghĩ mà sợ, hắn từ được đến hệ thống đến nay, gặp phải đối thủ đều là bị một đường nghiền ép, chưa bao giờ từng gặp phải bực này thời khắc nguy cơ. Vừa mới như chậm nữa một giây, khó đảm bảo sẽ phát sinh dạng gì hậu quả. Các ngươi chiến trận, tựa hồ không được A. Chạy thoát Tần Sương lại bắt đầu cợt nhà bọc lại, hắn treo chọc lấy tóc, mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt hướng năm người nói. Đừng để ý đến hắn. Lại kết chiến trận. Tiểu tử này vừa mới tốc độ. Hẳn là một loại nào đó thân pháp võ học gây nên. Nắm giữ loại kia tốc độ, tất nhiên tiêu hao rất lớn, có thể trốn qua lần một lần hai, ta cũng không tin hắn có thể tránh thoát mười lần trăm lần. Năm người tựa hồ quyết tâm muốn cùng tần sương tiêu hao, đúng là định dùng tiêu hao chiến thuật đến kéo chết tần sương. Vừa mới giao thủ, năm người đều hiểu, nếu như một trọi một, có lẽ bọn họ người nào cũng không là đối thủ. Cho dù là vây công, đều bị thiếu niên này nhất trưởng tiêu trừ. Muốn đối phó tần sương, chỉ có lợi dụng chiến trận huyền ảo, nếu không, không còn cách nào khác. Mười lần trăm lần. Lao tử nói cho ngươi, dùng qua một lần chiêu số, lại thi triển đối Lao tử nhưng vô dụng Kết trận. Ta nhìn ngươi có thể kết trận sao? Kháng Long hưu hối, phi Long tại thiên, kiến Long tại điển. Nam đạo Long hình trưởng ấn luân phiên đoanh ra, cuồn cuộn tiếng Long ngâm không ngừng từ trong tràng truyền ra. Nam đạo giống như đằng Long giống như trưởng ấn sông lên trời không, đánh phía năm người. ngăn trở, động tuyệt chiêu năm người tựa hồ cũng cảm giác được cái này năm đạo trưởng ấn chỗ kinh khủng lúc này vận dụng ra bản thân tối cường tuyệt học từng đạo từng đạo lóa mắt hào quang sáng chói tự nằm trên thân người phát ra kiếm khí đa mang trưởng pháp quyền ấn, trong nháy mắt bao phủ con đường này khiếu nguyệt trạm thạch phá thiên kinh thủ đoạt mệnh quỷ kiếm năm người đều hiện thần thông ao ạt vận dụng võ học của mình bọn họ chính là liêu gia trọng điểm bồi dưỡng nhân tài mỗi một cái đều nắm giữ huyền cấp hạ phẩm võ học hư Đom đóm cũng muốn tỏa sáng cùng vầng trăng. Võ học đối đầu, đã định trước hội buộc phát ra một trận kinh khủng báo táp linh lực, cuồn bạo kình khí huyền như sóng nước giống như dập dờn mà ra, tàn phá bừa bãi khắp nơi mà đi, không ít phong ốc bị cái này cố cường bạo linh khí kình khí lật tung chôn vùi, cả con đường mặt đất đều vỡ vụn mà lên, ngàn vạn đá vụn hóa thành một chút sa băng, xét qua hư không, bao phủ bốn phía. Đường đi xung quanh người sớm đã tại mấy cái người đại chiến lúc liền xa xa né tránh, loại cấp bậc này chiến đấu Dù là một kia kình khí tiết ra ngoài, đều đủ để để đại bộ phận phàm dân trong khoảnh khắc vẫn diệt. Lăng ba vi bộ lôi đỉnh tam kiếm nhìn chúng thời cơ, tần xương không chút lưu tình nâng kiếm tiến lên. Tại mơ hồ hạt bụi bên trong, hắn chuẩn xác tìm đúng một người ba kiếm đẩy ra đối phương phòng ngự, một kiếm hung hăng đâm vào người này trước ngực, nhất kiếm xuyên tâm, cuồng bạo linh khí xoắn nát đối phương tâm mạch, người kia sinh cơ tận hồng, chậm rãi ngã xuống đất, đến chết cũng không từng phát ra một đạo tiếng hét thảm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Diêm Siêu, địa đan hậu kỳ đỉnh phong, thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm. Đánh giết người này về sau, vẫn chưa thăng cấp. Nhưng Tần Sương biểu lộ, lại so thăng cấp sau càng thêm kích động, bởi vì, dị hỏa tích phân, đủ rốt cục có thể đổi lấy dị hỏa sao? Chương 68, Liêu Thiên Phong cái chết. Nhìn lấy giao diện thuộc tính phía trên cái kia 10000 điểm dị hỏa hoán đổi tích phân, Tần Sương nội tâm kích động khó có thể ức chế, không chút nghĩ ngợi liền đổi cấp thấp nhất Huyền Hoàng viêm. Chúc mừng ký chủ thành công đổi lấy dị hỏa, huyền hoàng viêm, phần quyết đẳng cấp tăng lên đến hoàng cấp trúng phẩm, lấy được kinh nghiệm 30.000 điểm. Và anh, một cổ trích nhiệt khí tức tại tần xương thể nội phun trào, một đoàn huyền ngọn lửa màu vàng phiêu đáng tại hắn thần đan phía trên, mỗi một sợi tòng thần trong nội đan tản ra linh khí, đều muốn đi qua cái này đạo hỏa diễm dung hợp mới có thể hướng chạy còn lại kinh mạch. Loại cảm giác này, tần xương không có tiếp tục công kích bốn người, mà chính là xứng sở tại nguyên chỗ. Cảm thụ được thể nội lăn lộn hỏa diễm linh khí, hắn có thể vững tin, bây giờ chính mình, cho dù là tùy ý nhất quyền, đều mang một cơ thiêu đốt khí tức, có thể đem tu vi thấp hơn hắn người điều. Đây cũng là phần quyết tiến hóa sau hiệu quả sao? Lúc này mới chỉ là hoàng cấp trung phẩm thì có uy lực như thế, vậy nếu như tiến hóa đến thiên cấp lúc, đem sẽ như thế nào? Tần Xương không dám tưởng tượng, làm công pháp tăng lên chí thiên cấp lúc, đem về có hạng gì uy thế kinh khủng. Vậy mà tăng phúc ta gấp 7 linh khí, phần quyết quả nhiên không tầm thường a. Gấp bảy linh khí tăng phúc, đã có thể so với huyền cấp hạ phẩm công pháp, lấy tần xương thực lực hôm nay, cho dù là đối mặt tu luyện qua huyền cấp hạ phẩm công pháp thiên đan cảnh cường giả, chỉ sợ đều có lực đánh một trận. Diêm Siêu chết rồi. Diêm Siêu chết. Hạt bụi dần dần tản ra, Diêm Siêu thi thể cuối cùng bại lộ ở trước mặt mọi người, bốn người thấy cái trước thi thể sao hơi sững sờ, chợt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nói: "Ra hỏa này, đến tột cùng là dạng gì quái vật?" Liêu Thiên Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn lần này vì đối phó Tần Sương, thế nhưng là theo Liệt Phong Hoàng Chiếu cô cô chô đó ngượn mấy cái địa đan đỉnh phong cường giả. Mà lại, năm người này lúc tuổi còn trẻ liền cùng nhau tu luyện, năm người đồng thời động thủ càng là có thể kết thành một bộ phàm cấp trung phẩm chiến trận, có thể cho tới bây giờ, không chỉ có chiến trận bị phá, thì liền người, đều vẫn lạc một tên. Hắn khó có thể tưởng tượng, lúc trước cái kia bị chính mình tùy ý trà đạp thiếu niên, làm sao đột nhiên thì biến đến cường đại như thế. Thiên phong thiếu gia, rút lui trước đi. Tiểu tử này tốc độ quá quỷ dị, chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Bốn người lui về liếu thiên phong bên người, đem cái sau vây vào giữa, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn qua tần xương. Không, giết hắn cho ta, giết hắn. Chỉ cần giết hắn, ta liền để cô cô cho các ngươi một người một khỏa linh phách đan. Liêu thiên phong giờ phút này đã sớm bị oán hận làm đầu vóc choáng váng, chỗ nào chịu thối lui, hắn điên cuồng lắc đầu, điên cuồng giống như mà hống lên nói. Linh phách đan. Bốn người hơi sững sờ, trong mắt đều là lướt qua một vệ tham lam, Linh Phách Đan, đúng đan đỉnh phong cường giả tới nói, có thể so với tuyệt thế đan dược nặng ớn. Bọn họ năm người kẹt tại địa đan đỉnh phong đã có 10 năm lâu, một mực chưa từng đột phá giảng buộc trở thành thiên đan cường giả. Chỉ khi nào có Linh Phách Đan, bọn họ tin tưởng vững chắc, mình tuyệt đối có thể đánh phá bình cảnh, một lần hành động trở thành thiên đan cường giả. Cứ việc thiên đan cường giả tại liệt phong hoàng triều tính không được cao thủ gì nhưng ít ra có thể để bọn hắn tại quận chúa phủ đứng được vững vàng góc chân. Đại ca, lên đi. Vì Linh Phách Đan. Liêu Thiên Phong bên trái một nam tử mặt đỏ lên, đầy mắt tham lam hướng ngăn tại Liêu Thiên Phong ngay phía trước một tên tráng kiện nam tử nói ra. Mẹ, liều mạng. Giết. Chỉ thấy người kia rất nhỏ trầm ngâm sau liền gật đầu, tham lam, có lúc cũng sẽ trở thành một loại động lực. Chỉ tiếc, mục tiêu của bọn hắn bình tinh sai có gấp bảy linh khí tăng phúc tần xương thực lực so với trước đó chí ít tăng lên nhiều lắm là năm thành lăng ba vi bộ tốc độ đã có thể so với thiên đan cảnh cường giả mấy người kia tuy là địa đan đỉnh phong nhưng một ngày không vượt nhập thiên đan cuối cùng chỉ là kẻ như run rẩy ba ba bá tần xương cái kia quỷ dị bóng người lơ lửng không cố định mấy người tuy có quyết tâm nhưng không biết sao căn bản bắt không đến tung tích của địch nhân chỉ có thể lung tung công kích Xuy. một chút hàn mang lấp lóe một bóng người chậm rãi ngã xuống. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tại cổ của hắn chỗ, có một đạo tinh tế huyết ngân, cái này lỗ lớn nhìn như không sâu, nhưng lại đem người này vị trí hiểm yếu cắt đứt, chết đến mức không thể chết thêm. Lao tứ. Đồng bạn ngã xuống, mấy người đều đỏ mắt, hào hào thôi động toàn thân linh khí, thi triển chính mình mạnh nhất tuyệt học. Chỉ là, lần này, thần xương không tiếp tục cho bọn hắn cơ hội. Lăng ba vi bộ. Lôi đỉnh tam kiếm. Linh khí tăng phúc, dẫn đến lôi đỉnh tam kiếm uy lực gia tăng mánh liệt. Sấm sét âm thanh còn chưa rơi xuống lúc, một cái đầu người liền đã mất chỗ, cái này cũng chưa hết, cái kia đạo thân ảnh quỷ mị lại biến mất trong nháy mắt, lại là một đạo tiếng vang nặng nề truyền ra, lại là một người vớ lạc. "Đừng, đừng, đừng giết ta." Người cuối cùng run rẩy nắm lấy lợi kiếm trong tay, hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa điểm địa đan đỉnh phong cường giả uy nghiêm, hắn vứt bỏ lợi kiếm trong tay, quỳ trên mặt đất, tối đầu, khóc cầu đạo. Đối với cái này, Tần Sương cười cười, không tiếp tục làm giết hại. Hắn lách qua người này, đi hướng cái kia sững sờ tại tiệu trước liêu thiên phong. Sùi. Ngay tại lúc này, một đạo nhỏ xíu âm thanh xé gió lên, quyền kia đã mất đi chiến đấu chi tâm nam tử đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, trong tay hắn nắm một thanh ngân quang truy thủ, lấy một loại tốc độ cực nhanh đâm về tần xương đều giữa lưng. Một khi bị đâm trúng, không chết cũng bị thương. Bạch. Phút chốc, cái kia đưa lưng về phía nam tử thiếu niên giống như sau lưng mọc ra một đôi mắt giống như xảo rượu né tránh công kích, hắn mãnh liệt xoay người hai ngón khép lại, sắc bén chỉ nhọn thẳng đến nam nhân cái cổ, khục, bị chỉ nhọn xuyên thủng cái cổ. Nam nhân muốn kêu thảm, hắn buông ra nắm trụy thủ tay, hai tay nắm chắc tần xương cánh tay, nỗ lực đem cái kia cắm ở chính mình cái cổ tay cho rút ra. Nhiều như vậy sách, lao tử cũng không phải xem không. Tần xương khẽ miệng cười mỉm, ánh mắt băng lãnh bên trong mang theo một vệt hài hước đùa cợt nói, ngươi. Nam nhân cuối cùng nhảy ra một chữ, đáng tiếc, cũng cũng chỉ có một chữ mà thôi. Lúc trước đọc tiểu thuyết lúc đã cảm thấy nơi đây thẳng trăng bê, không nghĩ tới, tự mình làm lên đã vậy còn quá thoải mái. Và anh, tại Tần Sương quay người thời khắc, nam nhân đúng là quỷ dị bạo thành một đám lửa, tự bốc cháy lên. Đây là huyền hoàng viêm sinh ra hiệu quả, khi lấy được huyền hoàng viêm về sau, Tần Sương liền biết được này lửa đặc tính. Chỉ cần đem phần quyết linh khí đánh vào địch nhân trong cơ thể, liền có thể từ bên trong ra bên ngoài đốt cháy địch nhân. Dị hỏa kinh khủng bực nào, không nói nam nhân đã sắp gặp tử vong. Dù là hắn là đỉnh phong trạng thái, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Liêu Thiên Phong, ngươi năm lần bảy lượt tìm lão tử phiền phức. Ta nói qua, hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, cũng đừng nghĩ lấy trở về. Tần Sương từng bước từng bước đi hướng Liêu Thiên Phong, không có tranh đấu sau đường đi rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được Tần Sương tiếng bước chân. Đoạn này chậm chạp còn có quy luật thanh âm rơi xuống Liêu Thiên Phong trong mắt, giống như tử thần cất bộ giống như làm lòng người sinh sợ hãi. Hắn lui lại, muốn kéo nhấc tiểu người vì hắn ngăn cả lúc. Hắn kinh dị phát hiện, bên cạnh mình, nơi nào còn có nửa cái bóng người. Không, không, ngươi không có thể giết ta. Cô cô ta chính là Liệt Phong Hoàng Triều Còn Chúa, ngươi giết ta, không chỉ là ngươi, thì liền cha ngươi, tất cả cùng ngươi có liên quan người, đều sẽ tao nộ tai nạn trước đó chưa từng có. Mà lại, mà lại biểu mội ta là Liêu Như Yên, nếu để cho nàng biết, ngươi, ngươi sẽ không tốt. Một đạo lưu Quang sẹt qua hư không, đánh thẳng Liêu Thiên Phong, cái sau bị cố này lưu Quang đánh trúng đồng tử bỗng nhiên xiết chặt, trong mắt đều phảng phất muốn chạy ra đến giống như loại kêu hoảng sợ cùng không cam lòng thần sắc hiện lên ở tâm kia xinh đẹp trên mặt. một cái liền thác bạt vương triều hoàng thất cũng không dám động người, cứ thế mà chết đi, bị một kiếm xuyên qua thân thể mà chết. chương 69 hậu quả. hừ, chết chưa hết tội. tần Sương liếc qua mất đi sức sống liêu thiên phòng, âm thầm ngâm mang một tiếng, chợt liền rút kiếm rời đi. tần, tướng quân, ngươi thật đem tên kia giết đi. trong phủ thanh chủ. Bạch Hân không để ý những người khác ngăn cản, xâm nhập đại sảnh, ánh mắt lạnh như băng bên trong mang theo một vẹn kinh hại hướng Tần Sương hỏi. Không phải vậy đâu. Tần Sương cũng không ngẩng đầu tiếp tục dùng nữa, hắn tự nhiên minh bạch Bạch Hân trong lời nói có hàm ý. Liêu Thiên Phong bối cảnh, không vẹn vẹn chỉ có Liêu Gia, còn có cái kia đến từ Liệt Phong Hoàng Triều quận chúa thế lực. Liêu Thiên Phong một khi thân vẫn tại Tần Sương trong tay, nếu để cho hắn cô cô biết, không chỉ có là Tần Sương, chỉ sợ cũng liền bọn họ chi này trinh quân, cũng có thể chôn cùng Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đưa chúng ta tại trong nước sôi lửa bỏng. Ngươi cũng là tần gia con trai trưởng, chẳng lẽ không biết Liêu Thiên Phong có trọng yếu không? Bạch Hân tức giận thét hỏi, không có chút nào cho tần sương nửa chút mặt mũi. Hắn toàn thân run rẩy, nguyên bản băng lãnh khí thế sớm đã biến mất, thay vào đó, là một loại nghĩ mà sợ. Liêu Thiên Phong đại biểu cái gì, hắn thân thể vì bạch gia người, lại làm sao có thể không biết. Liêu Thiên Phong vừa chết, không chỉ có là Liêu gia muốn tìm tần sương phiền phức. Khả năng bọn họ những thứ này đi theo tần sương trinh quân, đều lại nhận không nhỏ liên lụy. Thì tính sao? Chỉ là một cái liệt phong quận chúa liền đem ngươi sợ đến như vậy rồi. Bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì. Muốn tìm phiền thoái, cũng là tìm ta gây phiền phức. Chỉ cần nàng dám đến, ta liền để cho nàng có đến mà không có về. Tần sương ngẩng đầu liếc qua Bạch Huân, cười hỏi ngược lại. Nói khoác mà không biết ngượng. Bạch Huân lạnh lùng hừ một cái, trách mắng. Nhớ kỹ, ở chỗ này, ta mới là tướng quân. Ngươi chỉ là ta thủ hạ một người thống lĩnh mà thôi. Mới vừa rồi không có truy cứu trách nhiệm của ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không nổi giận. Hiện tại, thừa dịp ta không có nổi giận trước, cút ra ngoài cho ta. Khác không phục, cho dù là chấp ngươi một tay, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cái thế giới này liền là như vậy, thực lực vi tôn. Tần xương xoa xoa đầy mỡ miệng, ánh mắt đông nhiên biến đến sắc bén, hắn nhìn chằm chằm bạch vân Tại đối phương muốn không chịu đựng nổi lúc, hắn nói chuyện vừa mở miệng chính là thét ra lệnh chi ngôn. Bạch Hân sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn thật sâu nhìn tần xương liếc một chút, chợt liền tay háo rời đi. Vừa mới trong thành phát sinh sự tình, hắn cũng có chấu nghe thấy, tự nhiên minh bạch trước mặt thiếu niên tại vừa mới liền chạm mấy vị địa đan đỉnh phong cường giả, thực lực thâm bất khả trách. Chỉ có địa đan trung kỳ Bạch Hân cũng không có cái này bá lực khiêu chiến tần xương, mặc dù trong lòng không phục, nhưng hắn vẫn là rời đi. Làm cái kia liệt phong quận chúa phái người đến đây hưng sư vấn tội thời điểm, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có biện pháp nào tiêu trừ. Hừ. Lúc rời đi Bạch Huân vẫn là để lại một câu nói, lần này hắn thật nổi giận, Tần Sương một mình chém giết Liêu Thiên Phong, liền cùng bọn hắn thương đô không có thương lượng qua. Phải biết, bọn họ bây giờ thế nhưng là cùng Tần Sương cột vào trên một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Liêu Thiên Phong cái chết mặc dù cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào thậm chí là liêu thiên phong sau khi chết bọn họ mới biết được. Nhưng không có nghĩa là cái kia tang cháu trai thống khổ liệt phong quận chúa sẽ như vậy nghĩ. Sở vân đứng tại chỗ, phức tạp nhìn lấy tần sương, bạch hân rời đi, tính cả lấy còn lại thống lĩnh đều đi. Lớn như vậy trong đại sảnh, chỉ có ngô địch cùng sở vân hai người đang chờ tần sương. Ngô địch là đúng tần sương đội phục vạn phần, biết vị này bày mưu tính kế tướng quân nhất định có tính toán của mình, mà sở vân thì là muốn biết tần sương ý nghĩ. Dù sao? Sự kiện này đã tăng lên đến toàn bộ trình quân tương lai. Làm sao? Muốn hỏi ta vì cái gì giết Liêu Thiên Phong? Nếu như là việc này, coi như xong. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, tên kia cùng ta có thủ không đợi trời trùng, tu vi của ta, chính là ta phế. Chỉ là không nghĩ tới, lần trước phế đi hắn, không chỉ có không có có nhận đến giáo hấn, ngược lại còn dám âm ta. Ngươi nói, ta không giết hắn, còn có thể làm sao? Chỉ có đối sở vân. Có lẽ Tần Sương mới có thể đáp lại một phen, đến mức bạch hân, hắn đều chẳng muốn hồi phục Tên kia lòng dạ quá cao, nếu không phải là mình thực lực thắng qua hắn rất nhiều, chỉ sợ sớm đã không phục mệnh lệnh của mình. Ê! Sở vân không phản bắt được, bởi vì hắn cũng biết, đổi thành chính mình, cũng sẽ nhất đao trảm liễu thiên phong. Những loại người này thuộc chó điên, một khi ngươi làm hắn một lần, hắn liền lại không ngừng tìm kiếm thời cơ trả thù lại. Đến mức cái kia liệt phong hoàng triều quận chúa một chuyện, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta điều tra qua thế lực của nàng, tuy nói có thiên Hà cảnh cường giả che chở nàng, nhưng vì một cái chỉ là liêu thiên phong thì muốn xuất động thiên Hà cường giả. Thiên Hà cường giả thì quá không đáng giá. Nhiều nhất, cũng liền phái một hai cái thiên đàn cường giả đến đây. Chút người này, ta vẫn là có thể ứng phó được. Thần Sương cười lắc đầu, tiếp tục đáp lại nói. Hắn không sợ cái kia liệt phong quận chúa lớn nhất tự tin chính là hắn nắm giữ Bắc minh thần công bực này nghịch thiên võ học. Lấy hắn thực lực trước mắt. Chỉ cần tại thời gian kế tiếp đột phá tới thiên đan cảnh, không phải thiên hà cảnh cường giả, còn thật khó có thể hạn kiểm chế được hắn. phân quyết thăng cấp sau kinh nghiệm tăng vọt, để tần xương cách đột phá thiên đan cảnh thời gian lại kéo gần thêm không ít. 120.000 kinh nghiệm nhìn như rất nhiều, nhưng hắn đã tích lũy hơn 8 bạn, chỉ cần lại thu hoạch được 40.000, liền có thể đột phá đến thiên đan cảnh. Tới lúc đó, chính là thiên đan hậu kỳ cường giả đến, hắn cũng không sợ. Mà lại... Ta ngược lại thật ra rất chờ mong nàng có thể phái cái mạnh mẽ điểm thiên đan cường giả đến. Đột nhiên, Tần Xương sờ lên cằm, khóe miệng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cong, ta bị vô cùng nghĩ nó nói. Thế thế, Sở Vân nao nao, hắn gặp qua loại nụ cười này. Đó là 7 ngày trước sự tình, làm Tần Xương lộ ra loại nụ cười này lúc, liền là có người phải ngã ngầm mốc thời điểm. Lần trước là 100.000 đại quân bị phân sát tại trong Hạc Cốc, lần này nụ cười, chỉ sợ còn thật đại biểu cho thiên đan cường giả vẫn lạc. Gia hỏa này, đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Sở vân một mực có nỗi nghi hoặc, nghe đồn quân thần tần chiến một mình tần xương chính là một giới thư sinh, tay trói gà không chặt, nhưng tránh thức nhận biết tần xương về sau, hắn mới hiểu được, cái gì chuyên ôn, đều là gật người. Thế này sao lại là một người thư sinh tu tài, quả thực cũng là một đầu ác ma. Một trăm ngàn đại quân, nói giết thì giết liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, hắn thậm chí nghĩ tới, gia hỏa này có phải hay không lâu dài sinh hoặc tại chiến loạn chi địa? thường thấy sát phạt mới có thể tạo thành như thế tính cách đi xuống đi thật tốt thao luyện lính của các ngươi tiếp đó nhưng có đại chiến muốn đánh. thần sương khoát tay háo ra hiệu sở vân bọn người lui ra một trăm ngàn đại quân bị ta lừa giết suất vân vương triều nhất định sẽ điều động tinh nhuệ chi sư đến đây thiệu cương quan nhiều nhất nửa tháng liền sẽ ham thành nếu như không thể kịp thời đem chiến trận huấn luyện ra chỉ sợ khó có thể ngăn cản địch quân xâm lấn bạch thống lĩnh cái này thần sương không khỏi cũng quá phách lối đi Thật lấy chính mình là chủ tử của chúng ta rồi. Đúng đấy, thật sự cho rằng đánh thắng một trận chiến thì châu khí trùng thiên rồi. Cha hắn đánh thắng qua nhiều như vậy thắng trận, cũng không gặp tần chiến đại nhân có bao nhiêu phách lối. Gia hỏa này, thật cần phải để hắn ăn một trận đánh bại. Lần này liễu thiên phong bị hắn giết chết, cái kia liễu gia truy cứu tới, chúng ta chỉ sợ đều tránh không được trách phạt. Bạch thống lĩnh, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? gia đại sảnh, bạch hân bên người mấy cái đến từ thế gia thống lĩnh cấp nhân vật liền đàm luận. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy phẫn nộ, Tần Sương quá không nghề mặt bọn họ, để bọn hắn có chút tức giận. Trước tiên đem trận chiến đánh thắng lại nói. Trương 70, Mỹ Nam Tử Tô Mộ Vũ. Bình tĩnh, kéo dài chỉnh một chút hơn một tháng. Tần Sương cũng minh bạch chiến tranh không có khả năng 10 ngày qua thì kết thúc. Đây là một trận đánh lâu dài. Hắn đang đợi các loại địch nhân tinh nhuệ chi sư tới tấn công. Trong đoạn thời gian này, Tần Sương cũng không là chuyện gì đều không tố. Đóng giữ thiệu cương quan gần 100.000 đại quân toàn bộ bị hắn trưng dụng, ở cái này trời cao hoàng đế xa địa phương, Tần sương chính là phẩm cấp quan lớn nhất, hắn, thì có thể so với thánh chỉ. Húm hồ, tại kiến thức hoặc là nghe nói Tần Sương cái kia thực lực đáng sợ về sau, không ít binh lính đều đối vị thiếu tướng trẻ tuổi này quân rất là sùng bái, dấn thân vào tại hắn dưới trướng, đúng là không có nửa điểm lời oán giận. Trướng quân ngoài 10 dặm, phát hiện động tĩnh. Đang cùng còn lại thống lĩnh thương nghị chuyện quan trọng lúc, Một cái thân mặc áo đen thám tử đi vào trong trướng, quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra: "Động tĩnh. Xem ra, nhẫn nhịn hơn một tháng, rốt cục nhịn không được." Nghe vậy, tần xương trong mắt tinh mang lóe lên, cười hướng thám tử khoát tay áo, hướng mọi người cười nói: "Mười đại thống lĩnh nghe lệnh, gọi các ngươi người người lại tinh thần cho ta đến, lần này đối mặt, rất có thể là địch nhân tinh huệ, cho nên, cho ta đánh lên 12 phần tinh thần, người nào nếu dám ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích, giết không tha." Trường khống đại quyền hơn một tháng sau, tần sương trên thân mơ hồ xuất hiện một loại tên là cấp trên khí tức khí thế, mệnh lệnh của hắn, không có người nào dám phản bác, thì liền tâm, cao khí ngạo bạch hân, thực lực mạnh mẽ sở vân, đều không có nửa điểm vẻ bất mãn. Tại hành quân tác chiến phương diện, cho dù là bí mật bất mãn tần sương người, đều không thể không đối thiếu niên nghe theo. Vâng, hơn 10 người trong nháy mắt chi tiền, diễn luyện chiến trận hơn một tháng đám binh sĩ sớm đã khác ở kỉnh, nghe tới có trận chiến muốn đánh lúc. Mọi người không chỉ có không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại hưng phấn vô cùng. Quá tốt rồi. Đã sớm muốn để nhóm này cháu trai đếm thử láo tử lôi cương trận. Ha ha. Nghe nói là tinh nhuệ chi sư. Tốt nhất là dạng này, phổ thông binh đản tử, có thể không đang chúng ta vận dụng lôi cương trận. Thì là thì là, làm. Chết đám này cháu trai. Nhìn lấy nóng lòng muốn thử bọn binh lính, bạch hơn mấy người nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một kia vui mừng, những binh lính này đều là bọn họ tự mình thao luyện. Người nào trong lòng không có một tia tiểu hương phấn, người nào lại không muốn xem nhịn, thao luyện hơn một tháng binh sĩ, đến tột cùng hội trên chiến trường bạo phát thực lực cỡ nào đâu? Chống trận lên, ra khỏi thành nên chiến. Cổng thành trên đài cao, từng vị chống trận binh rồn hết sức lực, từng đạo từng đạo chấn thiên chống tiếng vang lên. Cổng thành mở rộng, một vị áo bào trắng thiếu niên dẫn đầu mà ra. Tại phía sau hắn, trùng trùng điệp điệp đi theo gần hơn 100.000 đại quân. Địch nhân còn bao lâu đạt tới chiến trường? Tần Sương liếc qua bên người người áo đen, trầm giọng hỏi: Hồi bẩm tướng quân, còn có nửa giảm. Nửa giảm sao? Tần Sương mi đầu nhẹ trao lại, chỉ có khoảng cách ngắn như vậy, không thích hợp đánh phục kích chiến. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng đại quân, mỗi một sĩ si binh trên mặt đều viết đầy vẻ hưng phấn. Chỉ thấy Tần Sương khẽ miệng cười mỉm, hướng về mười đại thống lĩnh nhẹ gật đầu, nói: Lần này không làm bài binh bố trận. Một trận chiến này, ta muốn các ngươi đánh ra chúng ta ẩm huyết uy danh. Các ngươi có lòng tin sao? Có. Đáp lại Tần Sương không phải 10 đại thống lĩnh, mà chính là phía sau bọn họ hơn 100.000 đại quân. Rất tốt. ầm ầm Ước chừng năm 6 phút sau, phương xa trong rừng đột nhiên truyền ra từng đạo từng đạo tiếng vó ngựa, Tần Sương cái kia thoải mái trên mặt, cuối cùng hiện ra một vệt ngưng trọng. Lại là gia hỏa này. Xem ra, Bình Nhương tướng quân vẫn là không có đem ta để vào mắt ta. Vài trăm mét có hơn, dẫn đầu là một tên thân mang áo giáp màu đen nam tử, người này không có mang đầu khôi. Một đầu yêu dị tóc màu làm theo gió bay múa, gương mặt Tuấn Mỹ để hắn bằng thêm mấy phần yêu tả, đây là một cái Mỹ nam tử. Làm lần này trinh quân thống lĩnh tối cao nhất, quen thuộc địch nhân tướng quân cấp nhân vật, chính là cần thiết thưởng thức. Người này mới vừa xuất hiện, thần xương liền biết lai lịch của hắn. Xuất vân vương triều, đệ nhất Mỹ tướng quân Tô Mộ Vũ. Người này tuy nhiên giải đến Tuấn Mỹ, nhưng là cái miệng cọp gan thỏ người, có truyền ngôn xương hắn là làm cái nào đó đại nhân vật làm tình nhân lúc này mới có thể tại xuất vân vương triều tay cầm trọng binh tướng quân tính không được mạnh cỡ nào nhưng theo chi quân đội này xuất hiện thần xương sắc mặt dần dần biến đến âm trầm cái kia mặt trói mắt ánh chiều quân cờ để hắn có chút tức giận đồng thời cũng âm thầm cẩn thận quả nhiên như theo như đồn đại một dạng cái này tô mộ vũ thống lĩnh chính là xuất vân vương triều tinh nhuệ chi sư tà dương chi quân đội này thế nhưng là gần với bình nhưỡng tướng quân tào thắng khải dưới trướng cuồng sư a tướng quân chúng ta Sở vân hơi có chút lo lắng, chi quân đội này tinh nhuệ trình độ, so với bọn họ, hiếu thắng không ít, nếu thật chính diện khai chiến, khó tránh khỏi sẽ để cho phe mình tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Không sao. Chúng ta ẩm huyết không bồi dưỡng phế vật, lần chiến đấu này, nhất định phải từ chính diện trùng phong. Ta muốn các ngươi đánh tan địch nhân phòng tuyến. Đem cái kia tô mộ vũ cho ta bắt sống. Tần Sương cười khoát tay áo, trong mắt tràn đầy không tạ chi sắc, tuy nói địch nhân đội ngũ to lớn, vượt qua phe mình quân đội nhiều gấp đôi Nhưng Tần Sương có lòng tin, tập được lôi cương trận sau Ẩm Huyết quân đội, tuyệt đối nắm giữ lấy nhiều đánh ít tư cách. Vâng. Mười đại thống lĩnh mặc dù mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nhưng các binh sĩ thế nhưng là dồn hết sức lực, đợi đến nghe được Tần Sương mệnh lệnh về sau, càng là mặt đỏ lên, nguyên một đám nóng lòng muốn thử dáng vẻ, hận không thể lập tức thì đẫm máu chiến trường. Tuân mệnh. Mười đại thống lĩnh bất đắc dĩ nhìn nhau, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Tô Mộ Vũ người cũng như tên, chính là một cái an tĩnh mỹ nam tử. Làm đội ngũ ngăn cản tiền tuyến về sau, hắn không cùng Tần Sương đối thoại, chỉ hơi hơi phất phất tay, binh lính sau lưng liền nhảy lên một cái, trùng trùng điệp điệp phóng tới ổ huyết quân đội. Giết. Tần Sương trên khóe miệng nhếch lên một vẻ tàn nhẫn đường cong, lần này đại chiến, lại không biết đến có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Chiến tranh là tàn khốc, Tần Sương cũng không có nửa điểm lòng thương hại, hắn vung tay lên, sau lưng mười đại thống lĩnh nhất thời phát ra từng đạo từng đạo chấn thiên tiếng hét phẫn nộ. Đến mức Tần Sương, không có động thủ. Hắn cười híp mắt đánh giá đối diện bị tầng tầng đại quân vây quanh ở trung tâm Mỹ Nam Tử, thật mẹ nó dài đến đầy đủ yêu. Cẩn thận nhìn chăm chăm tô Mộ Vũ nhìn ra ngoài một hồi về sau, tần xương thở dài một cái thật dài, không thể không nói cái này Tô Mộ Vũ dài đến hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Tại hắn gặp qua trong đám người, chỉ sợ còn không có một cái nào nữ hài so với hắn càng xinh đẹp. Người này da thịt trắng non, vô cùng mịn màng, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, phấn nộn môi anh đào, còn có cái kia như bảo thạch mắt to thấy thế nào, đều giống như một cái tuyệt mỹ nữ tử, cái kia một đầu yêu dị tóc xanh, càng là vì hắn tăng thêm mấy phần yêu tà chi khí. Nếu như không phải biết ra hỏa này là cái nam, chỉ sợ liền Tần Xương đều sẽ nhịn không được đem bắt giữ tố áp trại phu nhân đi. Cái này đồ đồng tính, thật mẹ nó câu người. Tần Xương âm thầm ngâm mắng một tiếng, chợt liền chuyển khai ánh mắt, nhìn về phía chiến trường, thời khắc này chiến trường, sớm đã tiếng hô giết rung trời, máu chảy thành sông. Mười đại thống lĩnh người người đều có vạn phu mạc đáng khí thế, cơ hồ như vào chỗ không người giống như đánh thẳng vào địch nhân trận tuyến. Hả? Rốt cục bỏ được đem bọn bảo tiêu phái ra sao? Trưng 71, lần nữa một vs 3 Thời đại này, đi làm vịt cũng có thể làm đến giống tô mộ vũ dạng này, cũng coi là thế gian ít có. Bảo dưỡng tô mộ vũ đại nhân vật vì an nguy của hắn, thế nhưng là cho hắn trang bị trọn vẹn năm tên địa đan đỉnh phong cường giả, ngoại trừ cái này năm vị bên ngoài còn có 10 cái địa đan trung kỳ võ giả gặp sở vân bọn người trên sa trường đại triển hùng phong về sau tô mộ vũ sắc mặt hơi có chút khó coi cuối cùng đem dưới trường hắn mấy cái bảo tiêu cho kéo ra ngoài 10 cái địa đan trung kỳ cường giả đống nhiên tập ra sở vân mấy người cũng là chạy tới áp lực trước đó chưa từng có đặc biệt là sở vân cùng bạch hân bọn họ nhận lấy trọng điểm chiếu cố mấy tên này tu vi mặc dù không tính quá mạnh nhưng cũng không phải tầm thường chỉ cần có thể thông qua hôm nay cửa này Thế tất có thể đột phá vốn có cảnh giới. Nhìn lấy còn lại tám đại thống lĩnh, tần Sương âm thầm gật đầu. Cứ việc mấy cái địa đan trung kỳ cường giả tới gần để bọn hắn áp lực tăng gấp bội. Đi qua hơn một tháng tu luyện, thực lực của bọn hắn cũng đạt tới địa đan tiền kỳ đỉnh phong. Chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, liền có thể đột phá đến địa đan trung kỳ. Ma chiến đấu không thể nghi ngờ là một loại chất xúc tác. Bọn họ đã đạt đến bình cảnh, thông qua chiến đấu có thể kích phát ra tiềm lực của bọn hắn nhất chiến sau đó liền có thể nước chảy thành sông, đột phá vốn có cảnh giới đến mức sở vân, gia hỏa này thiên phú liền tần sương đều hơi kinh ngạc, ngắn ngủi bất quá hơn một tháng thời gian, đúng là đạt đến địa đan hậu kỳ, mơ hồ đụng chạm đến địa đan đỉnh phong bình cảnh. thời khắc này sở vân tay cầm tinh vất thương, nghiêm chỉnh hóa thân thành làm một cái vô địch chiến thần, cứ việc ở bên cạnh hắn có ba tên địa đan trung kỳ cường giả dắp công, vẫn như cũ dung mánh vô địch. cầu tuần, đi đem tiểu tử kia đầu người cho ta lấy ra. nơi xa. Tô mộ vũ tửa hồ cũng nhìn ra sở vân dũng ánh, hắn rối ra cái kia trắng tinh không tì vết tay ngọc, môi anh đào hé mở, phát ra một đạo như hoàng hoành thanh thúy thanh âm. Tuân mệnh, ở bên cạnh hắn, bị gọi là cậu tuần chính là một cái địa đan đỉnh phong dầu quai nón trắng hán, thì liền không thích nam nhân hắn, đang nhìn hướng tô mộ vũ lúc, cũng không khỏi toát ra một loại chỉ có nhìn thấy mỹ nữ mới có thể xuất hiện tà dục. Thiếu nhi, để ra ra ngươi đến chiếu cấu ngươi. Cậu tuần thả người nhảy lên. Mấy cái lắc mình liền tới đến Sở Vân bên người, trong tay của hắn nắm giữ một thanh xích văn trường kiếm, thân kiếm ước chừng ba thước có thừa, huy động ở giữa, một luồng nóng dục khí tức đống nhiên phun ra ngoài, giống như một đạo xích luyện trường sa giống như cắn xé hướng Sở Vân mà đi. Ẩm. Chỉ thấy Sở Vân kinh hãi, nhất thương đánh bay bên người người, song tay cầm thật chặt tinh vẫn thương, chợt đống nhiên xoay tròn, từng đạo từng đạo cương phong sen lẫn hùng hồn linh khí bao phủ tại trước người hắn. Đáng tiếc, cẩu tuần thực lực so Sở Vân hiếu thắng không biết. Một kiếm này lại là đánh lén gây nên, Sở Vân chỗ nào có thể hoàn toàn ngăn trở? Lực lượng khổng lồ đem Sở Vân đánh bay mấy trượng, đụng bay đếm tên lính mới ngừng lại được. Thật mạnh. Sở Vân lật tay xem xét, nam tinh vẫn thương tay cầm đã xuất hiện một vệt đỏ hồng, cánh máu đỏ thấm thấu tại trên thân thương, đem trường thương nhuộm đỏ, thẳng đến hoàn toàn bị máu tươi tới nước. Oèn. Đột nhiên, tại Sở Vân bên cạnh một cái muốn thừa dịp cái trước thụ thương mà nỗ lực đánh lén địa đan trung kỳ cường giả một kiếm tập ra, thẳng đến Sở Vân giữa lưng lúm. Một đạo bóng trắng lóe hiện ra, chỉ thấy nó hai ngón một mực kẹp lấy kẻ đánh lén kiếm phong, chợt hơi hơi bắn ra, chuôi này hoàng cấp trung phẩm linh khí bỗng nhiên vỡ vụn thành ba đoạn. Từ giờ trở đi, đối thủ của các ngươi là ta." Tần Sương cười híp mắt nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy chính mình nam tử, hài hước nói ra. Tại hắn hai ngón ở giữa, còn có lưu một đoạn kiếm phong, hơi hơi dùng lực một chút, kiếm phong đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang mũi tên, đâm về đối diện người. "Suỵ Cái này kiếm gãy tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, dù là người này sớm co đón trước, vẫn như cũng bị sọ xuyên cánh tay, một cái cánh tay triệt để nổ tung, phát ra đạo đạo tiếng hét thảm. Cái kia da hỏa thì giao cho ngươi. Có vấn đề sao? Làm xong đây hết thể về sau, Tần Sương không lại phản ứng gào thảm kẻ đánh lén, hắn thân thủ vô vô sở Vân bà vai, cười hỏi. Không có vấn đề. Sở Vân xoa xoa tay cầm huyết dịch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, gật đầu nói. Yên tâm chiến đấu, sẽ không có người quấy rầy ngươi. Thần Sương cười cười, hứa hẹn giống như nói, cái kia áo bào trắng tiểu tử cũng là chi quân đội này tướng quân, Thần Sương xa xa Tô Mộ Vũ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, thiếu niên này thân là quân đội lãnh tụ, cũng dám lớn mật như thế xâm nhập địch trong trợ, quả nhiên là muốn chết ta. Các ngươi ba cái lên cho ta, nhớ kỹ, ta muốn sống. Có lẽ là lâu dài bị vị đại nhân vật kia tra tấn, Tô Mộ Vũ bản thân cũng là một cái đồ biến thái. Hắn nhìn đến tần xương như thế anh Tuấn Tiêu Sái, nhịn không được đi săn tâm lên. Chỉ thấy hắn liếm liếm môi mỏng, quỷ dị cười một tiếng, phân phó nói. Đại nhân, an nguy của ngài. Ba người không có lập tức khởi hành, mà chính là do dự nhìn lấy tô mộ vũ, khó xử nói. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là là bảo vệ tô mộ vũ an nguy, cái gì cho tới vạn bất đắc dĩ lúc, có thể vứt bỏ quân đội, chỉ cứu tô mộ vũ một người. Nhưng bây giờ, tô mộ vũ lập tức phái ra bốn cái thủ vệ, chỉ lưu một người người ở bên người. Cái này không khỏi quá mức lớn gan rồi. Bọn họ thế nhưng là biết rõ tô mộ vũ sau lưng vị đại nhân vật kia tính khí, một khi cái sau có chỗ tổn thương, bọn họ khẳng định không thể thiếu trách phạt. Đây là mệnh lệnh. Chỉ thấy tô mộ vũ cái kia đôi mắt to lé qua một vệ hàn mang, thanh âm thanh thúy hơi có vẻ băng lãnh, lấy một loại giọng ra lệnh nói ra. Vâng. Ba người nao nao. tuy nhiên ai cũng biết tô mộ vũ lai lịch, nhưng cũng đã được nghe nói người này biến thái tập tính. Nếu là thật sự đắc tội người này, Chỉ sợ bọn họ mấy cái không cần chờ đến vị kia trách phạt, chỉ là tên biến thái này, cũng đủ để cho bọn họ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục Thần Sương Ngược lại là rất lâu không còn đếm thử tiểu nam sinh mùi vị. Nhìn lấy ba người cấp tốc chạy đi, tô mộ vũ ánh mắt lóe lên một loại không hiểu thần sắc, nhẹ giọng nỉ non nó nói. Giờ này khắc này, một kiếm diện sát đối thủ Thần Sương căn bản không biết có người đúng là đối với hắn hậu đỉnh sinh ra hứng thú, nếu là biết được, chỉ sợ là liều mạng già không muốn. Đều phải đem cái này tô mộ vũ cho chạm ở dưới ngựa đi. Tiểu tử, chủ nhân nhà ta mời ngươi đến trước trướng một lần. Ba người tới tần xương bên người, bọn họ không có lập tức động thủ, mà chính là bình tĩnh nhìn lấy tần xương, nhẹ tố nói. Cái này nhìn như bình thản giọng điệu, kỳ thực giấu dếm ý uy hiếp, bởi vì ở đây người nói ra lời này về sau, liền có một vị ẩm huyết binh lính bị nó một kiếm lột đầu, ngút trời máu tươi vẩy xuống, giống như mưa máu đồng dạng. Chủ nhân nhà ngươi, nghĩ không ra Đường Đường Địa Đan đỉnh phong cường giả, lại muốn luân lạc tới cho một tên gây tố chó. Ta cái kia xưng các ngươi là cái gì đây? Yêu chó. Tần Xương Miệng, luôn luôn kịch độc vô cùng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Vẹn vẹn một câu, liền để Tam Đại Địa Đan đỉnh phong cường giả giận không nhịn nổi, lúc này liền muốn cùng Tần Xương liều mạng. Muốn chết. Tam Đại Địa Đan đỉnh phong cường giả bạo phát, thế tất uy thế phi phàm, bốn phía binh sĩ chỗ nào trải qua ở ba người này uy áp, nhất thời liền thanh lý ra một mảnh đất chống tới. Binh lính còn lại tựa hồ cũng có giấc nộ, không dám tới gần ba người. Mảnh đất trống này phía trên, chỉ có tần xương cùng mặt khác tam đại địa đan đỉnh phong cường giả. Lao tử hơn một tháng không có khai trai, đều nhanh quên vị thịt. Chính các ngươi muốn tìm cái chết, thì trách không được ta. Trương 72, vô sinh vô dụ, con cháu đầy nhà. Phanh phanh phanh. Giang khắp nơi linh khí bao phủ bốn phía, như như kinh lôi tiếng vang điếc tai nhức óc, sen lẫn lạnh thấu xương khí kình tàn phá bừa bãi bốn phía. Vô luận là ẩm huyết quân đội vẫn là xuất vân vương triệu binh sĩ, đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Mấy hơi về sau, không người dám tại phương viên 20 mươi em bên trong lưu lại. Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ba người nhìn một chút chính mình có chút chết lặng cánh tay, nhìn nhau, đều là theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra đối thiếu niên cái kia thực lực kinh khủng giật mình ý. Ba người bọn hắn chính là tô mộ vũ sau lưng vị đại nhân vật kia bồi dưỡng tử trùng, vô luận là theo kinh nghiệm vẫn là thiên phú phía trên, đều là ưu đẳng chi tuyển. Nhưng đối mặt cái này không đủ 20 tuổi thời niên thiếu, ba người hoảng sợ phát hiện, như là một đối một, còn thật không phải đối thủ của tiểu tử này. Hắn linh khí có chút cổ quái, tựa hồ có thể thiêu đốt chúng ta linh khí một dạng. Cẩn thận một chút. Bên trong một cái nam tử mặc áo xanh hai đầu lông mày lướt qua một vệ ngưng trọng, trầm giọng nhắc nhở nói. ân Thực lực của hắn, đủ để cho chúng ta xuất ra thực lực chân thật. Hai người khác tán thành giống như gật gật đầu, đột nhiên ở giữa, ba người binh khí trong tay bỗng nhiên quăng ra thay vào đó, là một thanh ngân quang đoàn trùy. Ba cây chùy thủ giống như lúc, phản phất là một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này ba cây chùy thủ chính là lang hình, ba mặt rẫy máu, dữ tợn vô cùng. Động vật tam lang quân thứ. Gặp này đoàn trùy, Tần Xương Đồng Tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy kinh dị nhìn qua ba thanh đoàn trùy, bất khả tương nghị hoảng sợ nói: Cùng Tần Xương biết tam lang quân thứ khác biệt, cái này ba thanh lưỡi lê muốn ngắn không lớn lắm." Nhưng chính là bởi vì nó ngắn nhỏ, mới làm đến nó càng có uy hiếp. Mà mẹ mày, cái này ba thanh lưới lê, làm sao đều phải đem tới tay. Không giống với người khác nhìn đến cái này tam lăng thứ lúc kiên kỵ, ba người thấy đối diện thiếu niên đầu tiên là ngẩn ra một chút, chợt liền toát ra một loại thần sắc tham lam, nhìn chầm chầm chính mình ba người trong tay đoàn truy. Đối với cái này, ba người mười phần không hiểu, gia hỏa này, chẳng lẽ lại cùng chủ tử một dạng, cũng có đồng dạng ham mê. Ba người chỉ cảm thấy một cỗ manh liệt buồn nôn cảm giác bay lên, không nghĩ ngợi thêm, tung người một cái tiến lên, ép về phía Tần Sương mà đi. Ba đạo lanh mang xuyên qua hư không, cuốn lên từng đạo kình phong, như như cơn lốc đánh phía Tần Sương. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Sương không tránh không né, bàn tay hắn đột nhiên huy động, thẳng thắn thoải mái, từng đạo từng đạo tiếng long ngâm gào thét mà lên, một cỗ cuồn cuộn kình phong tự trước người hắn hội tụ, cuồng bạo linh khí đột nhiên ngưng tụ số tròn nói kinh khủng long hình trường ấn, nương theo lấy kinh thiên tiếng long ngâm trùng trùng điệp điệp đánh phía ba người. Hàng Long thập bát trưởng, bốn trưởng xuất liên tục. Đối phó ba vị địa đan đỉnh phong cường giả, Tần Sương không dám xem thường, một tháng tu luyện, tu vi của hắn mặc dù chưa từng tình tiến quá nhiều, nhưng chiến đấu kinh nghiệm lại là có nhảy vọt tiến bộ. Cái này hơn một tháng, hắn nhưng là một mực tại ma luyện tự thân chiến đấu năng lực. So với lúc trước đại chiến liêu ra người lúc, lực chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ tăng lên một cái cấp bậc nhiều. La lấy, vẹn vẹn bốn trưởng thì chặn ba người giáp công. To rõ chói hai tiếng nổ tung đống nhiên vang lên, bốn đạo trưởng ấn hung hăng đánh vào ba người hộ thể linh khí phía trên, làm phần quyết linh khí thẩm thấu tiến ba người hộ thể linh khí một sát nạ kia, ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi, liên tiếp lui về phía sau, vận đủ toàn thân linh khí mới đưa cái kia cổ trích nhiệt phần quyết linh khí ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. T. Tiểu tử này, làm sao lại nắm có khủng bố như thế võ học? Vô luận là cái kia trưởng pháp còn là hắn quỷ dị linh khí. Đều không phải là hắn tầng thứ này người có thể tiếp xúc đến. Ân, Vẹn vẹn là cái kia một đạo trưởng ấn, chỉ sợ cũng có huyền cấp trung phẩm võ học quy lực. Toàn lực ứng phó, tiểu tử này có chút quỷ dị, thật sự nếu không xuất toàn lực, chỉ sợ sẽ bị hắn đánh bại. Chỉ dựa vào bốn trưởng, liền để tam đại địa Đan đỉnh phong cường giả cần toàn lực ứng phó, không thể không nói, tần xương thực lực, hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều. Địa Đan đỉnh phong cường giả một khi toàn lực ứng phó, uy thế thế tất quần vô cùng. Ba người bọn họ cắt chạm một phương, đem tần xương vây quanh ở trong đó, mặc dù không có chiến trận phụ trợ, nhưng ba trên thân người toát ra khí tức ba động, so với liêu gia ba người kia, mạnh hơn một số. Phải dùng toàn lực sao? Bất quá, tựa hồ không có cái gì chứng dùng A. Phát giác được ba người khí tức tăng cường, tần xương khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệ tà mị độ cong, hắn không có lập tức động thủ, mà chính là muốn nhìn một chút ba người này đến tột cùng có thể thi triển ra thực lực rất mạnh tới. Tuy nhiên nơi này là chiến trường, nhưng tam đại địa đan đỉnh phong cường giả, cũng không thể nghi ngờ là không tệ bồi luyện. Phải biết, cái này hơn một tháng rèn luyện, Tần Sương thế nhưng là bỗng dưng tưởng tượng lấy đối thủ, căn bản cũng không có bậc này tu vi nhân vật cùng đi luyện. Là lấy, vì nghiệm chứng chính mình chiến đấu năng lực, Tần Sương không có trước tiên đánh giết ba người, hắn phải thật tốt khảo nghiệm khảo nghiệm lực chiến đấu của mình đến tuột cùng tăng lên bao nhiêu. Huyết thứ, diện. Tại giao chiến mây chụp cái hội hợp về sau. Ba người cuối cùng nhịn không được vận dụng võ học, bộ này võ học cùng trong tay bọn họ tam lăng thứ nguyên bộ, đang thi triển ra bộ này võ học về sau. Thân ảnh của bọn hắn nhất thời hóa thành một đạo huyết ảnh, bạo lực về phía Tần Sương mà đi. Có chút ý tứ. Tốc độ của ba người tăng vọt lúc, Tần Sương mỉm cười, so đấu tốc độ. Vốn có lăng ba vi bộ lão tử trước mặt đấu tốc độ. Thật là muốn chết ta. Lăng ba vi bộ. Linh khí như nước bốc hơi, Tần Sương căn bản không biết cái gì gọi là đau lòng, phần quyết thăng cấp về sau. Hắn linh khi đột phá đến 4.000 điểm đại quan, lăng ba vi bộ bất quá tiêu hao liền có thể thu hoạch lớn như thế ích lợi, quả thực có thể so với thần kỹ. Theo lấy thực lực tăng cường, thần xương cũng dần dần minh bạch, hao phí thấp cao hồi báo thời gian, muốn đã đi xa. Lấy hắn như thế thực lực, vận dụng lăng ba vi bộ, cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới thiên đan tiền kỳ cường giả có tốc độ, so với lúc trước liền vượt mấy cảnh giới tốc độ muốn thấp rất nhiều, nhưng thu thập một đám địa đan đỉnh phong cường giả, vẫn là dư sải huyết nhọn đánh tới, sát khí đều dường như ngưng thật đồng dạng, cương phong thổi qua tần xương gương mặt, đúng là để tần xương cảm thấy một tia rất nhỏ đau đớn. bệnh, cái kia tam lang huyết thứ quỷ dị xuất hiện tại tần xương cái cổ, tại sắp đâm vào nó vị trí hiểm yếu thời khắc, thiếu niên lòng bản chân sinh phong, tốc độ đống nhiên tăng vọt, hắn cái kia chẳng biết lúc nào dò ra tay phải vỗ, đạo này hội tụ sát phạt chi khí huyết thứ công kích tim bạt mà dừng. hừ, cái vỗ này, nhìn như tùy ý, kỳ thực hàm ẩn khủng bố lực đạo. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tần sương trên cánh tay bao trùm một tầng nhàn nhạt huyền hoàng sắc linh khí, nhất trưởng rắn chắc đập vào tay cầm tam lăng thứ tay của nam tử phía trên. Chỉ nghe người này rên lên một tiếng, thoát ra nhanh lùi lại, không đợi tần sương truy kích, sau người công kích đã tiếp cận phía sau tâm. Muốn chết! Tần sương trong mắt lánh phong lóe lên, đoạn hồn kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, kiếm quang như tia điện giống như lấp lóe, ba đạo khói kiếm bỗng nhiên rơi xuống, một kiếm đánh bay tam lăng thứ. Một kiếm đâm xuyên này nhận cánh tay, một kiếm khác thì là chặn muốn đánh lén hắn sử nam công kích. Mẹ, vốn muốn cùng các ngươi chơi đùa, vậy mà muốn cho lão tử đoạn tử tuyệt tôn. Một cước này là thưởng cho ngươi. Lão tử muốn ngươi vô sinh vô dục, con cháu đầy nhà. Chương 73: Hàng phục. Liêu Âm Cước, một cái ngoan độc cước pháp. Tại tần xương ngăn trở kẻ đánh lén công kích về sau, hắn bằng vào lăng ba vi bộ tốc độ, tại trên đùi phải quán chú hùng hồn linh khí, một chân hung hăng đá vào người nãy chỗ. Chỉ nghe hai đạo tiếng bạo liệt vang lên, người kia bị một cước này đá ra mấy chỗ xa, ở giữa không trung lúc vốn nhờ vì đau đớn kịch liệt hôn mê đi, đợi ngày khác ngã xuống đất lúc, ở tại chỗ, đúng là chảy ra sền sệt nùng huyết. T. Lúc đầu bị tần xương một trưởng vỗ bay nam tử ngược lại là không có có nhận đến quá thương nặng, chỉ là bị phần quyết linh khí tổn thương bộ phận cánh tay mà thôi. Nhìn như bị thương nặng hắn, không khỏi hít sâu một hơi, hắn kỳ thực là ba người bên trong thụ thương nhẹ nhất. Còn lại hai người Một người bị đá bạo hạ thể, một người bị đánh gãy tay gần, mà chính hắn, lại chỉ là cánh tay nhận lấy một số tổn thương. Hắn thấy, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Làm sao lại như vậy? Nơi xa, cao trong kiểu ngồi đấy tô mộ vũ sốc lên lụa mỏng dèm, kinh hãi nhìn qua tay kia nắm lưỡi dao sắc bén thiếu niên, trong con mắt tràn đầy ý sợ hãi. Rút lui, rút lui, rút lui. Tô mộ vũ vội vàng kéo qua bên người còn sót lại một vị địa đan đỉnh phong cường giả, thúc giục giống như hô. Hắn lúc này căn bản là không có nghĩ tới những cái kia còn đang vì nó bán mạng binh sĩ. Hắn thấy, chỉ cần mình sống sót, liền đủ. Cái kia bị tô mộ vũ lôi kéo điệu đan đỉnh phong cường giả trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào tần xương, vốn cho là vận dụng võ học sau ba vị đồng bạn có thể một lần hành động đánh tan cái này thân thủ bất phàm thiếu niên, lại không nghĩ, ngắn ngủi trong chớp mắt công phu, ba người liền tàn thì tàn, thương thì thương, không một người hoàn chỉnh. Nhanh, đánh rút lui chống. May ra tô mộ vũ thanh âm vội vàng đem tỉnh lại, hắn vội vàng kêu gọi người bên cạnh, mệnh nó thổi chống trận, đánh rút lui tín hiệu. Còn hắn, thì là một thanh đem tô mộ vũ cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nằm ở, thả người nhảy lên, hướng về phương xa thối lui. Xa hoa vô cùng 12 người đại kiệu, cứ như vậy vứt bỏ tại nơi đây, không có nửa điểm do dự, cũng không có nửa điểm thương tiếc. Lúc này, bảo mệnh mới là khẩn yếu nhất. Địch người làm khó rút lui, ẩm huyết binh lính nghe lệnh. Truy kích cho giảm. Trong chiến trường Tần Sương thấy rõ ràng, hắn hai mắt híp lại, nhìn lấy tô mộ vũ rút lui bóng người, la lớn. Xông lên A. Địch thối nga tiến, đây là tần chiến chỗ dạy bảo chiến thuật. Nhưng cũng giới hạn tại trong vòng trăm dặm, lại xa, liền phải cần chuẩn bị đầy đủ mới được. Giặc cung đường chớ đuổi, chính là đạo lý này. trăm dặm chi địa chính là Tần Sương đám người phạm vi không chế, mà lại, cái này phương viên trăm dặm, đi qua hơn một tháng thời gian, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quen thuộc. Dù là gặp phải phục kích cũng có thể ngay ngắn trật tự rút lui. Không thể không nói, tần chiến một hệ liệt tài dùng binh, cùng tần sương chỗ quen biết tôn vũ binh pháp ngược lại là có có phần nhiều chỗ tương tự. Các ngươi hai cái, là thuốc thủ chịu trói vẫn là ta đem bọn ngươi dắt đi. Tần sương ánh mắt liếc nhìn còn lưu ở trong sân hai đại địa đan đỉnh phong cường giả, cười nhẹ hỏi. Hai người nhìn nhau, lại nhìn một chút nơi xa bỏ chạy quân đội bạn, thở dài một tiếng, nói, chúng ta đầu hàng. Bọn họ là Tô Mộ Vũ sau lưng vị đại nhân vật kia bồi dưỡng tử trùng không tệ, nhưng những năm này đi theo Tô Mộ Vũ, cũng để bọn hắn thấy được Tô Mộ Vũ biến thái hành động cùng chính mình chủ nhân biến thái hoạt động, cái này để bọn hắn có chút chớ chẽn. Nếu không phải kiêng kỵ vị đại nhân vật kia, chỉ sợ bọn họ sớm liền sẽ không phụng dưỡng Tô Mộ Vũ tả hưu. Rất tốt." Tần Sương nhẹ gật đầu, kẻ thức thời là tuấn kiệt, ẩm huyết quân quy quân dần dần lên, nhưng cuối cùng vẫn là một đám quân không chính quy, hắn cần cường giả tọa trấn. Mà hai người này Không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt. Chủ tử vứt bỏ chính mình mà đi, chắc chắn sẽ nản lòng thay trí. Hắn chỉ cần ưu đãi hai người, liền có hai người trung tâm. Loại thủ pháp này, đồng dạng xuất từ tần chiến chi thủ. Lúc trước hướng phụ thân đi lấy kinh lâu như vậy, tần sương cũng không phải cái gì đều không có học đến. Cái này hai viên thuốc, chính là tứ phẩm hạ cấp dung tuyết đan. Đúng đan vũ người thương thế ngược lại là có chút tác dụng. Hai người các ngươi bị thương nhẹ, trước phục dụng đi. Trận chiến đấu này. Hai người các ngươi liền không muốn tham gia. Tần Sương thoáng có chút thịt đau theo trong vòng tay móc ra hai cái trong suốt sáng long lanh đan hoàn đưa cho hai người. Đan dược này, thế nhưng là tứ phẩm hạ cấp, chính là hoàng đế ban thưởng cho hắn. Hết thể cũng mới 50 khỏa, dùng một khỏa thiếu một khỏa. Quý giá cực kỳ, nếu không phải niệm tại hai người bị hắn gây thương tích. Hắn mới không muốn đem đan dược này lấy ra đâu. Tạ tướng quân. Nhìn trong tay đan dược, hai người khuôn mặt có chút động, bọn họ làm vị đại nhân vật kia tử trùng. Phùng mệnh bảo hộ tô mộ vũ nhiều năm như vậy, mặc dù gặp qua tứ phẩm đang hắn dược, nhưng chỗ nào bị qua bực này đãi ngộ. Cái kia tô mộ vũ, cũng là đem bọn hắn xem như hô chi tức đến vung chi liền đi chó mà thôi. Có thể trước mặt thiếu niên, tuy có tướng quân thân phận, lại như thế chiêu hiền đại sĩ, không khỏi để bọn hắn sợ hai thán phục thiếu niên độ lượng chi sâu. Nhìn thoáng qua bị đại quân nghiền máu thịt bè bét một người đồng bạn khác, hai người trong mắt lại lướt qua một vẻ e ngại, thiếu niên này lúc này mặc dù dễ nói chuyện. Nhưng vừa mới lúc chiến đấu dáng vẻ, thế nhưng là rất khủng bố. Loại nhân vật này, hoặc là cũng là không gặp nhau, hoặc là cũng là tới là bạn, không thể cùng là địch. Các ngươi hai cái, vịn hai vị này phó thống lĩnh đi phụ thành chủ nghỉ ngơi. Phó thống lĩnh, hai người nào nào, bọn họ nói trắng ra là cũng là hàng binh, không dễ nghe điểm cũng là tù nhân. Làm sao lắc mình biến hóa, liền trở thành phó thống lĩnh đây? Thướng quân, vốn muốn cự tuyệt hai người cũng là bị tần xương ngăn lại, chỉ thấy cái sau cười lắc đầu. Ẩm Huyết Quân coi trọng thực lực vi tôn, chỉ cần ngươi có thực lực, chính là muốn làm ta vị trí này cũng không khó. Hoàn toàn chính xác, cái này chính là Ẩm Huyết Quân quy củ. Ngoại trừ hiếm có chức vị bên ngoài, chính là tướng quân cái này chức vị, đều là lấy quyền đầu lớn nhỏ đến bình tĩnh. Đây là Tần xương tại thành lập Ẩm Huyết sau quyết định quy củ. Vâng. Thế thế, hai người chắc chắn chú ý, cuối cùng bỏ xuống trong lòng khúc mắc, dự định đi theo thiếu niên này chinh chiến cả đời. Chúng tướng sĩ si nghe lệnh, truy kích Tần Sương, trong chiến trường chính là giống như thánh chỉ giống như tồn tại, đặc biệt là tận mắt nhìn đến hắn đại chiến Tam đại địa đan đỉnh phong cường giả, đem ba người đánh bại về sau, càng là để tất cả mọi người biết, tướng quân của bọn hắn chính là một cái có thể so với thiên đan cảnh tồn tại. Đi theo tại bậc này nhân vật bên người, chắc chắn sẽ quang tông diệu tổ. Không tệ lắm. Địa đan đỉnh phong cường giả đều có thể chém giết, xem ra, ngươi cái kia kinh quyết thập tam thương tựa hồ lại có cảm ngộ mới a. Tần xương nhanh chóng đi vào sở vân bên người. Thời khắc này sở vân nặng nghề mà thở hổn hển. Từ một tên binh lính đỡ lấy, hắn hai chân đều đang run rẩy, toàn thân mồ hôi sớm đã thấm ướt áo bào. Hắn khí tức mười phần nảy hoài, quanh thân linh khí đều đã tiêu hao sạch. Mà tại trước người hắn nằm một cỗ thi thể. cỗ thi thể này chính diện thủng trăm ngàn lỗ, đó là mũi thương dấu vết lưu lại, khiến người ta chấn phục chính là cỗ thi thể này chủ nhân chính là một cái địa đan đỉnh phong cường giả. Sở vân lấy kiệt lực đại giới. Đem một tên địa đan đỉnh phong cường giả chính diện chém giết, thực lực của hắn, đạt được tất cả ẩm huyết quân tán thành. Còn là không bằng người A. Sở vân khó khăn mở mắt ra, bất đắc dĩ nói ra. So với ta. Tiểu tử ngươi thuần túy là đang tìm ngược. Đây là đan dược, thật tốt điều dưỡng xuống. Buổi tối tiệc ăn mừng cũng đừng uống bất động A. Trưng 74, lôi hỏa đạn. Tô tướng quân, ngươi đi được như thế vội vàng, không đi trong thành ngồi một chút. Toàn lực vận chuyển lăng ba vi bộ phía dưới. Tần Sương tốc độ bạo tăng, chọn vẹn phí tổn hơn 20 phút mới đuổi kịp Tô Mộ Vũ. Hắn ngang ngăn tại Tô Mộ Vũ trước người, kềm chế trong lòng buồn nôn, hướng về sau giả thuyết nói: "Ngươi, ngươi sao lại thế?" Tô Mộ Vũ một đôi mắt to tràn đầy hoảng sợ, hắn làm sao có thể nghĩ đến, tốc độ của thiếu niên này vậy mà nhanh như vậy, bọn họ đi đầu chỉ ít 5 phút đồng hồ, nhưng như cũng bị hắn đuổi theo. Cái này đồ đồng tính, thật mẹ nó câu người. Tần Sương một mặt buồn nôn mà nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Vũ. Khoảng cách gần quan sát, càng là có thể rõ ràng thấy rõ người này mỹ mạo, trong bất chi bất giác, thần xương chính mình cũng có chút phản ứng sinh lý. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, tô tướng quân sau lưng là ai. Che chở tô mộ vũ cái vị kia địa đan đỉnh phong cường giả hiển nhiên rõ ràng chính mình không phải thiếu niên đối thủ, muốn bằng vào tô mộ vũ người sau lưng mượn lấy uy hiếp thần xương. Ta quản hắn là ai, dù sao cũng là biến thái một cái. Ngươi như thức thời, hiện tại đầu hàng, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Nhưng nếu phản kháng lời nói, Tần Sương khinh thường cười cười, hắn mới mặc kệ Tô Mộ Vũ người sau lưng, theo có thể đem mấy tên địa đan đỉnh phong cường giả phái ra thủ hộ Tô Mộ Vũ, Tần Sương liền biết đối phương lai lịch không cạn. Có thể thì tính sao? Hắn đều muốn liệt phong hoàng triều quận chúa đắc tội, còn sợ những người khác hay sao? Người! người kia thẹn quá thành giận thôi động tự thân linh khí, tựa hồ muốn muốn liều mạng đồng dạng hướng Tần Sương phẫn nộ quát. Chỉ thấy thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, bạo lực đến Tần Sương trước người. Huyết mang cuốn quanh ở Tam Lăng thứ phía trên, đúng là một bộ huyền cấp võ học. Ra hỏa này, Tần xương sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, đối mới biết hắn thực lực cường đại, vừa ra tay chính là tối cường võ học, bước bách Tần xương không thể không vận dụng võ học phá giải. Hàng Long thập bắt trưởng. Ngao. Huyền Hoàng sắc long hình trưởng ấn đột nhiên bao phủ mà ra, nương theo lấy nóng dục linh khí, đánh phía đối phương. Cái này, người kia bỗng nhiên khẽ giật mình, vội vàng bày làm ra một bộ phòng ngự tư thái, đạo này long hình trưởng ấn Hắn được chứng kiến uy lực của nó, căn bản không dám kinh thường. "Wen, trường ấn tàn phá bừa bãi mà đi, sắc bén không thể đỡ." Phốc. Một trường này mặc dù cản ở lại, thế nhưng địa Đan đỉnh phong võ giả cũng nhận một chút bị thương, khóe miệng tràn ra một vệt tụ huyết lúc, lại là nhịn không được ho ra. "Thật mạnh, thực lực của người này làm sao sẽ mạnh như vậy?" Vẹn vẹn nhất trưởng, người này liền biết, hắn tuyệt đối không phải là thiếu niên đối thủ, dù là vận dụng tối cường võ học cũng không được. "Trướng quân!" đã tội. Người này phản ứng tốc độ cũng không chậm, vẻn vẹn trong chốc lát, hắn liền suy nghĩ ra đối sách, hướng về bên người Tô Mộ Vũ xin lỗi vừa nói nói. Cái này, tại ta mí mắt phía dưới chạy trốn. Ngươi thật là đầy đủ để ý mình đó a. Tần Xương thấy người này lại công Tô Mộ Vũ hướng bên cạnh thân rừng cây chạy đi, nhất thời im lặng lắc đầu, hài hước cười nói. "Hả?" Đang lúc Tần Xương cất bước lúc, cả người hắn bỗng nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng. Một câu nguy cơ tử vong cảm giác chợt hạ xuống. Căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy tần sương gión mũi chân, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, tại hắn thoát ra mấy chục mét về sau, hắn nguyên bản vị trí vậy mà ầm vang nổ tung. Bùn đất mặt đất bị lật tung mấy trượng chi sâu, bụi mù tản ra về sau, một cái ước chừng ba trượng lớn nhỏ hố lớn xuất hiện tại tần sương trước mặt, trong hầm bước lên quần quần khói đặc, mơ hồ có thể ngửi được một tia nổ tung sau lưu lại mùi khói thuốc súng. Đây là Tần Sương đồng tử đống nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn qua cái hố to này, nếu không phải hắn kịp thời né tránh, chỉ sợ cũng bị cái này bom tiêu gì ta. Lôi hỏa đạn, đậu phộng, giá hỏa này trên thân vậy mà mang theo có như thế không nứt đan cường giả đều kiên kỵ lôi hỏa đạn. Tần Sương không thể tin được giống như nhìn qua hố to, sợ nhỉ non nói. Tô Mộ Vũ cùng người kia trốn, Tần Sương không có dám lại truy, hắn không dám hứa chắc đối phương phải chăng còn có lôi hỏa đạn loại này hủy thiên diệt địa đồ vật, còn tốt lao tử tránh nhanh. Nếu như bị cái này lôi hỏa đạn nổ đến, coi như ta có hệ thống, chỉ sợ cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Vừa mới cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ, thẳng đến lúc này mới có chỗ biến mất, tần xương sờ lên cái chán, mồ hôi lạnh đầm địa. Lôi hỏa đạn, chính là là một loại duy nhất một lần linh bảo. uy lực cực mạnh, một khi bị lôi hỏa đạn đánh trúng, cho dù là thiên đan cảnh cường giả, cũng có vẫn là khả năng. Chớ nói chi là tần xương chỉ có địa đan hậu kỳ. Bực này linh bảo. Tại các đại vương triều đều là cấm kỵ đồ vật, mà lại lôi hỏa đạn phí tổn cực kỳ đắt đỏ, chính là vương triều hoàng tộc, chỉ sợ cung tiên thiếu năm giữ. Một cái tô mộ vũ, có thể xuất ra một khỏa lôi hỏa đạn, quả thực để tẩn sương kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này sau lưng vị đại nhân vật kia, chỉ sợ tại liệt phong hoàng triều thế lực cũng không nhỏ a Tô mộ vũ chạy, nhưng những binh lính khác, đại bộ phận bị ẩm huyết quân tù binh, đến mức một số ngoan cố, thì là trực tiếp chém giết. Ban đêm toàn bộ thiệu cương quan đều tràn đầy vui mừng náo nhiệt huyên náo trong thành người đều biết trinh quân đánh một cái thắng trận lớn không chỉ có đem địch nhân giết đến đánh tơi bời càng là bắt làm tù binh đông đảo địch quân tướng quân chúng ta kính ngươi một chén phủ thành chủ hiến thính bên trong một đám phó thống lĩnh cấp nhân vật ngồi vây quanh tại to lớn bàn tròn trước những người này hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút vết thương nhẹ lại không trở ngại bọn họ chúc mừng trận chiến đấu này thắng lợi làm tần xương bóng người xuất hiện tại hiến thính lúc mọi người nhất thời đứng dậy dơ cao chén rượu Tôn Tần Sương cung kính thanh âm. Tới tới tới. Uống. Hôm nay không say không về. Ngoại trừ thả đi Tô Mộ Vũ có chút để Tần Sương bất đắc dĩ bên ngoài, trận chiến này vẫn là đánh hết sức xinh đẹp. Những tướng lẫm này ngày bình thường mặc dù e ngại Tần Sương, nhưng ở trên bàn rượu lại là không có nhiều như vậy lo lắng, ào ào hướng Tần Sương mời rượu, rất nhiều đem quá chén xu thế. Đám người kia, Sở Vân ngồi tại Tần Sương bên cạnh thân, cười hiếp mắt nhìn lấy mọi người mời rượu, hắn hôm nay siêu phụ tại chiến đấu linh khí tiêu hao sạch sẽ, tuy có tần xương đan dược chữa trị, thế nhưng khó trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. La lấy, mọi người cũng không có làm khó sở vân, ảo thảo hướng tần xương mở lên lửa tới. đến mức bạch vân, gia hỏa này luôn luôn độc lai like độc vãng, giờ phút này cũng dẫn theo một bầu rượu ngồi tại nơi hẻo lánh yên tĩnh uống lấy. bạch tiểu tử, ngươi vùi ở nơi hẻo lánh làm gì? Tới tới tới, đồi lao tử uống một chén. mà mẹ mày, nhận biết ngươi lâu như vậy, còn không có cùng ngươi uống qua rượu đâu. Vốn đang tại cùng mọi người uống rượu Tần Sương chẳng biết lúc nào run run dày dày mò tới Bạch Hơn bên người, một tay lấy lạnh lùng tay của thanh niên giữ chặt, vừa cười vừa nói. Ta không muốn cùng ngươi uống. Bạch Hơn hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, trong quân đội, Tần Sương là tướng quân, hắn cần nghe từ đối phương mệnh lệnh, nhưng không phải chính sự lúc, hắn lại hoàn toàn mặc sắc Tần Sương. Không muốn cùng ta uống. Tần Sương ở một hơi rượu, nhìn như có bảy phần say ngần người, chợt một thanh nắm ở Bạch Hơn, đem chén rượu Mỹ tiểu rót vào trong miệng. Ung u Dù là tu luyện qua luyện thể võ học, Bạch Vân lực lượng vẫn như cũ không bằng Tần Sương, bị cái sau cưỡng ép rót rượu, sừng suốt không có tránh ra khỏi. Ha ha, lão tử đã sớm nhìn ngươi cái tên này không vừa mắt. Rõ ràng bất quá 20 tuổi, già đến mức cùng năm 60 tuổi lão đầu một dạng thâm trầm. Đừng cái lông gà a. Đây không phải uống sao? Đến, tiếp tục uống. Chương 75, Lương thảo bị đập. Một trận tiệc ăn mừng kéo dài đến 3 ngày mới kết thúc. Có trận này tiệc ăn mừng mọi người cảm tình cũng là cấp tốc tăng tiến, nguyên bản đối tần xương còn có chút không phục mấy cái đại thống lĩnh, tại đi qua trước đây chiến dịch về sau đều là đối tần xương phục sát đất, cái kia một trận chiến, chiến trận vào tay tuyệt đối hiệu quả, nếu là không có tần xương hào phóng cho ra chiến trận, chỉ sợ ẩm huyết quân ít nhất phải hy sinh một nửa, thậm chí nhiều hơn, có thể kết quả vẹn vẹn tổn thất 20.000 người không đến, liền đem địch nhân đánh bại, thậm chí còn bắt làm tù binh mấy vạn địch quân, một khi đem những tù binh này chỉnh biên nhập ẩm huyết quân. Cái này đem là một cô không nhỏ lực lượng. Đến mức có thể hay không chiêu hàng, cũng không phải là Tần Sương đều nhiệm vụ. Hắn có bố trí qua chuyên môn chuyên gia đàm phán, vì chính là để tù binh thành vì mình binh. Chúng ta lương thảo còn có bao nhiêu? Tần Sương ngồi cao thành chủ đại sảnh chủ vị, mi đầu nhíu chặt mà nhìn xem lương thảo quan viên, hỏi. Theo tiệc ăn mừng song ngày thứ ba, Tần Sương liền ý thức được một số không thích hợp, lương thực chủng loại cùng chất lượng, đều giảm bất không ít. Thi liên tướng quân của hắn bữa ăn Đều không giống lúc mới đầu thì cá. Cái này, lương thảo quan viên hiển nhiên có chút do dự, hắn khó xử cả lâm mà nói. Nói thẳng. Vâng. Phát giác được tần xương có chút tức giận về sau, lương thảo quan viên cả người đều run lên, vội vàng đáp lại nói, hồi bẩm tướng quân, chúng ta đi theo lương thảo chỉ có thể duy trì chừng 10 ngày. Tiếp viện lương thực còn chưa vận tới. Mà lại, mà lại chúng ta nhiều mấy vạn tù binh quân, tiêu hao rất lớn, theo ta suy đoán. Chúng ta lương thảo có lẽ chỉ có thể duy trì đến hậu thiên. Viện binh lương không tới. Không phải nói cần phải tại ba ngày trước đã đến sao. Tần sương mi đầu nhíu chặt, theo lương thảo không thể tới lúc đạt tới bên trong, hắn ngửi được một kia âm như vị đạo. Đích thật là cái kia ba ngày trước đến. Có thể theo phía sau thám tử hồi báo, đế đô căn bản cũng không có vận ra lương thảo. Lương thảo quan viên, để tần sương trực tiếp từ trên ghế đứng lên, nó hai đầu lông mày hiện ra một vẻ tâm trầm. Đen nhánh trong mắt càng là lóe ra một đạo hàng quang. Dám ở sau lưng ta chơi ngang chân. Cái này cần lớn bao nhiêu hậu trường A? Suy đi nghĩ lại, Tần Sương cũng chỉ có thể đem cái này người sau lưng chết cây đến Liêu Gia trên đầu. Liêu Thiên Phong chết, chính là mọi người đều biết, to lớn quân đội, lớn như vậy thành trì, khó tránh khỏi sẽ có thế lực khác hai mắt. Liêu Gia cũng tự nhiên biết Liêu Thiên Phong chết ở trong tay chính mình, nhưng chậm chạp không chịu động thủ ngược lại là khiến Tần Sương có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lại? Là sử dụng đoạn tuyệt lương thảo đến ngăn cách đường lui của mình. Không đúng, liêu gia muốn động ta, trực tiếp phái phái thiên đan cường giả là đủ. Làm bực này hạ liêu chiêu số, cái kia liêu tướng quốc cần phải còn khinh thường làm. Chính là liệt phong hoàng triều vị quận chúa kia, chỉ sợ cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Cái kia lại có ai cùng ta không qua được. Muốn đoạn ta con đường sau này đâu. Tần Sương không hiểu, toàn bộ thác bạt vương triều, ngoại trừ liêu gia cùng hắn có thù bên ngoài. Mấy thế lực lớn khác tựa hồ cũng không có trực tiếp kiểu hoán, chính là cái kia vũ gia cũng chỉ là xung đột lợi ích. Hắn thực sự nghĩ không ra, có thể ảnh hưởng đế quốc kho lúa bổ cấp trong thế lực, là ai muốn để cho mình không tốt. Tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm đế đô, một tòa xa hoa không ít phủ đệ chỗ sâu phòng tối bên trong, một cái thân mặc vàng nhạt bảo thanh niên khỏe môi miết lên một vệ che lớp độ cong, hắn cong ngón búng ra, một đạo ám kim sắc lưu quang chữ đầu ngón tay bắn ra, hướng về sau lưng người áo đen, nói rất khá. Tần Sương không có lương thảo, chắc hẳn cũng không có khả năng giống chi hai lần trước đại thắng. Tạ điện hạ ban thưởng. Toàn thân hắc Bảo bao khỏa người tại tiếp được ám kim lưu quang về sau, nhất thời đại hỉ, liên tục cho hoàng Bảo thanh niên dập đầu mấy cái vang tiếng. Tiếp tục giám sát Tần Sương, đi xuống đi. Hoàng Bảo thanh niên khoát tay áo, ra hiệu người áo đen lui ra. Người áo đen lặng yên biến mất ở trong tối trong phòng, cả phòng chỉ còn lại có hoàng Bảo thanh niên, ánh mắt của hắn bên trong bắn ra một vệnh lệnh ý không có thể làm việc cho ta, vậy liền đưa ngươi hủy đi. Tần Sương, trách không được ta, muốn trách, thì quái ngươi đứng sai vị trí. Ánh sáng chiếu sạ tại hoàng bào thanh niên trên mặt, cuối cùng đem tướng mạo hiện lộ ra, đây là một trường xinh đẹp bên trong mang theo một kia bá khí gương mặt, duy nhất không đủ, chính là hắn tròng mắt chỗ sâu thỉnh thoảng lóe ra một kia ché lốc. Nếu là Tần Sương tại chỗ, tất nhiên có thể phát hiện, người này, chính là Vương Triều hiện nay Thái tử Điện Hạ, Thác Bạt Vân Long. Mặc cho Tần Sương muốn phá đầu. Cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn lương thảo bị đập, đúng là đương triều thái tử trong bóng tối động tay chân. Ta đến đi ra ngoài một chuyến, mấy người các ngươi, nếu như gần nhất có bất cứ chuyện gì, không muốn nên chiến. Thiệu cương quân nội, tần sương thân mang một bộ áo choàng đen chính mình cả người đều bao lại, hắn đem mấy cái tin được thống lĩnh cùng nhân vật gọi tới, dặn dò. Hắn phải đi xa nhà một chuyến, nếu để cho địch quân giàn tế biết hắn không ở chỗ này chỗ, khó tránh khỏi hội xảy ra bất chắc. Hướng hồ! Hiện tại Tần Sương không chỉ có phải đề phòng địch nhân, thì liền phía sau người, đồng dạng cần phải đề phòng. Tướng quân yên tâm, dù có thiên quân vạn mã đột kích, chúng ta cũng thể sống chết thủ vệ. Nô địch bọn người hơi hơi chắp tay, trầm giọng nói ra. ân, Cẩn thận một chút. Tần Sương dặn dò một tiếng, liền rời đi, hắn rời đi, ngoại trừ nắm chắc người bên ngoài, cơ hồ không người nào biết. Đối ngoại, thì là tuyên bố bế quan. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai ở sau lưng cho lão tử chơi ngang chân. Mà mẹ mày, một cái liêu thiên phong không có thể để các ngươi lớn lên trí nhớ, còn dám treo chọc lão tử. Thật coi lão tử không còn cách nào khác ga. Tần Sương hầm hầm rời đi thiệu cương quan, trực tiếp hướng đế đô phương hướng tiến đến. Hả? Thừa dịp màn đêm buông xuống, tầm mắt của mọi người sẽ có ngắn ngủi hạ xuống lúc, theo phủ thành chủ đi cửa sau ra tần Sương ngừng lại một chút cửa trước, đang muốn ra khỏi thành lại ngừng cước bộ. hắn mi đầu cao lại, nhìn thoáng qua phủ thành chủ bất ngờ chỗ tính không được quá mức dễ thấy quầy hàng Cái này sạp hàng phía trên trưng bày đồ vật tính không được cấp cao, thậm chí có thể nói cực kỳ cấp thấp. Nhưng hắn chú ý tới chính là, người bán tựa hồ căn bản cũng không lo lắng những vật này bán không được mở dạng, hắn thỉnh thoảng nhìn một chút phủ thành chủ, tựa hồ đang dám thị cái gì? Hả? Vốn chỉ là người bán không thèm để ý hấp dẫn đến tần sương nhưng làm hắn tập trung nhìn vào lúc, đống nhiên phát hiện, người này mặc lấy mặc dù đơn giản, nhưng đôi giày kia, lại là một kiện hiếm có linh khí. Bọn giá hỏa này thật coi ta là trong suốt sao. Tần Sương tự nhiên minh bạch toàn bộ thành chủ phủ bên ngoài có không ít thế lực thám tử, có đến từ địch quốc, cũng có đến từ thác bạt vương triều. Nhưng người này khí tức, lại là so với bình thường người mạnh lớn rất nhiều. Nếu như không phải người này cử động đưa tới Tần Sương chú ý, chỉ sợ hắn cũng sẽ không phát hiện người này khí tức cương đại. Hoàng bét. Người này vốn còn tại quan sát phủ thành chủ, nhưng khi một cái đầu mang áo choàng người theo dõi hắn lúc, sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi, vội vàng thu quán chuẩn bị rời đi. Làm hắn lại lần nữa nhìn về phía người đội đấu đồng kia lúc, lại là hoảng sợ phát hiện, người kia bóng dáng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh hại muốn tìm kiếm người áo tràng bóng dáng, lại là không công mà lui. Bằng hữu, cho chuyện chút. Phút chốc, một cái cao to mạnh mẽ cánh tay đập vào người này trên bờ vai, cái sau nhất thời cảm giác toàn thân lực lượng đều bị rút sạch, muốn cầu cứu, lại bị cái cánh tay này chủ nhân lấy áo tràng bao lại, kéo hướng, về, sau ngõ hẻm. Địa đan trung kỳ thực lực vậy mà bắt đầu bán một số tác phẩm. Nói đi, ngươi là ai phải tới? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trưng 76, ngươi giả bộ so, ta phế bỏ ngươi. Thái tử. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất mất đi sinh mệnh thần thái nam tử gầy nhỏ, thần xương mi đầu nhíu chặt, nếu như thế lực khác dám thị chính mình, cái kia còn có thể thông cảm được, có thể thái tử vì sao lại điều động một cao thủ như vậy ngồi chờ ở chỗ này. Chờ một chút chẳng lẽ nói ta lương thảo bị đập là thái tử gây nên tần Sương trong đầu linh quang nhất tiềm đung nhiên bừng tỉnh trong mắt hàn mang lấp lóe nhỏ giọng lầm bầm nói cũng bởi vì ta đi tham gia thác bạt ngôn bắt thích sao đột nhiên tần Sương khoẹt miệng treo lên một vệt tà mị nụ cười vốn không muốn chuyến vũng nước đục này bất quá đã ngươi muốn chọc ta thì trách không được ta lao tử lương thảo liền xem như ngươi thác bạt vân lòng, cũng không động được tần Sương bò lê đen thui đấu đồng đen biến mất tại hắc ngọ hẻm trong đến mức cỗ thi thể này tự nhiên sẽ có người phát hiện. Hai ngày về sau, đế đô thành bên ngoài, một cái thân mặc cẩm hoa áo bào trắng, vai phải thêu có một đầu kim sắc đại bằng thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trước cửa thành, trong miệng hắn ngậm một cây cỏ dại, trên mặt tuấn tú treo một vệt nhàn nhạt mỉm cười, cả người lộ ra kiệt ngao bất thuần, Xem xét bắt đầu từ đại thế gia bên trong đi ra thiếu gia công tử ca. Cái đó là làm hắn đi vào đế đô thành bên trong lúc, nối liền không dứt người hảo hảo đem nhận ra. Bọn họ đối thiếu niên này xuất hiện tại đế đô mà cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có chút không hiểu. Hắn không phải cần phải ở tiền tuyến sao. Chẳng lẽ nhanh như vậy thì đánh thắng thắng trận trở về? Không đúng, chúng ta đều không nghe thấy tin tức A. Không phải là làm kẻ đào ngũ A. Chập chập, quân thần con trai trưởng làm kẻ đào ngũ, đây thật là đầy đủ kinh bạo. Ta giống như nghe người ta nói, bọn họ đánh một cái xinh đẹp thắng trận. Chắc là đến tranh công A. Nhìn hắn bộ kia điếu dạng, còn thật có khả năng. Đế đô thiếu tướng quân tuyển bạt sau khi chiến đấu, cơ hồ tất cả đế đô người đều nhận ra Tần Sương, làm hắn xuất hiện tại nội thành lúc, tất cả mọi người dừng bước, giữa lẫn nhau đàm luận cái này vốn hẳn nên ở tiền tuyến thiếu tướng quân, tại sao lại xuất hiện tại trong đế đô. Đối với người khác đàm luận, Tần Sương không có để ý, hắn trực tiếp đi hướng hoàng cung, xem bộ dáng là muốn đi gặp mặt hoàng đế. Ngừng bước, Tần Sương tướng quân, ngươi nhưng có thánh chỉ triệu hồi. Những người khác không dám cản Tần Sương, không có nghĩa là trong cung người không dám. Bọn họ chính là trực tiếp thụ mệnh tại hoàng đế, chính là tần xương vị này quân thần chi tử, cũng may may không để mặt mũi. Không có. Thần xương cười híp mắt lắc đầu, đáp lại nói: "Không có." Mấy người hơi sướng sờ, gia hỏa này chẳng lẽ không biết tự ý rời vị trí là đại tội sao? Liền xem như muốn trồng lười, cũng không có ngỡ như thế quang minh chính đại a. "Thật xin lỗi, tướng quân, nếu như không có thánh chỉ, chúng ta không thể để cho người tiên cung." Mấy người mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Không có thả Tần Sương tiến Hoàng Cung. Không sao, ta thì đứng ở chỗ này. Tần Sương cười lắc đầu, ngược lại là không có để ý mấy người ngăn cản, đang lúc mấy người không hiểu lúc, hắn đột nhiên vận đủ linh khí, giống to. Vi thần Tần Sương cầu kiến bệ hạ. Một tiếng này, có thể xưng chấn thiên đập đất, không nói toàn bộ đế đô, nhưng ít ra trong Hoàng Cung bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Trong cung, ngay tại phê duyệt tấu chương thắc bạc nam đốn lúc giật nảy mình, đầu bút lông đều đi theo liền mang ra một đạo thật dài dấu vết. Cái kia song uy nghiêm mày dẫm nhất thời Chu Thành một đoàn, nói, Tần Sương. Hồi bẩm bệ hạ, đích thật là Tần Sương. Hán hồi đế đô, lúc này bị ngự tiền vệ môn ngăn tại ngoài cung. Trống trải trong cung điện, một đạo như có như không thanh âm truyền ra, lại lại không cách nào phát hiện người lên tiếng. Hồi đế đô rồi. Lớn mật. Trước trận lại tự ý rời vị trí, chẳng lẽ thì không sợ bị chấm trị tội sao. Thác bạt Nam Bình ngày thu liễm khí thế, nhưng một phát giận, khí thế to lớn chính là toàn bộ cung điện đều đang run rẩy, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên bị chấn đi ra, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn Thác bạt Nam liếc một chút. Bệ hạ bất giận. Cái này tần xương đột nhiên hồi đế đô, chắc là bởi vì Lương Thảo bị giam nguyên nhân. Bóng đen này phía dưới bao khỏa là một cái mặt quỷ người, thanh âm của hắn khàn khàn, không biết là nam hay nữ, nhưng theo ngựa khí của hắn đến xem, tựa hồ đối với Thác bạt Nam cực nó e ngại. Lương Thảo bị đập. Lao đại thủ bút cũng không nhỏ a. Thất Bạt Nam hạng gì cơ chứ, vừa nghĩ liền đoán được đến tuột cùng là ai tại chủ sự sau màn. Đối với hai đứa con trai ở giữa minh tranh ám đấu, hắn không có để ý bó. Đế vương thế gia cũng là cần lục đục với nhau, thủ tục tương tàn. Chỉ có còn lại người kia mới có tư cách ngồi hoàn vị. Tam điện hạ cùng Tần Xương Từ nhỏ đã muốn tốt, giam lương thảo bực này đại sự, ngoại trừ liêu ra bên ngoài, liền chỉ có hoàng gia nhân tài dám làm đi ra. La lấy, Thất Bạt Nam đang nghe tin tức này về sau, liền đoán được việc này chính là thái tử gây nên không quá sáng suốt à bây giờ tần sương có quật khởi chi thế lại lấy bực này cấp tiến biện pháp lão đại luôn luôn bảo trì bình thản làm sao đối với chuyện này thì như thế xúc động đâu thác bạc nam mi đầu nhẹ trao lại ngược lại là không có vội vã triệu kiến tần sương, hắn nhỏ giọng lầm bầm giống như tại tự nói lại như tại cùng trước người quỷ quỷ diện nhân nói chuyện với nhau mặt quỷ người phụng dưỡng quân vương lâu như vậy tự nhiên minh bạch nào lời nói nên nói Nào lời nói không nên nói, coi như thác bạt nam có hỏi ý kiến hỏi chính mình ý tứ, nhưng hắn vẫn như cũ không dám chi ngôn, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Thôi thôi, chung quy là chấm nhi tử, xảy ra chuyện, vẫn là đến chấm đưa cho hắn chửi đi. Đem cái kia tần sương triệu nhập ngự hoa viên, thuận tiện đem thái tử cho mời đến. Vâng, thác bạt vân long, tiểu tử này cũng ở nơi đây sao? Xem ra, cái kia thác bạt nam là biết ta tới mục đích. Xem ra, lão tiểu tử kia cũng biết việc này. Mà mẹ mày, đều cầm lao tử trêu đùa sao? Nhớ tới bị âm một tay, thần xương liền không nhịn được tức giận trong lòng, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn thái tử thác bạt vân long nhất mắt, trực tiếp đặt mông ngồi tại trên mặt ghế đá, căn bản cũng không phản ứng đường đường thái tử ra. Tiểu tử này làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn biết ta đập hắn lương thảo sự tình? phu hoàng vì cái gì đem ta cũng gọi đến. hỗn đàn, tiểu tử này cũng dám không nhìn ta. Thái tử thác bạt vân long nhất hướng cao ngạo vô cùng, hắn thấy liền xem Như Minh tranh ám đấu Tam Điện Hạ Thác Bạt nôn, cũng không dám như thế không nhìn chính mình, chớ nói chi là Tần Sương, cái này chỉ là Thác Bạt nôn thủ hạ một con chó. Tần Sương, ngươi uy phong thật to. Nghe Thác Bạt Vân Long niệm mai chi nôn, Tần Sương nhàn nhạt liếc qua cái trước, nhẹ nhàng nói ra, ngươi cần phải cảm kích đầu tốt hai. Nếu không ngươi cũng không có tư cách đứng trước mặt ta. Ngươi? Thác Bạt Vân Long nơi nào nghĩ tới Tần Sương sẽ như thế không lễ mặt mũi, hắn thân là Đường Triều thái tử, dưới một người trên vạn người thân phận tôn quý, lại bị một cái đến từ biên cương tiểu hầu ra cho coi thường. Mà lại, trước đó, tiểu tử này thế nhưng là lấy phế vật lấy sưng. Đừng tưởng rằng lấy được một chút kỳ ngộ thì thiên hạ vô địch. Cái thế giới này rất lớn, có rất nhiều thứ, đều không phải là ngươi chạm đến lấy được. Thái tử biết bây giờ tần sương không thể khinh thường, nhưng hắn rất chán ghét tần sương ngựa khí, đối phương, tựa hồ căn bản cũng không có đem chính mình để vào mắt một dạng. Ngươi giả bộ so. Tin hay không lão tử hiện tại liền đem người phế đi. Trương 77, xong. Người dám. Thái tử thác bạt Vân Long cũng không phải người bình thường, sao lại bị tần xương hù dọa đến. Hắn trợn mắt trừng trừng, khí thế tăng vọt rất nhiều một bộ muốn ý tứ động thủ. Ta không dám. Tần xương cái kia đen nhánh trong ánh mắt lánh mang loại lên, đối thái tử địa đan hậu kỳ tu vi khinh thường cười một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên nhoáng một cái, chợt xuất hiện tại thái tử trước người, thon dài cánh tay quỷ dị dò ra. Một thanh đập hướng Thác Bạt Vân Long cái cổ. Ầm. Thác Bạt Vân Long ngẩng đầu muốn cản, đáng tiếc bị Tần Sương một trường vỗ mở, to lớn lực đạo để thân hình hắn hơi ngừng lại, chợt liền cảm giác được cổ đau xót. "Ngươi?" Thác Bạt Vân Long hoảng sợ nhìn qua Tần Sương, đồng tử thích chặt, hắn sau khi biết người thực lực cực mạnh, thậm chí chiến thắng qua địa đan hậu kỳ sở vân. Nhưng hắn thân là thái tử, được hưởng toàn bộ vương triều thứ nhất hậu đãi tư nguyên, lại tu luyện chính là hoàng tộc đỉnh phong công pháp, thân kiêm mấy bộ cường đại võ học, hắn thấy Tần Sương mặc dù mạnh hơn, cũng sẽ không là đối thủ của mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, cứ việc đem Tần Sương thực lực nhất cực kỳ cao, vẫn như cũ đánh giá thấp thực lực của thiếu niên. Vẹn vẹn vừa đối mặt, chính mình liền bị đối phương chế trụ. Không dám phế bỏ ngươi. Ngươi thật sự coi chính mình cái này thái tử thân phận đối với ta có uy hiếp sao. Tần Sương cười lạnh liên tục, trên tay lực lượng không ngừng gia tăng, thì tại sắp bóp nát thác bạt vân long cái cổ lúc, một luồng kình phong tự nơi xa đánh tới. Sóng gợn mạnh mẽ để Tần Dương không thể không dừng tay, khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt nụ cười quỷ dị, lão hồ ly này là đang thử thăm dò ta sao? Vung tay, bỏ chạy. Một hệ liệt động tác chỉ dùng nửa hơi không đến, toàn bộ hậu hoa viên bọn thị vệ đều kinh hãi, hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, căn bản để cho bọn họ tới không kịp bảo hộ, làm chuẩn bị cứu viện lúc, đã phát hiện Tần Dương vung ra thái tử. Ba ba ba. Một đám thân mang hoàng bào thị vệ trong nháy mắt đem Tần Dương bao bọc vây quanh. Trên mặt mỗi người tràn đầy nghiêm trọng, bọn họ tay cầm bặc binh, lại là chậm chạp không dám động thủ. Lùi ra đi. Một lát sau, một đạo thanh âm uy nghiêm trầm chậm truyền đến, Thác Bạt nam tử nơi xa cất bước đi tới, hắn nhàn nhạt khoát tay áo, ánh mắt bình tĩnh dừng lại tại tần xương trên thân. Khụ khụ. Thời khắc này thái tử không ngừng ho khan, hắn cúi thấp đầu, hai tay bưng bít lấy cổ, hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy thần sắc, vừa mới trong tích tắc thời gian, hắn lại thật cảm thấy tử vong cách mình gần như thế như không phải có người trong bóng tối. Xuất thủ, chỉ sợ Tần Sương thực sẽ bóc nát cổ của mình. Cái tên điên này. Thác bạt Vân Long hiện tại mới hiểu được, Tần Sương cũng là một cái mười phần người điên, một khi phát cuồng, căn bản sẽ không bận tâm bất luận kẻ nào. Coi như số người gặp may. Tần Sương lạnh lùng thoại âm rơi xuống, thái tử đống nhiên ngẩng đầu, huyết hồng trong mắt nhìn chầm chập cái trước. Tần Sương, ngươi tới đây mục đích, chân cũng minh bạch. Lương thảo bị đập, là đến hương sư vấn tội a. Thác bạt nam lúc này đã đi tới Tần Sương trước mặt, hắn bưng một bộ người hiền lành nụ cười, cười hướng Tần Sương nói ra. Đúng. Vốn nên vài ngày trước liền đến lương thảo, vô duyên vô cớ bị giữ lại, chắc là có người từ đó cản trở. Cho nên ta đặc biệt hướng Bệ hạ bẩm báo, không muốn, thái tử vậy mà lại để cho ta cùng hắn tỉ thí một phen. Thịnh Tinh không thể chối từ phía dưới, ta không thể làm gì khác hơn là cùng thái tử động thủ. Có lẽ là gần nhất trinh chiến xa trường mang một chút huyết khí, trong bất chi bất giác động toàn lực. Để thái tử bị sợ hãi. Luận nói nhảm, tần sương thế nhưng là nhất đẳng cao thủ, nói láo gọi là một cái há mồm liền ra. Thái tử có khổ khó nói, không dám nói ra thật giả, đành phải theo tần sương mà nói nói đi xuống nói, tần tướng quân không hổ là ta chiều thứ nhất nhân vật xuất sắc. Tuổi con nhỏ thì có tu vi như thế, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Ta học nghệ không tình, trách không được tần tướng quân. Ha ha! Thứ lỗi, thứ lỗi! Tần sương liên tục chắp tay nhận lỗi. Sắc ý trong lòng tại thác bạt nam đáo lúc đến, liền bị hắn che giấu đi. Vừa mới kình phong uy thế to lớn, tần xương căn bản là sinh không nổi nửa điểm lòng kháng cự. Mà lại, hắn to gan, cũng không dám ngay trước người già tử mặt làm thịt người ta nhi tử. Thác bạt vân miệng rồng góc hơi hơi run rẩy trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, nếu không phải phụ hoàng kịp thời, chỉ sợ chính mình cũng chết tại gia hỏa này trong tay. Thứ lỗi? Thứ lỗi cái mấy cái a Thái tử, liên quan tới trinh quân lương thảo, là ngươi tại giám thị. Chuyện gì xảy ra? Thác Bạt Nam cũng không điểm xuyên hai người mặt nạ, hán mi đầu cao lại nhìn qua thái tử, trách hỏi. Khởi bẩm phụ hoàng, việc này Nhi Thần cũng là mới biết được. Cơ sở xuống một vị giám lương quan tựa hồ đối với tần, tần tướng quân rất nhiều ngôn tử, cho nên trong bóng tối giữ lại trình quân Lương Thảo. Nhi Thần điều tra đi sau hiện nó là xuất vân vương triều gian tế, chính giam giữ tại trong địa lao. Còn Lương Thảo sự tình, thiên địa minh giám, Nhi Thần làm sao lại cầm 100.000 Thác Bạt Vân Long hạng gì thông minh, hắn đã muốn chỉnh Tần Sương, tự nhiên cũng nghĩ đến đường lui, nghe tới phụ hoàng chất vấn lúc, lúc này liền đem sớm đã đối tốt lý do nói ra. "Gián tệ?" Thác Bạt Nam hơi sững sờ, chợt mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn thật sâu nhìn Thác Bạt Nam liếc một chút, chợt có hướng Tần Sương nói ra, "Tần tướng quân, việc này thái tử chính là thái tử là tội. Ngươi muốn xử lý như thế nào?" "Xử lý như thế nào? Lao tử để ngươi giết hắn, ngươi chịu không?" Tần Sương âm thầm kiêu mi ngừng đầu trong nháy mắt khỏe mắt lướt qua một vệt vẻ khinh miệt cái này mẹ nó hai cha con ở trước mặt mình hát đôi một đỏ một trắng đúng là đem việc này cho phủi cái không còn một mảnh đã nhiên thái tử đều xử lý cái kia mời thái tử lấy tốc độ nhanh nhất đem lương thảo đưa đến biên quan đại quân ta đang chờ thái tử cứu mạng lương thảo Thác bạt nam đô ra mặt tần xương lại nghĩ làm khó dễ thái tử ra khả năng không lớn đành phải nhượng bộ nói tuy nói hắn lui một bước nhưng không có nghĩa là hắn nuốt trôi cơn giận này Đợi ngày khác đột phá tới thiên đan cảnh về sau, hắn liền sẽ để thái tử minh bạch, đối địch với chính mình, là hắn cỡ nào sai lầm một cái quyết định. Tốt! Trâm ban thưởng ngươi một đầu phi hành yêu thú ngự phong thần ứng, chữ tổn thủ chạc 500 chỉ. Lấy ngự phong thần ứng tốc độ, đến thiệu cương quan cũng chỉ cần một ngày thời gian. Thần xương tướng quân, ngươi xem coi thế nào. Không hổ là vương triều tối cao thống trị giả, xuất thủ cũng là hào phóng, không nói có thể ngày đi nghìn giảm cấp 5 cấp thấp phi hành yêu thú ngự phong thần ứng. Chỉ là 500 chỉ chữ tổn thủ trạc, liền giá trị một cái to lớn con số. Bây giờ trên thị trường chữ tổn thủ trạc, cho dù là cấp thấp nhất một mở không gian, cũng phải tốn hao mấy vạn ngân lượng. Bằng vào 500 chỉ chữ tổn thủ trạc liền muốn đem hơn 10 vạn người lương thảo chứa được, mỗi một cái đều phải hơn 10 lập phương mới được. Bực này không gian chữ tổn thủ trạc, ít nhất phải ngàn ngân lượng mới mua được. 500 chỉ, cái kia chính là 150 triệu ngân lượng, chính là đổi lấy thành hoàng kim, cũng là 1,5 triệu 2. Đây chính là một khoản không ít con số, liền xem như đế đô một số trung đại hình gia tộc, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy hoàng kim tới. Phải biết, một khỏa tứ phẩm hạ cấp đan dược, cũng mới giá trị 100.000 lượng hoàng kim, một bộ huyền cấp hạ phẩm võ học, cũng mới 50 vạn lượng hoàng kim, một bộ huyền cấp hạ phẩm công pháp, đều mới 1 triệu lượng hoàng kim. Tại Thanh Châu Vương Triều bên trong, thông dụng tiền chính là hoàng kim mệnh ngân, càng cao một cấp bậc thì là thiên đan trở lên võ giả mới có thể hấp thu linh thạch. Linh thạch chính là là một loại kỳ dị khoáng thạch, kỳ nội bộ ẩn chứa phong phú tinh thuần linh khí, duy thiên đàn cường giả mới dám hấp thu. Thông thương địa đàn cường giả cưỡng ép hấp thu, chỉ có bạo thể mà chết xuống tràng. Tuy nói địa đàn võ giả không có thể hấp thu, nhưng chỉ cần thả một quả linh thạch tại bế quan chi địa, liền có thể tăng lên rất nhiều võ giả tu luyện tốc độ, có thể xương tu luyện máy gia tốc. Linh thạch vô cùng chân quý, xa không phải hoàng kim bạch ngân có thể so sánh. Một khối phẩm cấp đối lần linh thạch, cũng giá trị trăm vạn lượng hoàng kim. Chính là hoàng gia, đều hiếm có người nắm giữ. đa tạ bệ hạ. Trương 78, vạch tội tần xương. Thiệu cương quan, hơn 100.000 tướng sĩ ngay tại vì lương thảo mà phát sầu. Nếu không phải dân chúng trong thành quyên tặng ra một số lương thực, chỉ sợ những thứ này tướng sĩ liền một ngày ba bữa đều không được cấm no. Vì cái gì lương thực trợ giúp còn không có xuống tới? Chẳng lẽ nói vương triều từ bỏ chúng ta sao? Xuyệt! Không nên nói lung tung, kỳ thực ta ngược lại thật ra nghe nói. Có thể là thiếu tướng quân đắc tội Liêu Gia, dẫn đến Liêu Gia trong bóng tối giữ lại chúng ta lương thảo. Liêu Gia, thực sự là. Thiếu tướng quân cũng thế, vì cái gì thì hết lần này tới lần khác muốn đem cái kia Liêu Thiên Phong giết đi đâu. Chú đóng ở ngoại thành trong quân doanh, không ít binh lính sầu mi khổ kiểm, mặc dù đánh thắng trận, nhưng vui sướng chỉ kéo dài mấy ngày liền đạt được tin dữ lương thực cung ứng vậy mà không đủ. Các tướng sĩ mặc dù đều là tu sĩ, thu nạp thiên địa linh khí, nhưng cần thiết ăn uống vẫn là cần. Hai ngày này thức ăn rõ ràng giảm bớt, để bọn hắn cũng đều minh bạch, lương thảo, khả năng không đủ. Nhiều người, tự nhiên sẽ có lời đàm thiếu, không ít binh lính bởi vì ăn không no mà kháng nghị, cũng là bị thống lĩnh nhóm cưỡng ép chấn áp xuống. Còn thiếu tướng quân, vẫn như cũ đang bế quan, không hỏi thế sự. Đáng giận, ta không chịu nổi. Vì cái gì còn không có lương thảo đưa tới. Ta muốn đi đế đô thượng tấu bệ hạ. Trong phủ thành chủ có bữa ăn bữa không đói bụng một số cái thế ra con cháu có chút chịu không được loại ngày này bọn họ đoán thanh đoàn khí phát tiết tựa hồ muốn nói cho bế quan thiếu tướng quân nghe một dạng đến mức biết tần xương cụ thể đi hướng thì là chỉ giữ cho mặc nhưng theo sở vân bọn người nhíu chặt mi đầu đến xem bọn họ đồng dạng đang lo lắng lo lắng binh lính bạo động phải biết muốn cho các binh sĩ là vương hướng phân chiến liền cơ bản nhất ấm no cũng không thể thỏa mãn làm thế nào có thể có người vì người liều mạng đâu nô địch thống lĩnh thế nào Sở Vân cùng Bạch Vân đều không am hiểu quản lý quân đội, ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, quản lý một chuyện đều là Ngô Địch ở tay bố trí, làm hắn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu trở lại phủ thành chủ lúc, Sở Vân bọn người lập tức tiến lên hỏi. "Ai?" Phía dưới đám binh sĩ rất có ngôn tử, nói là bởi vì thiếu tướng quân chính mình tư nhân ân oán dẫn đến tất cả mọi người ăn không đủ no. Có không ít người đã đối thiếu tướng quân có ý kiến. Ngô Địch thở dài lắc đầu, hắn thật sâu nhìn về phía nơi xa, đó là đế đô vị trí. Trong mắt lướt qua một vệnh chờ đợi. Nô tử. Hừ, sợ là những đại gia tộc kia trong thế lực một ít người muốn phản bội a Tần Sương gần nhất danh tiếng đại trấn, hai trận thắng trận lớn càng là đặt vững địa vị của hắn. Những đại gia tộc này, chỉ sợ sớm đã không quen nhìn đi. Sở vân vừa nói như vậy xong, bên người bạch vân sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng không có phản bác, hắn đồng dạng tiếp vào qua gia tộc mật tín, muốn nó thừa dịp trong khoảng thời gian này vạch tội Tần Sương. Có thể đi qua đoạn thời gian trước ở chung Bạch Hân đối với Tần Sương đã có cùng thế hệ ở giữa cạnh tranh quan hệ, lại có thiên tài ở giữa cùng chung trí hướng. La lấy, hắn đỉnh lấy gia tộc cho áp lực, đem việc này cho đè ép xuống. Sở Vân không thuộc về gia tộc con cháu, tự nhiên không hiểu các đại thế lực ở giữa vạch trong lòng góc. Báo Tại Sở Vân tức giận bất bình lúc, một cái thân mặc áo bào sám thị vệ vội vàng mà vào, bẩm báo nói, có ba vị thống lĩnh tính cả một số tiểu đội trưởng đang muốn đột phá thủ vệ tiến vào thiếu tướng quân bế quan gian phòng. Cái gì? Phút chốc, nô địch mấy cái người thất kinh, không đợi cái khác người phản ứng, Sở Vân cùng Bạch Hân đã lướt tầm ầm ra, cấp tốc chạy về phía Tần xương phòng tu luyện vị trí mà đi. Các ngươi muốn làm cái gì? Đi qua lần trước Nhất Chiến, Sở Vân cùng Bạch Hân thực lực tăng lên không ít, vài giây sau liền đến Tần xương bế Quan Chi địa trước, hai người ngăn ở ba vị thống lĩnh cùng mấy vị tiểu đội trưởng trước người, nổi giận nói: Làm cái gì? Chúng ta liền cơm đều không kiếm ăn, cái này cái gọi là thiếu tướng quân không chỉ có không cho chúng ta suy nghĩ còn bế quan. Chẳng lẽ đều phải chờ chúng ta chết rồi, mới xuất quan sao? Ta phải ngay mặt chất vấn tiểu tử này. Nói chuyện chính là một cái đến từ Vũ Gia con cháu Đích Tôn, hắn là lần này sự kiện chủ yếu người vạch ra, Tần Gia cùng Vũ Gia cùng là quân giới hai đại cự phách, vẫn luôn tồn tại cạnh tranh quan hệ, nếu không phải Tần Gia những năm này thủ vệ biên cương cứ điểm, chỉ sợ cái này hai đại gia tộc đã sớm khai chiến. Bây giờ Tần Sương danh tiếng đại chấn, đối Vũ Gia có chút bất lợi, Vũ gia thế hệ trẻ tuổi không có quá mức xuất chúng người, tuy là mạnh nhất tiểu bối, cũng bất quá mới vừa vặn đột phá tới địa đan trung kỳ. Lần này đại biểu Vũ gia tiến vào trinh quân chính là Vũ gia một vị khác dòng chính, võ phong chỉ có địa đan tiền kỳ thực lực. Hắn sớm tại ba ngày trước liền tiếp vào thông báo, để hắn xoắn suýt một nhóm người vạch tội tần sương địa vị, chỉ cần không phải tần gia làm lớn, vô luận là ai, đều có thể tiếp nhận. Đi qua ba ngày đi hướng, hắn cuối cùng kéo một nhóm người, chuẩn bị để tần sương xuống đài. Đáng tiếc, còn chưa thấy đến tần sương, liền bị sở vân bọn người cho ngăn lại. Lớn mật. Ở chỗ này, thiếu tướng quân chính là cấp trên của ngươi. Ngươi gọi thẳng tên huy thì cũng thôi đi, còn dám lấy tiểu phạm thượng. Nô địch nghiêm nghị quát nói, hắn là tần sương người sùng bái, không cho phép người khác đối tần sương kinh nhận. Cấp trên. Thật là lớn quan huy. Nô địch, đừng quên, ngươi khi đó, cũng thuộc về ta vũ gia dưới trướng. Võ phong cười lạnh liên tục, hắn có vũ gia làm hậu thuẫn tự nhiên có quát lớn cùng thuộc thống lĩnh cấp chức vị nô địch võ phong ngươi sau khi từ biệt phân sở vân mặt lộ vẻ lãnh ý toàn thân linh khí phun trào trầm giọng quát lên quá phận sở vân ngươi không phải liền là cái được điểm tạo hóa hàn môn tử đệ mà thôi đừng tưởng rằng có thống lĩnh chi vị thì cho ta tự cao tự đại người khác sợ ngươi lão tử cũng không sợ ngươi xem ra võ phong tựa hồ cũng không sợ sở vân địa đan hậu kỳ tu vi không có sợ hay nói thật sao vậy ta đâu Bạch gia dòng chính hậu nhân, có tư cách này sao? Một mực không nói chuyện, Bạch Hân cuối cùng mở miệng, ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn qua võ phong. Mặc dù giống như mình khó chịu Tần Sương, nhưng hắn hiểu được hiện tại Tần Sương đang làm cái gì, che chở nói. Đế đâu nguy cơ từ phía, Tần Sương độc thân tiến về, tất nhiên khó khăn trùng điệp, huống hồ, cái sau lúc gần đi từng dặn dò qua bọn họ, muốn lo no chăm sóc quân đội. Coi như liều mạng bị gia tộc trừng phạt, Bạch Hân cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bạch Hân, chắc hẳn ngươi cũng nhận được gia tộc mật lệnh. Bây giờ không chỉ là Liễu Gia, thì liền thái tử đều đối Tần Sương bất mãn, đợi đến thái tử Đăng Cơ, Tần Gia nhất định phải bị đánh áp. ngươi giúp đỡ Tần Gia, chẳng lẽ không sợ Bạch Gia bị liên lụy sao? Võ Phong không sợ Sở Vân, lại kiêng kỵ Bạch Hân. Cái so vô luận thực lực vẫn là thân phận, đều so với hắn hiếu thắng rất nhiều. Hắn chỉ là vũ gia một cái dòng chính hậu nhân, mà Bạch Hân, thì là Bạch Gia gia chủ người thừa kế. Địa vị kém nhiều lắm. Thái tử Đăng Cơ. võ phong. Ngươi là gan ngược lại là rất lớn a. Bệ hạ cũng còn không có băng hà, thái tử liền muốn lên ngôi. Chẳng lẽ nói, thái tử muốn phản? Đột nhiên, một đầu mấy trượng lớn nhỏ thanh sắc cự ưng tự trên bầu trời rơi xuống, tại lưng chim ưng phía trên đứng đấy một người, kỳ thân lấy hắc bào, cả người đều bị áo choàng màu đen bao khỏa, không nhìn rõ tướng mạo, nhưng bằng mượn đối thanh âm quen thuộc, sở Vân bọn người cuối cùng nghe ra, người này đúng là rời đi mấy ngày lâu thiếu tướng quân. Thần sương. Chương 79. Lôi đình thủ đoạn. Thật bất ngờ sao? Tần Sương từ ngự phong thần đứng phía trên rơi xuống, thẳng đứng tại võ phong trước người, hài hước hỏi. Như nhìn kỹ, nhất định có thể phát hiện nó trong mắt chỗ sâu sẹt qua một vệt hàn quang, hắn ghét nhất cũng là võ phong loại tiểu nhân này. Ngươi, ngươi sao lại thế? Võ phong hoảng sợ nhìn lấy Tần Sương, vốn cho rằng cái sau tại bế tử quan trùng kích thiên đang cảnh, lúc này mới dám lớn mật như thế muốn vạch tội Tần Sương, lại không nghĩ, tiểu tử này căn bản cũng không có bế quan làm hắn nhìn đến uy phong lấm lấm ngự phong thần ương lúc đồng tử bỗng nhiên thích chặt kinh hãi mà kinh ngạc thốt lên nói ngự phong thần ương cái này cái này thân là vũ gia người lại có thể không biết hoàng tộc ngự dụng phi hành tọa kỵ ngự phong thần ương đâu chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là cái này tần xương biến mất mấy ngày vậy mà không biết từ nơi nào làm đến một con thần ương đi ra chờ một chút ngự phong thần ương chính là thác bạn hoàng tộc ngự dụng tọa kỵ tiểu tử này có thể lấy chẳng phải là nói hắn biến mất những ngày gần đây muốn đi đế đô. Nhưng vì sao không có nhận được gia tộc thông báo? Võ Phong làm sao biết, từ Tần Sương xuất hiện tại đế đô, cũng mới qua chỉ là một ngày mà thôi, liền xem như phi tín chuyển thư đến thiệu cương quan, cũng cần hai ngày một đêm thời gian. Tin còn chưa tới lúc, Tần Sương cũng đã về tới quan nội. Thân thể vì tướng quân, lại tự ý rời vị trí, Tần Sương, ngươi thật là lớn gan. a Võ Phong biết rõ không cách nào kết thúc tiến lành, còn muốn dẫn đầu làm khó dễ, đứng tại đạo đức điểm cao trách hỏi. Ẩm. chỉ tiếc còn chưa chờ hắn nói xong câu nói sau cùng, võ phong cả người đều bay tứ tung mấy chỗ xa, thân thể của hắn hung hăng đụng tại trên mặt đất, cho nên ngay cả sàn nhà cứng rắn đều bị vạch ra một đạo thật dài dấu vết. lao tử hận ngươi nhất như vậy tiểu nhân, mà mẹ mày, lao tử tân tân khổ khổ đi đế đô đòi hỏi lương thảo, đến ngươi chó này, ngay trong miệng ngược lại là trở thành tự ý rời vị trí rồi, thật to gan. ta lấy uống máu tướng quân thân phận tuyên bố, ngươi võ phong hiện tại lập tức. Lập tức, cút cho ta hồi Đế Đô đi. Ngươi thống lĩnh chi vị bị bãi miễn. Tần Sương buồn nôn nổ một ngụm nước bọt, vô lại mười phần hướng về phía khí tức kia bề bại võ phong mắng. "Tần, Tần Sương, ngươi không có tư cách bãi miễn thống lĩnh." Cùng võ phong cùng một trận tuyến mấy cái khác thế gia con cháu kiêng kỵ nhìn qua Tần Sương, phản bác nói: "Không có tư cách? Mấy người các ngươi cũng là một cái ý tứ sao? Đều cho rằng ta không có tư cách đúng không?" Tần Sương khặc khặc cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn trước mặt mấy người. Mấy người kia, mặc dù trên mặt e ngại, nhưng không có nửa điểm tôn trọng thái độ. Không tệ. Thống lĩnh chi vị chính là bệ hạ ngự bút khâm điểm, ngươi mặc dù so với chúng ta cao hơn một cấp, nhưng cũng không có tư cách bài miễn bệ hạ khâm tứ thống lĩnh chức vị. Một người trong đó gật đầu, hắn đổ không giống những người khác giống như cấp tiến, bình tĩnh trần thuật. ba Phút chốc, chỉ nghe ba một tiếng, tần xương theo chữ tổn thủ trạc bên trong ngóc ra một trường xếp chồng giấy trắng, đồng nhiên đập tại trên mặt của người nọ xem thật kỹ một chút phía trên chữ người kia bị như vậy nhục nhã cả người sắc mặt đỏ lên một đôi trận mắt trừng trừng cầm lấy trên mặt giấy trắng dùng một loại phun lửa ánh mắt trừng lấy tần xương chậm rãi mở ra giấy trắng đây là khi thấy là bắt mắt nhất con dấu lúc người này đồng tử liền hiện ra một vẻ sợ hãi thần sắc hắn chậm chậm nhìn xuống làm xem hết trên tờ giấy trắng văn tự về sau cả người hắn đều biến đến hể vải lên sắc mặt càng là trắng xám vô cùng là chúng ta mạo phạm tướng quân còn người trách phạt Chuyện gì xảy ra? Sau lưng mấy người kinh ngạc nhô đầu ra, không phải liền là một tờ giấy trắng sao? Có gì ghê gấm đâu? Làm sao cái bộ dáng này rồi? Mang đồng dạng nghi hoặc, mấy người liếc nhìn lại, cái kia con dấu vẫn như cũ bắt mắt, khi thấy đạo này con dấu lúc, mấy người liền cảm thấy một kia không đúng. Theo chữ trên mặt ý tứ từng chút từng chút hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt lúc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, biến đến trắng bệnh, cùng tay cầm giấy trắng người kia giống như lúc. mặt chỉ, Mấy người trong miệng nỉ non tự nói, tự hồ không thể tin được đồng dạng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, cái này con non dấu, tại toàn bộ vương triều phần độc nhất, người nào lại dám phòng chế. Thấy rõ ràng chưa? Thần xương sắc mặt âm trầm nhìn qua mấy người, trầm giọng hỏi. Ngữ khí của hắn rất lạnh, lạnh đến sau lưng mấy người đều cảm thấy một kia không đúng, sở vân tiến lên một tay lấy trong tay người kia giấy trắng đoạt lấy đi, rất nhanh liền xem hết phía trên văn tự. Thiếu tướng quân có thể bãi miễn đảm nhiệm hà thống lĩnh cấp nhân vật Vẹn vẹn ba câu nói, nhưng ý tứ trong đó rất rõ ràng, tờ giấy này tác dụng, thì có thể so với Thượng Phương Bảo Kiếm, để Tần Sương nắm giữ đối ẩm huyết quân chức vị đại quyền sinh sát. Thướng quân thứ tội. Chúng ta bị cái kia võ phong mê tâm hồn, nhất thời phạm phải sai lầm lớn. Khẩn mời tướng quân tha thứ. Mấy cái người nhất thời quỳ xuống, cầu xin tha thứ giống như nói. Tha thứ. Tần Sương khỏe miệng hơi hơi dương lên, nhấc lên một vệnh lạnh lẽo độ cong, loại này sau lưng chơi ngáng chân tiểu nhân. Khẩn cầu sự tha thứ của hắn. Khả năng sao? Tự nhiên không có khả năng. Vẫn là câu nói kia, cút. Thu thập đồ đạc của các ngươi lập tức, lập tức, cút cho ta xuất quan bên trong. Lao tử quân đội, chứa không nổi ngươi nhóm loại này rất. Bút. Tần Sương lần này có thể nói là quyết tâm muốn thu thập mấy người kia. Hắn đã sớm biết rõ, mấy tên này nội tâm cũng không tín phục chính mình. Chương này mật chỉ, chính là hắn hướng thác bạt nam thảo muốn Có lẽ là muốn đền bù lỗi của con trai. Thác Bạt Nam không có nửa điểm do dự liền viết xuống phần này nghị định bổ nhiệm. Nói cách khác, bây giờ uống máu quân, hoàn toàn thuộc về Tần Sương. Cho dù là Thác Bạt Nam muốn điều động chi quân đội này, cũng không có khả năng. Đây chính là Thái tử trả ra đại giới. Nhi tử phạm sai lầm, Lão cha giúp đỡ chủ đi. Chỉ là cái này cất hơi nhiều, cần tiêu hao đại lượng giấy nháp. Hừ, đi thì đi. Cái này mẹ nó quân đội, Lão tử đã sớm không muốn ở lại. Thứ đồ gì? Thật coi chính mình như bức không đi nổi. Không có bọn lao tử, nhìn ngươi đánh như thế nào thắng trận. Gặp Tần xương như thế chắc chắn chủ ý để cho mình rời đi, một cái đến từ đại hình thế lực con cháu đích tôn chịu không được bực này nhục nhã, lúc này liền đứng dậy, hắn oán hận nhìn lấy Tần xương, nội giận mắng. Bạch. Đang lúc người này hùng hùng hổ hổ muốn rời đi lúc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người, không giống nhau cái trước phản ứng lúc, đạo thân ảnh này quỷ dị giọ ra tay phải, cầm một cái chế trụ đối phương cái cổ. Một phế vật, dám ở trước mặt ta sách lao tử. Nếu không phải cha ngươi ta an bài cho các ngươi chiến thuật, đừng nói là tô mộ vũ, thì liền trận đầu trận chiến các ngươi đều đánh không tốt. Sắp chết đến nơi còn dám hướng ta tranh công. Muốn chết? Ẩm. Tần xương đống nhiên dùng lực, nóng dực linh khí trong nháy mắt tràn vào cái kia trong thân thể. Một đám lửa hừng hực đống nhiên từ đối phương thể nội bốc cháy lên, cơ hồ là trong phiên khác, một cái tu vi đạt tới địa đan tiền kỳ đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị đốt thành cho bụi. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, không chỉ có là giận dữ mấy cái thế gia con cháu, thì liền sợ vân bọn người là đồng tử hơi co lại, kinh ngạc nhìn về phía tần sương. loại thủ đoạn này không khỏi, có chút quá độc ác. Các ngươi lại biết cái gì, lần này lương thảo bị đập, gia hỏa này cùng nằm ở nơi đó cái kia gia hỏa sau lương gia tộc cũng là đồng phạm. Còn mấy người các ngươi, mấy người các ngươi thế lực quá nhỏ, ta lười đi điều tra, chắc hẳn cũng có tham dự. Hiện tại, còn dám cho ta nói, là các ngươi nguyên nhân đánh thắng trận? Thật sự là buồn cười. Thừa dịp ta không có nổi giận trước, có bao xa lăn bao xa, thời điểm gặp lại, chúng ta thì là người xa lạ. Chọc ta, giết không tha. Trường 80, Bình Nhương tướng quân Tàu Thắng Khải. Nắm giữ thượng phương bảo kiếm Tần Sương từ trở về sau tiện tay chỉnh đốn quân phòng, phàm là có dị tâm người, đều là bị triệt tiêu chức vị, càng có người bị đuổi ra quân đội. Bây giờ uống máu quân, chỉ có một cái trưởng không giả, đó chính là Tần Sương. Có thác bạc nam thủ dụ, Chi quân đội này hoàn toàn giao cho Tần Sương trường khống, liền xem như Thác Bạt Nam muốn trưng dụng chi quân đội này, đều phải hướng Tần Sương đáp ứng mới được. Có thể nói, đây là cho Tần Sương một loại địa vị siêu nhiên, hắn chỉ có thiếu tướng quân danh hiệu, lại thực tế nắm trong tay một chi mười mấy vạn quân đội, mà lại, chi quân đội này hạn mức cao nhất vì 500 ngàn. Nói cách khác, Tần Sương có thể lại chiêu nạp mấy trăm ngàn binh lính. 500 ngàn quân đội, liền xem như toàn bộ Thác Bạt Vương Triều, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. mà lại. Loại này đại hình quân đội, hơn phân nửa là bị hoàng gia khống chế. Trừ cái đó ra, liền chỉ có vũ gia cùng tần gia nắm giữ hai chi quy mô tương cận quân đội. Rốt cuộc đã đến sao? Nửa tháng chờ đợi, tần xương cuối cùng nghe được cái kia xuất vân vương triệu bình nhưỡng tướng quân tin tức, vị kia có thể cùng cha mình tần chiến đánh không dưới mấy chục lần chiến dịch thiết huyết tướng quân, rốt cuộc xuất quân đến công. Bình nhưỡng tướng quân nghe tới người này xuất quân đến đây lúc, sở vân cả người đều biến đến lang liệt lên, hắn trong hai con ngươi lóe ra một vệt băng hàn. Phụ thân của hắn, chính là chết tại vị này bình nhưỡng tướng quân trong tay. Mà mẹ mày, rốt cuộc đã đến. Kém chút liền đem láo tử nhịn gần chết. Làm uống máu quân nghe được có trận chiến nhưng đánh lúc, vẻ mặt của tất cả mọi người không phải e ngại, mà chính là hương phấn, nửa vầng trăng huấn luyện. Vì chính là các loại trận chiến ngày hôm nay, đặc biệt là đang nghe đột kích chính là bình nhưỡng tướng quân xuất lĩnh quân đội lúc. Tất cả mọi người vén tay háo lên, rất nhiều một phen muốn làm một vố lớn xu thế. Cái kia chính là tần chiến nhi tử gần nhất danh tiếng thẳng đường a. Bình Nhưỡng tướng quân Tào Thắng Khải chính là một cái năm mươi có ba chảng hán, Hán thân mang một bộ áo giáp màu bạc, sau lưng hất lên một đạo huyết sắc áo choàng, cái kia đạo áo choàng nhìn qua có chút rách nướp, nhưng ai cũng không coi thường đạo này áo choàng, biết Tào Thắng Khải người đều rõ ràng, đạo này áo choàng làm bạn hắn đánh nam di bắc, tại tới gần mấy cái vương triều bên trong, ngoại trừ bại bởi Bạch Đế quân thần tận chiến, liền lại không thua trợn. Những cái kia rách dưới lỗ thủng đều là địch nhân binh khí gây nên hắn cùng những tướng quân khác khác biệt, hắn sung phong đi đầu, dũng mãnh vô địch. bởi vì tần chiến nguyên nhân, những năm này hai đại vương triều đối lập bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là tào thắng khải liền không có tác chiến. ngược lại, hắn dẫn thiết kỵ của mình quân đội hoành tạo bát hoang lục hợp, chưa có địch thủ. xuất vân vương triều nhìn như chỉ là một cái vương triều, nhưng hắn quy mô lại là so với thác bạt vương triều càng lớn hơn gần nhiều gấp 3. có thể nói, xuất vân vương triều một nửa địa vực đều là bình những tướng quân tào thắng khải đánh xuống. Người này mặc dù truyền ngôn chỉ có địa đan đỉnh phong tu vi, lại thường thường xông vào chiến tuyến tuyến ngoài cùng, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ từng bị trọng thương. Chính là thiên đan cao thủ từng xuất thủ chặn giết, hắn cũng bình yên vô sự. Nghe nói người này rất có thể đột phá đến thiên đan cảnh, chỉ là không có người để hắn buộc lộ ra thiên đan thực lực thôi. Tốt một cái thiết huyết chân hắn tử. Tào Thắng Khải đang đánh giá tần Sương đồng thời, tần Sương sao lại không phải đang đánh giá vị này có thể cùng cha mình nhất chiến thường thắng tướng quân đây? Chỉ có thật chính nhìn người nọ. Tần Sương mới hiểu được, hắn vì sao lại đánh ra nhiều như vậy thắng trận, bị xuất vân vương triều coi là quân thần cấp tồn tại. Không giống với tần chiến nội liễm, người này một thân hung hãn khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, nhìn qua cực kỳ giống phương Bắc Đại Hán. Tần Sương tiểu nhi, lão phu phụng mệnh đến đây lấy cái mạng nhỏ ngươi. Ngươi như thức thời, vẫn là đi đem phụ thân ngươi mời đến. Ta có thể đợi hắn. tao thắng khải Vận đủ linh khí, ấm ba truyền hướng vài giảm chi địa, trôi hướng Tần Sương trong hai. Hắn xem tần chiến vì cả đời địch nhân, hắn buôn phía trinh chiến, tích lũy kinh nghiệm, đại bộ phận nguyên nhân không phải vì xuất vân vương triều mở rộng lãnh thổ, mà chính là muốn tránh thức thắng tần chiến một lần. Tao thắng khải trinh chiến nửa đời, chỉ có tại tần chiến trên tay nếm đến qua thất bại tư vị, mà lại, không phải lần một lần hai, là rất nhiều lần. Có lẽ thực lực của hắn thắng qua tần chiến không ít, nhưng tài dùng binh, chính hắn cũng rõ ràng, cùng tần chiến cái kia quỷ thần khó đoán binh đạo so sánh, hắn kém há lại chỉ có từng đó một cái cấp bậc. Lần này tiến công Thác Bạt Vương Triều, rất lớn trình độ là muốn bước ra tần chiến giọi núi, đáng tiếc, trước mấy người đều quá lệnh hắn thất vọng, không chỉ có không thể bước ra tần chiến, thậm chí ngay cả hắn nhi tử đều đánh không thắng. Tào thắng khải ngay từ đầu tại Suất Vân Vương Triều Nam Bộ chinh chiến, Thác Bạt Vương Triều vị thuộc Suất Vân Vương Triều phía Bắc, chính vì biết Tần Sương liền áp chế hai đại quân đội, hắn mới quay đầu ngựa lại, vượt qua toàn bộ Suất Vân Vương Triều, đi 10.000 dặm xa đi vào Thiệu Cương quan trước. Khi thấy Tần Sương trẻ tuổi như vậy lúc Hắn không khỏi có chút lòng khinh thị, lúc này mới lên tiếng rêu cực nói. Cha ta nói, ngươi thua quá nhiều lần, không dễ ước hiếp ngươi. Bất quá, ngươi loại trình độ này tên lỗ mãng, coi như ta để ngươi nửa cái đầu, cũng giống vậy đưa ngươi bắt sống. Tần xương không có bởi vì tào thắng khải mà nói mà tức giận, hắn khỏe môi nít lên một vệ sáng tỏ đủ cười, cười hì hì đáp lại nói. Vô chi tiểu nhi, liền là cha ngươi tần chiến, cũng không dám nói như vậy với ta. Đó là cha ta khinh thường cùng ngươi nói. Miễn cho ngươi gặp phải ngăn trở không gượng dậy nổi, chết ngược lại tốt, không chết vậy liền sai lầm. Tần sương miệng, đó là từng khai quang, tự trọng sinh đến nay, nước bọn chiến liền không có thua qua. Tào Thắng Khải tuy là một giới võ phu, nhưng chịu không nổi miệng tháo, bị tần sương một câu nghẹn đến liên tục ho khan, còn tại mặt so sánh hát, nếu không liền có thể rất rõ ràng xem đến cái kia mặt đỏ lên sắc. Hiu. Phúc chốc, một đạo kinh hồng hành quán trường không, bao phủ mấy ngàn nói đáng sợ linh khí cương phòng bắn về phía tần xương vai phải, Ken. tần xương không có xuất thủ, nhưng ở trước người hắn lại là xuất hiện một thanh trường thương, Chôi này thương lóe ra đỏ thâm quan mang, tay cầm trường thương người, rõ ràng là tại tần xương bên người sở vân. tiếng kim loại rơi xuống, chỉ thấy một đạo sắc bén mũi tên bị đánh rơi, mũi tên này mũi tên phổ thông vô cùng, nhưng đi qua tay kia cầm dương cung áo bào sám nam tử bắn ra về sau, lại là dị thường mãnh liệt. trong truyền thuyết cổ đại tay bắn tỉa, tần xương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Song phương cách xa nhau chỉ ít thiên mét khoảng trường, có thể tại loại này khoảng cách còn bắn trúng địch nhân, tay này tại ban cung, có thể xưng bách bộ xuyên giường. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua áo bào sám nam tử, vẫn chưa cảm giác được quá lớn uy hiếp, nhưng hắn có thể tưởng tượng, một khi để ra hỏa này tại ngoài ngàn mét kéo cung bắn tên, chính mình này phương cao thủ phải bị thua thiệt. Một hồi cái kia bắn tên, ngươi cho ta làm rơi. Có vấn đề sao? Lời này không phải nói cho sở vân nghe, mà chính là nói cho bạch hân. Nắm giữ hàn phách thể bạch hân rất thích hợp chiến trường loại này đào đào gặp thịt phương thức chiến đấu, hắn có thể giết vào trận địa địch, chạm địch quân thủ cấp. Tuy nhiên đây hết thể tần xương cũng có thể làm được, nhưng mục tiêu của hắn không phải người này, mà chính là bình nhưỡng tướng quân tào Thắng Khải. Nghĩ không ra, quang minh lỗi lạc tào Thắng Khải cũng sẽ ám tiễn đả thương người A. Thế nào? Là sợ sao? Muốn tiên hạ thủ vi cường hay sao? Đáng tiếc A. Người cái này thuộc hạ tài bắn cung mặc dù không yếu, nhưng thực lực nhà. Có chút đồ ăn nha. ba ba bá. Không giống nhau tàu thắng khải đáp lại, bén nhọn phá tiếng gió rít gào mà ra, liên tiếp lôi đỉnh tiễn mang từ phương xa đánh tới, tỉ mỉ xem xét, lại có 10 đạo mũi tên. Mà mẹ mày, thật coi láo tử dễ khi dễ a Thuận trận, cho ta từng bước tiến công. Trưng 81, đối chiến tàu thắng khải. Thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, đây là tần xương trận chiến đấu này chiến thuật bố trí, tàu thắng khải có lẽ là coi thường tần xương. Lần này vẹn vẹn xuất linh 80 ngàn tinh binh liền vọt tới thiệu cương quan trước, so với uống máu quân tới nói, chỉ một chút thiếu đi nhiều gấp đôi. Người kiểu này đếm được kinh ngạc để Tần Sương không lại sử dụng bất kỳ âm như quỷ cái gì, vị này bình nhưỡng tướng quân không lại ưa thích chính diện giết địch sao. Tần Sương cần phải làm là dùng tàu thắng khải thích nhất thủ đoạn, đem đánh bại, giết. Mưa tên tự viện không đánh tới, mang theo từng đạo từng đạo lực lượng mạnh mẽ, lại là không có cách nào bắn thủng uống máu quân thoát trận tần xương các loại một đám tướng sĩ giấu ở dưới tâm chắn, từng bước tới gần. Tiểu tử này, chẳng lẽ muốn cùng ta chính diện chém giết? Tào thắng khải mi đầu cao lại, lấy hắn thu hoạch tình báo đến xem, tiểu tử này đối an bài chiến lược rất có một bộ, trận đầu vô luận là chính diện bao vây tiêu diệt vẫn là thiết lập tại hạp cốc phục kích, đều tố không chê vào đâu được. Nhưng thủ hạ mình mình, cũng không phải những cái kia phàm thống, muốn chính diện bất chợt tới tới, là muốn chết sao. Đã ngươi muốn đánh? Vậy lao tử liền bồi ngươi cái này mồm còn hồi sữa chơi đùa. Thiết kỵ binh nghe lệnh, trùng phong. Ầm ầm. Trước chừng 10000 thiết kỵ ầm vang mà ra, thực sự lên quần quần bùi sóng, phô thiên cái địa bao phủ tại phía trên chiến trường này. Thả bọn họ tiến đến. Tần Sương mắt lạnh như điện, một vết hàn mang từ trong mắt lóe lên, hắn lạnh lùng trách mắng. Bệnh. Nghe được Tần Sương mệnh lệnh, tay cầm thuẫn bài binh sĩ bỗng nhiên thu hồi thuẫn bài, gánh vác sau lưng, yên tĩnh mà nhìn xem cái kia 10000 người thiết kỵ đánh tới. Đột nhiên, trước trận người tàn ra, vì 10.000 thiết kỵ mở ra một cái thông đạo, mặc cho bọn họ tiến lên. Muốn vây giết thiết kỵ của ta. Ngây thơ, toàn quân trùng phong, cho ta san bằng bọn này quân không chính quy. thấy thế, bình nhuông tướng quân tào thắng khải sắc mặt lạnh lùng, lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn, trường kiếm vung lên, còn lại binh lính đều trùng phong, giữa cả thiên địa đều truyền ra đáng sợ tiếng la giết, cả vùng, đều đang run rẩy giống như như địa chân đáng sợ. Nô địch, chỉ huy quyền giao cho ngươi ta đi chiếu cô cái kia tàu Thắng Khải. Đột nhiên, tần sương cả người theo trên lưng ngựa đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ngoài ngàn mét tàu Thắng Khải. Phân phó một tiếng sau liền thả người nhảy lên, cả người cũng bay ra mấy trượng độ cao. Một đạo chói hai tiếng gừng gáy tại bên trong chiến trường này vang lên, mọi người chỉ thấy một đầu uy phong lấm lấm màu trắng cự ung từ trên trời giáng xuống, sắc bén cự chảo vững vàng đem tần sương bắt lấy, đem cầm hướng tàu Thắng Khải vị trí. Ra hỏa này thực có can đảm chơi a. Sở Vân thấy thế. Đồng tử cũng không nhịn được hơi hơi co rụt lại, hắn tuy có tâm giết Tào thắng khải, nhưng hắn đồng thời là một vị uống máu thống lĩnh, dưới trướng binh, còn cần hắn chỉ huy, căn bản không có khả năng giống tần sương như thế bay thẳng địch nhân nội địa. Hieu. Một đạo âm thanh xé do đánh tới, ương chảo hạ tần sương mi đầu cao lại, nhìn chăm chú phía dưới, đúng là một đạo sen lẫn khủng bố linh khí mũi tên xuyên đến, hắn như không né tránh, nhất định phải bị mũi tên này đâm xuyên trái tim. Không hổ là tay bắn tỉa. Lao tử trên bầu trời bay lên cũng là bia sống. Đáng tiếc, người độ chính xác tuy cao, nhưng thực lực là quá thấp, cái này điểm lực lượng căn bản khó có thể làm bị thương ta. Tần Sương khoẹt miệng chứa lên một vệ bình tĩnh nụ cười, tay trái vận đủ linh khí, nhất trưởng lăng không đánh ra, kháng long hưu hối đột nhiên bao phủ thiên địa, long hình trưởng ấn hung hăng đập vào mũi tên phía trên, đem trong nháy mắt đánh nát. Bạch Huyên tiểu tử kia hẳn là cũng đến đi. Xử lý xong đạo này mũi tên, Tần Sương cúi đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy 10 đạo bóng trắng xuyên thẳng qua tại loạn trong trận, tốc độ bọn họ nhanh chóng, phía trước nhất tên kia áo bảo trắng thanh niên càng lạ như vào chỗ không người, tất cả ngăn cản người đều bị trùng quanh hắn mấy người ngăn trở, sửng sốt không ai có thể đem ngăn lại. Còn tới, tần xương hai đầu lông mày lướt qua một vệ sắc cơ, tay súng bắn tỉa này quá mức lợi hại, không đem xử lý sạch, bọn họ bên này cường giả lại nhận ra hỏa này rất nhiều quái nhiễu. Phanh phanh phanh, liên tiếp đập nát đánh tới mũi tên. Tần Sương người cũng rơi vào khoảng cách Tào Thắng Khải bất quá chừng 10 thước địa phương, mảnh này chống trải khu vực, chỉ có hai người bọn họ, tại Tần Sương sau lưng có Thiên Quân vạn Mã, mặc dù muốn chạy tới đánh lén Tần Sương, nhưng lại bị bên người uống máu quân chết ngăn chặn. "Tiểu tử, ngươi muốn cùng ta đơn đấu?" "Lá gan của ngươi không nhỏ a. Liền xem như cha ngươi, cũng không có ngươi bực này bá lực." Tào Thắng Khải buồn cười nhìn lên trước mặt thiếu niên, hắn chả chưa bao giờ thấy qua một cái tướng quân thân phận người, hội gan lớn đến nước này độc thân xâm nhập trận địa địch, còn lưu toan cùng mạnh hơn chính mình rất nhiều địch tướng nhất chiến. Lão gia hỏa, đừng ở tiểu gia trước mặt cậy giả lên mặt. Tiểu gia ta biết ngươi tu vi mạnh, bất quá lão tử cũng đã nói muốn bắt sống ngươi. Tiểu gia luôn luôn nói được thì làm được, ngươi cái lao tiểu tử liền đợi đến bị ta chói gô áp tiến đế đô đi. Tần sương mặt lạnh lùng, lạnh giọng trách mắng, hắn nhìn qua tỉnh táo vô cùng, kỳ thực phấn khởi vô cùng, chỉ có đi vào tảo thắng khải, hắn mới phát giác được người này. Vậy mà thật là một tên thiên đan cường giả. Bắt sống ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Tao thắng khải giận quá mà cười, thân hình nhảy lên một cái, cả người bỗng nhiên nhoáng một cái, bao phủ ra một cô đáng sợ sóng linh khí, phóng tới Tần Sương. Vậy Liên thử nhìn một chút. Đối phó thiên đan cường giả, Tần Sương không dám kinh thường, hắn không có trước tiên vận dụng Bắc Minh thần công, nhưng lại không có nghĩa là hắn sẽ không đem hết toàn lực. Chỉ thấy Tần Sương vận đủ linh khí, ngưng tụ tại trên cánh tay. Nắm tay phải phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo huyền hoàng sắc linh khí ánh sáng, nóng rực linh khí thậm chí đem cánh tay hắn không gian chung quanh nướng đến đung đưa. Ẩm! Đối mặt khí thế hung hung tàu thắng khải, Tần Sương chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại chính diện xuất kích, đối hoanh nhất quyền về sau, Tần Sương chỉ cảm thấy mình cánh tay phải đều kém chút bị lực lượng khổng lồ đánh rách tạ tơi, hắn cắn răng, bàn chân điểm nhanh lùi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tào thắng khải. Không hổ là thiên đan cương giả, chỉ là lực lượng này cũng không phải là địa đan đỉnh phong cường giả có thể sánh được. Tựa hồ đối với Tần Dương có thể đón lấy một quyền của mình rất là kinh ngạc, Tao Thắng Khải nhìn thoáng qua nắm tay phải, phát hiện quyền trên thân đúng là có một chút bị thiêu đốt nhàn nhạt dấu vết, đồng tử hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nói ra, ngươi linh khí vậy mà như thế đặc thủ. Hoàn toàn chính xác, đổi Huyền Hoàng viêm về sau, Tần Dương linh khí bên trong thì xen lẫn một tia hỏa diễm phẩm chất riêng, đây là cùng thuộc tính linh khí hoàn toàn khác biệt một loại biến dị, cho dù Tần Dương tùy ý nhất quyền đều có thể mang theo ra nóng rực huyền hoàng viêm khí tức. Có điều, nếu như bản lãnh của ngươi cũng liền điểm ấy, vậy liền để cha ngươi ở trước mặt ta đến chuộc ngươi đi. Xem ra, tào Thắng Khải tựa hồ cũng không định đánh giết Tần Sương, hắn xem Tần Chiến vì cả đời địch nhân, bây giờ Tần Chiến sớm đã không tham dự trinh chiến, chỉ có lợi dụng hắn nhi tử, mới có thể bước ra Tần Chiến. Đây là tào Thắng Khải từ khi biết được Tần Sương mang binh đánh giặc sau thì sinh ra ý nghĩ, hắn muốn tại chính mình lúc còn sống thắng Tần Chiến một lần. gia hỏa. Chỉ là nhất quyền mà thôi, không cần đến phách lối như vậy. Ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi không ít lệ vật đâu. Tần Sương lắc lắc chết lặng cánh tay, ánh mắt lạnh lẽo như điện mà nhìn chằm chằm vào Tào thắng khải. Bác Minh thần công chính là hắn sau cung át chủ bài, không phải vạn bất đắc di thời điểm, hắn không muốn động dùng. Coi như thôn vệ Tào thắng khải về sau, hắn rất có thể đột phá đến thiên đan chi cảnh. Hắn cũng không thể hiện tại vận dụng, hắn dựng đứng địch nhân không nhiều, nhưng đều rất mạnh, lúc nào cũng có thể trả thù hắn. Hắn cần lưu lại thủ đoạn át chủ bài ở trên người. Hú hồ, lấy hắn tu vi hiện tại, liền xem như Thiên Đan trung kỳ cường giả đều không ngăn cản được Bắc Minh thần công, hắn lại làm sao có thể lãng phí ở một cái Thiên Đan tiền kỳ cường giả trên thân đây. Hàng Long thập bát trưởng Tiềm Long vật dụng. Chương 82: Thiên Lang khiếu ngự trạm. Oanh. Mênh ngông linh khí ngưng tụ thành một đạo ước trường dài nửa trượng long hình trường ấn, rộng rãi khí thế giống như chân long ẩn hiện giống như đang sợ, long ngâm gào khét bốn phía không khí đều bị đánh tan. hàng long thập bát trưởng chi thứ 5 trưởng thiềm long vận dụng. đây là tần xương lần thứ hai vận dụng. theo vừa mới nhất quyển đối bính hắn liền biết thiên đan cường giả cường đại. hắn may may không có có lòng khiếm thị, vừa ra tay chính là hàng long thập bát trưởng. thật mạnh trường pháp. tào thắng khải có thể nói là thần kinh bách chiến, có thể cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ ánh mắt ngưng lại, trong mắt lóe ra một vệt kinh dị nhìn trầm trầm đánh tới long hình trường ấn. mặc dù là mạnh như hắn dạng này thiên đan cảnh người cũng bởi vì đạo trưởng ấn này mà biến đến vẻ mặt nghiêm túc lên. Liệt Địa Vương Quyền. Chỉ thấy Tào Thắng Khải giận quát một tiếng, trong lúc đó, hắn toàn thân tản mát ra một cỗ đáng sợ thổ hoàng sắc linh khí, kinh khủng linh khí cuồn cuộn ở tại quyền trên khuôn mặt, một cỗ khí tức dày nặng từ dưới chân hắn truyền ra. Một quyền đánh ra, lang liệt cương phong theo thổ hoàng sắc quyền ấn tàn phá bừa bãi mà lên, nương theo lấy đạo này quyền ấn tập ra, ở tại dưới thân mặt đất, đúng là xuất hiện một đạo đáng sợ vết nứt, đạo này vết nứt chỉ hướng tần sương. Tựa hồ muốn phá vỡ tần xương dưới chân chi địa. Ẩm, một phen đụng nhau, đống nhiên tạo thành không cách nào lường được thương tổn. Từng đạo từng đạo đáng sợ cuồng bạo linh khí tàn phá bừa bãi khắp nơi. Cho dù là cách xa nhau hai người còn có vài chục mét xa chiến trường đều hứng chịu tới không nhỏ đánh nhau. Chớ nói chi là thân ở trung tâm hai người. Gia hỏa này, linh khí tăng phúc thật cao. Chỉ dựa vào mượn một bộ huyền cấp hạ phẩm võ học vậy mà có thể cùng ta tiềm long vật dụng tương xứng. Tần xương ánh mắt lạnh lùng. Thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua lông tóc không hao tổn tàu thắng khải, âm thầm thầm nói. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân trống lên một đạo linh khí cương khí, bảo hộ hắn không bị bốn phía cuồng bạo linh khí thương tổn, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ khó có thể hoàn toàn ngăn cản phía dưới cỗ này đáng sợ linh khí, đầu vai bị một khỏa đá vụn phá vụn, áo bào chỗ tổn hại là một cái bắt mắt lỗ máu. Không sâu, nhưng ở áo bào trắng làm nổi bật dưới, cực kỳ dễ thấy. Lão tiểu tử này rất có thể tu luyện là một bộ huyền cấp hạ phẩm bên trong đính cấp công pháp, nếu không nơi nào sẽ có như thế mạnh tăng phúc. Linh khí đối bính, tần xương vốn là ăn thiệt thỏi, cứ việc phần quyết vì hắn tăng phúc gấp bảy nhiều, vẫn như cũ không kịp tào thắng khải. Là lấy, hắn phán đoán hắn ra, cái này tào thắng khải, rất có thể tu luyện là một môn huyền cấp hạ phẩm bên trong đính cấp công pháp, tăng phúc đội số, không sai biệt lắm là 9 lần. Chỉ có dạng này tăng phúc mới có thể lấy huyền cấp hạ phẩm công pháp ngăn trở tiềm long vật dụng uy lực. Phải biết, bây giờ hàng long thập bát trưởng thế nhưng là địa cấp võ học, chính là thứ 5 trưởng tiềm long vật dụng, cũng có huyền cấp thượng phẩm ý lực, cho dù là tu luyện qua huyền cấp hạ phẩm công pháp thiên đan cường giả, muốn bằng vào một bộ huyền cấp hạ phẩm võ học khí lực va chạm hàng long thập bát trưởng, cũng chỉ có giống tào thắng khải dạng này linh khí tăng phúc có thể đạt tới 9 lần cường giả mới được. Tiểu tử, rất không tệ trường pháp. Bất qua qua đáng tiếc, tu vi của ngươi vẫn là hơi yếu một chút, muốn là giống như ta là thiên đan cảnh. Lão phu còn thật không nhất định là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu như. Tào thắng Khải Thu hồi ánh mắt khiếp sợ, hắn vừa mới hoàn toàn chính xác bị Tần Sương một trưởng này chấn nhức rồi, hắn khó có thể tưởng tượng, một tên mao đầu tiểu tử lại có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy võ học. Chỉ có giao thủ mới sẽ minh bạch Hàng Long thập bát trưởng đến tột cùng khủng bố cỡ nào như thế. Nếu không phải hắn lúc chiến đấu theo không coi thường địch nhân, còn thật không chừng thì bị thiệt lớn. Thật sao? Cái kia thử lại lần nữa một trưởng này đâu? Tần Sương không có xử lý đầu vai vết thương, chỉ thấy hắn đột nhiên hướng về phía Tào Thắng Khải cười cười, tám mị vô cùng. Hàng Long thập bắt trưởng, sáu trưởng xuất liên tục. Đối mặt cái này các cao thủ, Tần Sương theo không keo kiệt linh khí. Hắn biết, hôm nay một trận chiến này, rất có thể là mình từ trước tới nay gặp phải lớn nhất đại khiêu chiến. Một khi chịu nổi, hắn liền có thể trùng kích Thiên đan Chi Cảnh. Một khi không cách nào chịu đựng, cũng chỉ có thể vận dụng Bắc Minh Thần Công. Liên tiếp sáu trưởng, liền lại yên tâm có chỗ dựa chắc, chuẩn bị tại một kích này, trung tướng Tần Dương triệt để đánh bại Tào Thắng Khải cũng không khỏi sắc mặt đại biến, hắn ngang dọc xa trường nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có khiến hắn tâm tình chập chững to lớn như thế thời điểm. Tuy là cái kia Thác bạn quân thần tần chiến, cũng chỉ là để hắn lũ chiến lũ bại, cũng không từng toát ra bực này biểu lộ tới. Lục đạo long hình Trường ấn, một đạo so một đạo uy mãnh, một đạo so một đạo nhanh chóng, cái này Lục đạo Trường ấn lấy khác biệt góc độ tập ra nhưng mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng, đồng đều là hướng về phía tàu thắng khải mà đi. Đây là tần xương lần thứ nhất vận dụng thứ 6 trưởng, thứ 7 trưởng làm sao cùng át chủ bài, hắn không muốn bạo lộ ra, bác minh thần công đích thật là hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng thứ 7 trưởng vẫn như cũ là át chủ bài võ học, một khi vận dụng, đó chính là sinh mệnh bị mánh liệt uy hiếp thời điểm. Đáng giận tiểu tử, làm sao lại cầm giữ có khủng bố như thế trường pháp? Nhất trưởng so nhất trưởng mạnh, vừa mới một trưởng kia, lại còn không phải mạnh nhất. Tào Thắng Khải sắc mặt khó coi vô cùng, hắn hoảng sợ phát hiện, cái này lục đạo trưởng ấn giống như khóa chặt chính mình đồng dạng, cho dù chính mình né tránh, cũng căn bản là không có cách né tránh trưởng ấn công kích. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Ta thật lâu ngươi không vận dụng qua một kiếm này. Hy vọng, ngươi có thể dưới một kiếm này sống sót. Đang lao nhanh hàng long trưởng pháp tới gần trong lúc đó, Tào Thắng Khải sắc mặt dần dần khôi phục, ánh mắt của hắn không mang theo một tia tâm tình chập trần nhìn qua tần xương chậm chậm theo chữ tổn thủ trạng bên trong lấy ra một thanh huyền văn trường kiếm rõ ràng là một thanh huyền cấp trung phẩm linh khí trong lúc kiếm nhất ra lúc tào thắng khải cả người khí thế cũng thay đổi nguyên bản lâu dài trình chiến tán phát thiết huyết khí thế đột nhiên biến đến như một cái lâu dài ở đá lạnh dưới sông cao ngạo kiếm khách đồng dạng lão bằng hữu đã lâu không gặp tào thắng khải yêu thương sờ lên thân kiếm thân thiết nói ra hắn căn bản chưa từng để ý sắp chìm ngập hắn hàng long trưởng lớn tiểu tử liền là cha ngươi cũng không có tư cách nhìn đến ta một kiếm này. Thiên Lang khiếu ngửa chém. Đột nhiên, tại Tào Thắng Khải bên người đột nhiên vang lên một đạo nhiếp nhân tâm phách sói tru, tại phía sau hắn, Hùng hồn linh khi đúng là hội tụ thành khẽ quang thổ hoàng sắc tàn nguyệt. Chỉ thấy Tào Thắng Khải vung động trong tay huyết kiếm, phía sau hắn tàn nguyệt phía trên, đúng là nhiều một đầu thiên lang giữ tận đầu lâu, Thiên Vũ lang đầu một miệng đem tàn nguyệt chìm ngập, chợt liền hướng về phía Tần Sương đống nhiên hống một tiếng, trên bầu trời đột nhiên truyền ra đinh thai nhức góc sói tru, trong nháy mắt này Thôn phệ tàn nguyệt thiên lang đầu hóa thành một đạo kiếm mang, ước chừng ba trượng có thừa, hung hăng chém về phía tần Sương. Huyền cấp trung phẩm đỉnh phong võ học, tần Sương đồng tử đột nhiên thích chặt. Nếu như chỉ là huyền cấp trung phẩm võ học, ngược lại không đến nỗi hắn như thế kinh hãi. Hắn tranh thức không dám tin là đạo kiếm quan kia, nó mang theo uy thế, đủ để bổ ra phiến địa vực này. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại xuất ra huyết kiếm về sau, tào thắng khải khí thế biến biến hóa to lớn như thế, nguy lai, like, hắn tu luyện công pháp cùng bộ này võ học. Là một bộ. Mà chôi này huyết kiếm, cũng đúng lúc có thể hoàn mỹ đem bộ này kiếm pháp tiềm lực phát huy đến cực hạn, sánh ngang huyền cấp thượng phẩm võ học. Đây là ngươi bức ta. Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thứ Bảy Trưởng, Lợi Thiệp Đại Xuyên. Chương 83, Tào Thắng Khải Cái Chết.